Hoặc là là lục mạn kỹ thuật diễn quá mức lợi hại, hoặc là là lục mạn cùng hoa mạn mạn kỳ thật chính là cùng cá nhân. Lý Tịch vô pháp xác định cái nào mới là chân tướng, hắn còn phải dò xét nhìn xem. Sự tình quan mạn mạn, lại như thế nào cẩn thận đều không quá. Hoa mạn mạn cưới một đoạn thời gian mã liền chịu không nổi, phần bên trong đùi bị yên ngựa ma thật sự đau. Nàng nhảy xuống ngựa bối, khập khiễng mà hướng xe ngựa đi đến. Lần này Lý Tịch không có lại ngăn trở nàng, chờ ngồi vào trong xe ngựa. Hoa Mạn Mạn cởi quần vừa thấy, phát hiện phần bên trong đùi da thịt đều bị ma phá. May mắn trên xe có dự phòng thuốc mỡ. Tốt Quế lấy ra thuốc mỡ, thật cẩn thận mà cấp thế tử ra bôi lên. Hoa Mạn Mạn đau đến thẳng hốt khí. Tốt Quế đau lòng địa đạo, ngay miệng vết thương này không thể dính thủy, kế tiếp mấy ngày đều đến chú ý chút. Hoa Mạn Mạn âm thầm nghiến răng. Đều do cái kia nhiếp chính vương, ăn no căng đến không có chuyện gì liền ái làm khó dễ người. Chờ đội ngũ đến trạm dịch khi, đã là hoàng hôn. Hoa Mạn Mạn ở tôi tớ nhóm nâng hạng, chậm gì gì mà đi xuống xe. Nàng ngẩng đầu liền thấy được đứng ở phía trước nhiếp chính vương. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, Hoa Mạn Mạn còn cảm thấy người này rất soái còn bởi vì bị hắn đã cứu một mạng, đối hắn lòng mang cảm kích. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy người này thật là mặt mày khả ố. Chương 518 tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Chương 518 tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Lý Tịch nhìn nàng khập khiêng đi đường tư thế, môi mỏng nhẹ cong. Lộ ra cái cười khẽ. kia tươi cười rừng ở hoa mạn mạn trong mắt, tràn ngập trào phúng ý vị. Đáng giận. cầu nam nhân cư nhiên còn dám chê cười nàng. Lý tịch, bổn vương xem ngươi cưới ngửa tư thế còn rất thuần thụ, hẳn là cái tay già đời, như thế nào mới cười như vậy một lát liền biến thành như vậy. Không khỏi cũng quá mức kiểu khí. Hoa mạn mạn ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí địa đạo. Không có biện pháp, rốt cuộc trong nhà còn có vương vị chờ ta đi kế thừa đâu, đương nhiên sẽ đối ta phá lệ bảo bối chút. Nàng chịu đựng đau nhanh hơn nệm bước, ý muốn ném rớt cái này phiền nhân ra hỏa. Nhưng lý tịch lại giống âm hồn không tan dường như, vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Lý tịch, nam tử hán hay là nên muốn nhiều hơn mải giũa mới được, ngươi khó được ra cửa một chuyến, vừa lúc có thể sấn cơ hội này rèn luyện một chút chính mình. Hoa mạn mạn có lời nói, ơn ơn, ta sẽ. Lý tịch, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền từ ngày mai bắt đầu đi, về sau ngươi đều không cần ngồi xe ngựa, toàn bộ đổi thành cưỡi ngựa. Hoa mạn mạn bị cái này tin giữ sợ tới mức tâm can run lên, chân bước qua ngạch cửa khi, vô ý bị vướng hạ. Thân thể của nàng theo quán tính hướng phía trước ngã quỵ. Liên ở nàng mặt sắp cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc thời khắc mấu chốt. Phía sau nam nhân vươn tay, một phen kéo ở nàng đuôi tóc. Hoa mạn mạn chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng. Ngay sau đó chính là đau nhức đánh út lại, phản phất chỉnh khổ người ra đều phải bị người cấp ngạnh sinh sinh tung rớt. Hoa mạn mạn bùi tóc bị túng tan. Lúc này nàng phi đầu tán phát mà ngồi xổm trên mặt đất, run rẩy tay đi sờ chính mình đầu tóc. Kết quả này một sờ, liền sờ rớt một nắm tóc. Nàng mở to hai mắt nhìn trong lòng bàn tay tóc đen, trong lòng bi phận mánh liệt mà ra, nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Ô ô ô ta bảo bối tóc ca, Là ma ma thực xin lỗi các ngươi Là ma ma không có thể bảo vệ tốt các ngươi Lý tịch đứng ở bên cạnh, vô ngữ mà nhìn nàng. Còn không phải là rất gật đầu phát sao. Đến nỗi thương tâm thành như vậy sao. Hoa mạn mạn giận dữ ngừng đầu, kích động mà quát, rất chính là ta đầu tóc, ta đương nhiên sẽ thương tâm A. Hắn biết tóc đối với một cái hàng năm thức đêm người tới nói cỡ nào quan trọng sao? Không. Hắn không biết. Ở cái này không có di động cùng máy tính thời đại, không ai có thể hiểu nàng bị thương. Trung quanh không ít người đều đang nhìn bọn họ. Ngay cả trạm dịch quan lại nhóm cũng đều tránh ở cách đó không xa tham đầu tham não. Mới vừa nghe được dự vương thế tử kia gầm lên giận dữ, tất cả mọi người bị dọa sợ. chưa từng có người dám đối với nhiếp chính vương phát giận dự vương thế tử hảo manh nga lấy nhiếp chính vương giết người không chớp mắt xấu tính khẳng định ngay sau đó liền sẽ rút kiếm đem dự vương thế tử cấp chém đại gia kinh hồn táng đảm đều ở yên lặng mà vì dự vương thế tử chấm đến đỗ tiên sinh nhớ tới trước khi đi dự vương dặn dò dự vương làm cho bọn họ nhìn chằm chằm thế tử gia đồng thời còn phải tận lực bảo hộ thế tử gia an toàn đỗ tiên sinh thở dài hắn là thật không nghĩ tới thế tử gia lại là như vậy có thể gây họa này dọc theo đường đi liền chưa thấy được thế tử gia sống yên ổn quá rõ ràng hắn phía trước còn cố ý nhắc nhở qua thế tử gia ngàn vạn không cần trêu chọc nhiếp chính vương kết quả hiện tại thế tử gia thế nhưng trước mặt mọi người đối với nhiếp chính vương phát giận nay thật đúng là thượng vội vàng chịu chết người khác cản đều ngăn không được a liền ở đỗ tiên sinh chuẩn bị mạo đắc tội nhiếp chính vương nguy hiểm đi vì thế tử gia cầu tình khi Lại thấy đến nhiếp chính vương đối với thế tử ra nghiêm trang mà giải thích nói. Vừa rồi bổn vương là vì cứu ngươi, mới ra tay giữ chặt ngươi. Nếu không phải bổn vương kịp thời ra tay, ngươi hiện tại đã rơi vỡ đầu chảy máu. Hoa mạn mạn khóc đến một phen nước núi một phen nước mắt. Ta mới không cần ngươi cứu. Nàng thà rằng rơi vỡ đầu chảy máu, cũng không nghĩ bị tốn rất như vậy nhiều tóc. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng không nghĩ đầu chọc ca. Lý tịch nhìn nàng khóc đến đỏ bừng đôi mắt, trong lòng rất là phiên loạn. Hắn rõ ràng là hảo tâm cứu người, như thế nào ngược lại rơi xuống một thân không phải. Hắn đau mày nói, ngươi có thể hay không đừng khóc. Hoa mạn mạn giống cái tiểu hài tử dường như càng quái, ngao ngao kêu to. Ta liền khóc. Ta liền phải khóc ô ô ô Lý tịch mặt vô biểu tình địa đạo. Chỉ cần ngươi không khóc, kế tiếp lộ trình ngươi còn có thể tiếp tục ngồi xe ngựa. Hoa mạn mạn tiếng khóc đột nhiên im bặt. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung hỏi. Thật vậy chăng? Lý tịch, ân Hoa mạn mạn lập tức đứng lên, nín khóc mỉm cười, vậy nói như vậy định rồi. Lý tịch. Nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không bị nàng cấp kịch bản. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hoa mạn mạn lau khô nước mắt, khập khiễng mà đi hậu viện. Thằng đến nàng cùng nhiếp chính vương đi xa. Mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không dám tin tưởng, nhiếp chính vương thế nhưng không có huy kiếm giết người. thế tử ra thế nhưng bình yên vô sự mà tránh được một kiếp một hồi trò khôi hài liền như vậy gợn sóng bất kinh mà lật qua đi cốt chuyện này phát triển theo chân bọn họ trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau a mọi người hai mặt nhìn nhau đều không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhiếp chính vương khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy phòng ngủ hoa mạn mạn trịnh trọng chuyện lạ mà đem kia một nắm tóc đốt thành cho sau đó rảo bước tiến lên buồn hoa nàng chắp tay trước ngực hướng tới buồn hoa đã bài bái miệng lẩm bẩm Bảo bối tóc nhóm A, hy vọng các ngươi ngầm có linh, có thể phù hộ ta đầu tóc nhanh lên mọc ra tới. Ơt quế. Nàng phát hiện thế tử ra từ mất trí nhớ về sau, tính cách liền trở nên càng ngày càng khiêu thoát, thường xuyên làm chút làm người dở khóc dở cười sự tình, dông cái còn không có lớn lên hùng hải tử. Điều kiện hữu hạ, tắm gội là không có khả năng. Hoa mạn mạn chỉ có thể đơn giản mà dùng nước gấm lau hạ thân tử. Trong phòng không có người khác, nàng tính toán trộm cái lười không có trên ngực, trực tiếp mặc vào áo ngủ. chiên ngực thật sự là quá khó tiếp thu rồi đặc biệt là thời gian dài nàng cảm giác chính mình ngực đều phải bị lặc biến hình ớt quế lại không yên tâm nhiếp chính vương liền ở tại đối diện trong phòng chúng ta cần thiết phải cẩn thận điểm nhi ngài vẫn là đem ngực quấn lên đi hoa mạn mạn hắn chẳng lẽ còn có thể nửa đêm xông vào ta trong phòng tới không được sao nói xong nàng liền hướng trên giường một nằm chết sống không chịu trên ngực ớt quế còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo tục ngữ nói tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền Ngài nữ giả nam trang bí mật nếu là tiết lộ đi ra ngoài, chẳng khác nào là phạm vào tội khi quân. Đến lúc đó không chỉ có là ngài, toàn bộ dự vương phủ đều phải bị xử lý. Ngài nếu là thật sự khó chịu, nô tỳ có thể cho ngài lộng tùng điểm nhi, được không? Hoa mạn mạn bị nàng nhắc mãi đến không được, muốn ngủ đều ngủ không được, chỉ có thể không tình nguyện mà ứng thanh. Vậy lộng tùng một ít. tớt quế vội vàng đáp, được rồi. Nàng triển khai băng gạc, đem thế tử ngực từng vòng quân lấy. Lần này nàng thả chút thủy, cuốn lấy không ngày thường như vậy khẩn. Hoa mạn mạn như cũ không quá thoải mái, nhưng tốt xấu không giống ngày thường như vậy liền hô hấp đều thấy khó khăn. Bởi vì áo ngủ là thâm sắc, tiểu dáng cũng là to to rộng rộng, tròng lên nàng trên người, đem thuộc về nữ tử dáng người đường cong tre đến thất thất bát bát. Chỉ cần không để sát vào nhìn kỹ, giống nhau đều nhìn không ra manh mối. chương 519 quen thuộc. chương 519 quen thuộc. ban ngày say xe thực không thoải mái. hoa mạn mạn đã sớm mệt nhọc lúc này cơ hồ là đầu vừa đứng đến gối đầu liền đã ngủ Tớt quế thổi tắt đèn dầu phòng trong lâm vào hát cám đêm dài đen nhánh mọi âm thanh đều tĩnh hoa mạn mạn đang ngủ ngon lành đông nhiên có một bàn tay vươn tới bưng kín nàng miệng núi sợ tới mức nàng lập tức liền bừng tỉnh lại đây nàng mở to hai mắt phát hiện mép giường đứng cái hắc ý người bịt mặt Ngoại tao có thích khách hoa mạn mạn muốn hô to cứu mạng nghề hà miệng bị gắt gao che lại chỉ có thể phát ra thấp thấp nước nở thành. Nàng Linh Cơ vừa động, nhấc chân chiều đối phương nửa người dưới đá đi. Nhưng mà người bịt mặt đã sớm dự phán tới rồi nàng động tác, trước một bước né tránh nàng tập kích. Hoa Mạn Mạn nhân cơ hội một lăn long lóc từ trên giường bỏ dậy, dùng hết toàn lực hô to ra tiếng. "Người tới a! Cứu mạng!" Tiếng la ở trạm dịch nội phiêu đã mở ra. Bên ngoài lập tức vang lên hỗn độn tiếng bước chân. Nàng cho rằng người bịt mặt sẽ bị sợ tới mức đào tẩu. Rốt cuộc đối phương chỉ có một người. Nhưng bên ngoài thân vệ lại có gần trăm người. Nhưng làm nàng không tưởng được chính là. Người bịt mặt không những không đi, ngược lại từ trong tay hào rút ra một phen truy thủ. lưỡi dao lập loè hàn mang, hung hăng hướng tới hoa mạn mạn đã đâm đi. Đối phương này một đao tốc độ cực nhanh. Người thương căn bản trốn không thoát. Hoa mạn mạn nhìn nhanh chóng tới gần lưỡi dao, sợ tới mức tim đập sậu đỉnh. Nàng đầu góc còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã ở cầu sinh dục mà thúc đẩy hạ mạnh mẽ xoay cái vòng. Người dao xoa cánh tay của nàng qua đi. ống tay háo bị cắt ra một lỗ hổng. Hoa mạn mạn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa điểm nàng cánh tay liền không có. Ở nàng kinh hồn chưa định hết sức, người bịt mặt lần thứ hai chiều nàng đã đâm tới. Cửa phòng bị người dùng lực chụp vang. Đỗ tiên sinh thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào. Thế tử ra, xảy ra chuyện gì? Hoa mạn mạn một bên chạy vắt giò lên cổ, một bên khàn cả giọng mà hô to. Cứu mạng. Có thích khách. Cửa phòng bị người từ bên trong thượng xuyên, bên ngoài người mở không ra, chỉ có thể mạnh mẽ tống cửa. Mắt thấy cửa phòng liền mau chống đỡ không được, người bịt mặt đông nhiên nhanh hơn tốc độ. Chỉ nháy mắt công phu, hắn cũng đã xuất hiện ở hoa mạn mạn trước mặt. Hoa mạn mạn bị người bịt mặt một phen bóp chặt cổ. Nàng bị toàn bộ xách lên, hô hấp khó khăn. Sống còn hết sức. Hoa mạn mạn cũng không biết từ chỗ nào tới sức lực, trong tay sức lực, một trường hung hăng phách về phía đối phương lực. Người bịt mặt tan đau. không thể không bung ra ngón tay. Hoa Mạn Mạn nhân cơ hội thoát ly gông cùm xiềng xích. Nàng muốn chạy trốn, nhưng người bịt mặt không cho nàng cơ hội này, trong tay chủy thủ lần thứ hai triệu nàng đâm tới. Hoa Mạn Mạn nghiêng người né tránh, đồng thời giơ tay đánh nút về phía đối phương phần eo. Hai bên ngươi tới ta đi mà đánh lên. Hoa Mạn Mạn chính mình đều không rõ chính mình như thế nào sẽ vô công. Nàng hoàn toàn là tuần hoàn theo thân thể bản năng tại hành động. Huy quyền, đó đỡ, quét ngang. Mỗi cái chiêu thức đều như là dấu vết ở nàng đại não chỗ sâu trong. tựa như cưới ngửa cùng viết chữ giống nhau. Rõ ràng nàng trong trí nhớ không có tương quan tin tức, nhưng chúng nó lại thật thật tại tại mà tồn tại với thân thể của nàng. Loại cảm giác này đã quen thuộc lại xa lạ. Hắc ý gì người bịt mặt thấy nàng đánh trả, hẹp dài hai tròng mắt nổi lên kỳ dị sáng giỏi. Hắn bắt lấy đối phương một sơ hở, một tay đem người ấn ở trên mặt đất. Hoa mạn mạn dãy rủa không khai, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. đúng lúc này. Nàng nhìn đến hắc y lìa người bịt mặt tới gần chính mình Thấp thấp mà gọi một tiếng Hoa mạn mạn Chợt vừa nghe đã có người kêu tên của mình Hoa mạn mạn bản năng sửng sốt Từ nàng xuyên qua đến cổ đại Liền không có người lại cả tên lẫn họ mà hô qua nàng Nhưng ngay sau đó nàng lại phản ứng lại đây Đối phương như thế nào biết nàng tên họ thật Hơn nữa đối phương thanh âm như thế nào như vậy quen thuộc Cực kỳ giống ở tại nàng đối diện trong phòng cầu nam nhân Người bịt mặt nhìn chăm chăm nàng đôi mắt Thanh âm không tự rắc mà nhu hòa xuống dưới. Ngươi vẫn là sức lực quá tiểu, cần phải cần thêm luyện tập. Ngay sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng vang. Một xuyên đứt gãy, cửa phòng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ phá khai. Ban nhận mang theo thân vệ nhóm vọt tiến vào. Bọn họ nhìn đến thế tử bị thích khách đè ở trên mặt đất, sợ thích khách sẽ xúc phạm tới thế tử, bọn họ không thể không dừng bước chân. Ban nhận một tiếng gầm lên. Kẻ cắp, vung ra thế tử ra. Hoa mạn mạn ngẩng đầu. hung hăng chiều đối phương chán đâm qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hắc Y Li người bịt mặt bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Hoa Mạn Mạn nhân cơ hội rút ra một bàn tay, một phen kéo xuống đối phương trên mặt màu đen khăn che mặt. Một trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt tùy theo bại lộ ở trước mắt bao người. Ban nhận hòa thân vệ nhóm đều sợ ngây người. Thích khách thế nhưng là Nhiếp Chính Vương. Hoa Mạn Mạn vừa rồi nghe được đối phương thanh âm, cũng đã đoán được đối phương có thể là Nhiếp Chính Vương. Nhưng mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương nàng tận mắt nhìn thấy đến lý tịch mặt khi nàng như cũ cảm thấy kinh ngạc phía trước nàng còn tin tưởng tràn đầy mà cung ớt quế phung tào nói nhiếp chính vương không có khả năng hơn phân nửa đem chạy đến nàng nơi này tới kết quả nhân ra thật sự liền tới rồi này và mặt tốc độ cũng quá nhanh đi chẳng sợ thân phận bại lộ lý tịch như cũ không hoảng hốt hắn phong thả ung dung mà đứng lên sau đó chiều trên mặt đất nằm hoa mạn mạn vươn tay muốn đem nàng kéo tới hoa mạn mạn lại không cảm kích nàng một tay chống ở trên mặt đất chậm rãi bỏ lên nhưng mà liền ở nàng đứng vững kia một khắc một kiện to rộng quần áo rơi xuống đem nàng toàn bộ bao lại hoa mạn mạn mờ mịt ngầm đầu vừa lúc đối thượng nhiếp chính vương đen đặc hai trong mắt lý tịch giải thích nói người ống tay háo phá vừa rồi ở đánh nhau chi gian nàng ống tay háo bị hắn dùng trùy thủ cắt qua lộ ra một tiểu tiết tuyết trắng cánh tay hoa mạn mạn giả cười cảm ơn nàng âm thầm chửi thầm nếu không phải trước mặt cái này cậu nam nhân nửa đêm đánh lén Nàng có thể trở nên như vậy chật vật sao Rõ ràng là cái soi xám Ở chỗ này trang cái gì người tốt đâu Đỗ tiên sinh đi đến Hắn thấy rõ ràng phòng trong cảnh tượng sau Không khỏi ngây ngẩn cả người Vì cái gì nhiếp chính vương ăn mặc thích khách quần áo Vì cái gì thế tử trên người khoác nhiếp chính vương áo ngoài Ai tới nói cho hắn Hai người kêu chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì Trên mặt đất tất cả đều là rách nát ra cụ hải cốt Vừa rồi hoa mạn mạn cùng lý tịch so chiêu khi Không thể tránh né mà đem phòng trong gia cụ toàn cấp đánh hỏng rồi. Nguyên bản hẳn là ngủ ở mà trải lên đất quế, lúc này đang ngồi dựa vào trong một góc, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn còn ở hôn mê. Vừa rồi lý tịch từ cửa sổ bỏ vào trong phòng tới sau, chuyện thứ nhất chính là đem ớt quế cấp đánh hôn mê. thằng đến đỗ tiên sinh làm người đi véo nàng người chung, nàng mới thức tỉnh lại đây. Đỗ tiên sinh chỉnh trọng hỏi, vương gia vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Lý tịch không lưng nhặt lên rơi trên mặt đất truy thủ, cắm vào vỏ vào chung. Tùy ý đáp, buồn vương nửa đêm ngủ không được, muốn tìm cá nhân luận bàn một chút. Đỗ tiên sinh, như vậy nhiều thân vệ, ngài tùy tiện tìm cá nhân luận bàn đều được, hà tất nửa đêm chạy tới hù dọa thế tử ra. Lý tịch, những người đó sao có thể cùng dự vương thế tử so đâu. Nhớ năm đó dự vương giúp đỡ thánh nhân bình định nội loạn, chiến công hiển hách lệnh người bội phục. Thế tử làm dự vương người thừa kế, thân thủ tất nhiên hơn xa thường nhân có thể cập. Đỗ tiên sinh, liền tính ngài muốn cùng thế tử luận bàn. cũng nên quang minh chính đại mà nói ra, vì sao phải hơn phân nửa đêm chạy tới dọa người đâu? Chương 520 cùng ngủ một phòng. Chương 520 cùng ngủ một phòng. Lý Tịch, bổn vương phía trước cùng các ngươi thế tử để qua luận bản sự tình, nhưng nàng chết sống không muốn, bổn vương không có biện pháp, chỉ có thể ra này hạ sách. Hoa mạn mạn. Này cư nhiên cũng có thể quái đến nàng trên đầu. Nàng thân thể này không nên kêu lục mạn, hẳn là kêu Đậu Nga. Lý Tịch cười như không cười mà nhìn nàng. Nói trở về thế tử không phải nói chính mình mất trí nhớ sao như thế nào còn nhớ rõ võ công chiêu thức đâu hoa mạn mạn cũng không biết chính mình vì cái gì biết võ công nàng khô cằn nói đại khái là bởi vì ta trước kia học quá võ công chẳng sợ mất trí nhớ thân thể cũng còn nhớ rõ những cái đó chiêu thức đi lý tịch nhìn chằm chằm hắn đôi mắt truy vấn nói kia bổn vương liền càng tò mò vì cái gì người võ công chiêu thức cùng bổn vương như vậy tương tự là ai dạy người võ công Hoa mạn mạn bị hỏi đến nghẹn họ. Nàng hoàn toàn không hiểu võ công, nào biết chiêu thức chi gian còn có tương tự. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện Ban Nhận đứng dậy. Hắn chủ động thừa nhận nói, thế tử ra cưới ngựa bắn cung công phu đều là thuộc hạ giáo. Lý tịch không nói hai lời trực tiếp liền đối hắn ra tay. Ban Nhận tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà đứng bị đánh, lập tức triển khai phản kích. Hai bên ngươi tới ta đi mà qua mấy chiêu. Lý tịch thu tay lại lui về phía sau, mắt lạnh nhìn Ban Nhận, quả quyết nói. người võ công chiêu thức cùng thế tử hoàn toàn không giống nhau ngươi không có khả năng là nàng lao sư ban nhận nhũ mày chuyện này không có khả năng thế tử ra võ công là từ hắn tay cầm tay dạy dỗ ra tới hai người võ công chiêu thức không nói giống nhau như lúc ít nhất cũng nên có bảy tám thành tương tự lý tịch lười đến tốn nhiều miệng lưỡi dù sao hắn thử đã có đáp án trước mặt cái này lục mạng căn bản là không phải chân chính lục mạng nàng võ công chiêu thức cùng hắn không có sai biệt đó là chỉ có hắn tay cầm tay dạy dỗ mới có thể dạy ra thành quả. Càng quan trọng là, hắn vừa rồi kêu nàng tên khi, nàng phản ứng làm không được giả. Hoa mạn mạn mới là nàng tên thật. Lại kết hợp phía trước đối nàng quan sát, đáp án đã miêu tả sinh động. Nàng căn bản là không phải lục mạn, Nàng chính là hắn vẫn luôn ở tìm người kia. Tưởng tượng đến tưởng niệm hồi lâu người lúc này đang đứng ở chính mình trước mặt, Lý Tịch liền cảm thấy trong lòng ế ẩm trứng trướng. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, muốn hỏi một chút nàng mấy năm nay đi đâu vậy. Muốn biết nàng vì cái gì thay đổi một bộ dung mạo. Còn thường biết rõ ràng nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ hắn. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại sinh sôi nuốt trở vào. Hiện tại không phải nói những lời này thời điểm. Trung quanh như vậy nhiều người nhìn. Đến tìm cái đơn độc ở chung cơ hội cùng mạn mạn liêu. Lý tịch mạnh mẽ kiềm chế trụ lồng ngực nơi đó kia cổ quần cuộn cảm xúc. Mắt đen nhìn chăm chú mạn mạn, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Đêm nay nơi này là vô pháp trụ người. Thế tử muốn hay không đi trước bổn vương chỗ đó chắp vá một đêm. Hoa mạn mạn không chút nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối. Cảm ơn, nhưng là không cần, ta làm người lại đi thu thập cái phòng là được. Biết do trước mặt nam nhân muốn sát nàng, nàng là điên rồi mới có thể chủ động đưa tới cửa đi. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng. Hắn tưởng nói cho đối phương, chính mình đều không phải là là muốn sát nàng. Vừa rồi hắn chỉ là muốn thử xem nàng thân thủ mà thôi. Nhưng xem nàng bộ dáng kia, hắn biết chính mình liền tính nói. nàng cũng sẽ không tin tưởng hắn chỉ có thể trầm giọng nhắc nhở nói thời điểm đều đã trễ thế này chờ phòng thu thập ra tới chỉ sợ thiên đều phải sáng đỗ tiên sinh đúng lúc mà mở miệng thế tử có thể ở ta kia phòng ta ngủ dưới đất là được lý tịch lệnh căm căm mà nhìn hắn nguyên lai ngươi cùng thế tử cảm tình đã hảo đến có thể cùng ngủ một phòng nông nỗi đỗ tiên sinh lời này nghe tới như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu hoa mạn mạn thật sự không được ta liền đi trong xe ngựa chắp vá một chút Lý tịch, ngươi là ban ngày xe ngựa không ngồi đủ sao? Hoa mạn mạn rất muốn hỏi một chút đối phương. Nàng vì cái gì sẽ bị buộc đi ngủ xe ngựa, hắn trong lòng chẳng lẽ không điểm A-C số sao? Hoa mạn mạn lộ ra dối trá giả cười. Tuy rằng đều là ngồi xe ngựa, nhưng là ban ngày cùng ban đêm vẫn là có khác nhau. Buổi tối, ta có thể ngồi ở trong xe ngựa xem ngôi sao xem ánh trăng, còn có thể cùng ớt quế từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học. Lý tịch thuận thế nhìn về phía không hề tồn tại cảm ớt quế. Lạnh lùng hỏi. Ngươi biết cái gì là thơ từ ca phú cùng nhân sinh triết học sao? tớt quế bị hắn kia sắc bén ánh mắt xem đến run bần bật Không, không hiểu. Hoa mạn mạn dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn nàng. Sao liền như vậy thật thành đâu? Liền tính không hiểu cũng có thể trang hiểu a Hoa mạn mạn quật cường nói, không thể cùng người nói chuyện phiếm cũng không quan hệ, ta còn có thể xem ngôi sao xem ánh trăng. Lý tịch không nhanh không chậm địa đạo. Ngươi muốn xem ngôi sao xem ánh trăng nói. Phải mở ra cửa sổ xe. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều con mũi phi tiến vào Nếu ngươi có tinh dầu, có lẽ còn có thể căng một đoạn thời gian. Nhưng ngươi tinh dầu ở bổn vương nơi này. Hoa mạn mạn, thảo. Lý tịch Vướng mày ánh mắt nguy hiểm. Hoa mạn mạn là một loại thực vật, chúng ta đều phải hảo hảo mà yêu quý nó. Cuối cùng, hoa mạn mạn vẫn là bị bắt trụ vào lý tịch phòng. Cùng mạn mạn cùng nhau trụ quá khứ, còn có ớt quế. Nguyên bản Hoa Mạn Mạn là tính toán cùng Ớt Quế cùng nhau ngủ dưới đất. Kết quả Lý Tịch trực tiếp đem Hoa Mạn Mạn sách lên tới, một phen ném tới trên giường. "Lý Tịch, ngươi ngủ giường, bổn vương ngủ dưới đất." Ớt Quế thấp thỏm lo âu. "Kia nàng làm sao bây giờ?" Lý Tịch chỉ vào ngoài cửa, "Ngươi đi ngủ xe ngựa." Ớt Quế nơm nớp lo sợ nói, "Nô tỳ nếu là đi rồi, liền không ai hầu hạ thế tử ra." "Lý Tịch, nàng nếu là có cái gì nhu cầu, bổn vương sẽ kêu ngươi lại đây." "Ớt Quế, chính là Lý tịch mặt chầm xuống, không có gì chính là, đi ra ngoài. Hoa mạn mạn chạy nhanh nhảo qua đi ôm lấy ớt quế, hô lớn. ớt quế không thể đi. Nếu là ớt quế đi rồi nói, này trong phòng cũng chỉ dư lại nàng cùng nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương vừa rồi còn muốn giết nàng tới, thật muốn làm cho bọn họ hai người một chỗ một thất, nàng chỉ sợ nhìn không tới mặt trời của ngày mai. ớt quế cũng không nghĩ đi. Trước mặt nhiếp chính vương thoạt nhìn liền không giống như là người tốt, nàng cũng không dám mặc kệ hắn cùng thế tử ra đơn độc ở chung. Lý Tịch nhìn trước mặt gắt gao ôm thành một đoàn hai người, thế nhưng cảm giác chính mình rất dư thừa. Vẻ mặt của hắn càng thêm khó coi. Sợ cái gì? Bổn vương cũng sẽ không ăn người. Hoa Mạn Mạn nhỏ giọng nói thầm, ngài tuy rằng sẽ không ăn người, nhưng ngài sẽ giết người a. Lý Tịch, Bổn vương vừa rồi chỉ là muốn thử xem ngươi thân thủ, đều không phải là là thật sự muốn giết ngươi. Hoa Mạn Mạn mới không tin hắn chuyện ma quỷ đâu. Nàng gắt gao ôm ớt quế không buông tay, trong miệng còn hét lên. Ớt quế nếu là đi nói Ta liền đi theo nàng cùng nhau đi. Ơt quế cảm giác nhiếp chính vương nhìn về phía chính mình ánh mắt lập tức liền trở nên phi thường hung ác. Cái này làm cho nàng lưng như kim trích, lo sợ bất an. Chính là vì bảo hộ thế tử ra an toàn, Ơt quế chính là cắn chặt răng không có lùi bước. Lý tịch rất muốn đem này hai người xé mở, lại đem Ơt quế ném văng ra. Nhưng lý trí nói cho hắn, hắn không thể làm như vậy. Hắn đã ở mạn mạn trong lòng để lại thật không tốt ấn tượng. Nếu là lại đánh nói. Nàng đối hắn mâu thuẫn cảm xúc khẳng định sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. mươi 521 nàng không thể chơi vào, còn trốn không nổi sao. mươi 521 nàng không thể chơi vào, còn trốn không nổi sao. Cuối cùng lý tịch một mình một người đi ngủ xe ngựa. Phòng trong không gian để lại cho hoa mạn mạn cùng ớt quế. ớt quế không nghĩ tới nhiếp chính vương cư nhiên thật sự thỏa hiệp. Nàng nhịn không được lẩm bẩm. Nô tỉ còn tưởng rằng nhiếp chính vương sẽ đem chúng ta hai người đều quăng ra ngoài đâu. Lan lộn nửa đêm. Hoa mạn mạn sắp vây đã chết. Nàng tay chân cùng sử dụng mà hướng trên giường bò, trong miệng rầm gì nói. Mặc kệ hắn, chúng ta chạy nhanh ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường đâu. Hẳn là nhiếp chính vương từng ở cái này trên giường ngủ quá duyên cớ, trên đệm còn tàn lưu một ít hắn khí vị. Hoa mạn mạn cho rằng chính mình sẽ không thói quen. Nhưng không biết vì cái gì, nàng thế nhưng cảm thấy cái này hương vị làm người thực an tâm. Như là phiêu bạc con thuyền rốt cuộc tìm được rồi cảng. ớt quế nằm trên mặt đất chảy lên. Nàng nghiêng đi thân, đối mặt giường nơi phương hướng, hạ giọng nói. Nô tỳ nghe nói nhiếp chính vương luôn luôn hỉ nộ vô thường, hơn nữa tản nhẫn độc ác. Nhưng phạm là cùng hắn đối nghịch người cũng chưa cái gì kết cục tốt. Đêm nay hắn đột nhiên đối thế tử ra ra tay, cũng không biết là tổn cái gì tâm tư. Thế tử ra về sau nhưng phải cẩn thận chút. Hoa mạn mạn mí mắt không được đi xuống truy. Nàng hàm hàm hồ hồ mà ứng thanh. Ấn ta đã biết. thực mau nàng liền nặng nghề mà đã ngủ. Sau nửa đêm không lại sinh ra sao chuyện xấu Hoa mạn mạn một giấc ngủ đến hương đông Nàng thần thanh khí sảng mà ra cửa vừa lúc cùng nhiếp chính vương nên diện đụng phải Hắn còn ăn mặc tối hôm qua hắc y ghề phục, Biểu tình xú xú Như là toàn thế giới đều thiếu hắn tiền dường như Hoa mạn mạn vừa thấy đến hắn liền nhớ tới tối hôm qua thiếu chút nữa bị giết sự tình Nàng lập tức quay người chiều một cái khác phương hướng đi đến Đối phương là nắm quyền nhiếp chính vương Nàng không thể trêu vào Còn trốn không nổi sao Phía sau truyền đến nhiếp chính vương thanh âm. Đứng lại. Hoa mạn mạn làm bộ không nghe được, tiếp tục vùi đầu đi phía trước đi. Lý tịch, hoa mạn mạn ngươi đứng lại. Hoa mạn mạn dưới chân một đốn, chợt đi được càng nhanh. Nàng mới không phải hoa mạn mạn đâu. Nàng hiện tại là lục mạn. Lý tịch, ngươi tinh dầu từ bỏ sao. Lần này hoa mạn mạn rốt cuộc ngừng lại. Chờ hạ còn phải ngồi xe ngựa, nàng yêu cầu tinh dầu tục mệnh. Lý tịch thấy thế, trực tiếp đã bị khí cười. Ở nàng trong lòng. hắn thế nhưng còn không bằng một lọ tinh dầu hoa mạn mạn đầu tiên là chiều hắn hành lễ sau đó vươn mong bớt hướng hắn thảo muốn tinh dầu lý tịch từ trong tay háo lấy ra trang tinh dầu bình xứ ở nàng trước mặt cơ quơ, quơ. muốn sao hoa mạn mạn nỗ lực nhịn xuống nhào lên đi cướp đoạt xúc động ngoan ngoan gật đầu ân lý tịch về sau nhìn đến bổn vương còn trốn tránh đi sao hoa mạn mạn do dự không biết nên như thế nào trả lời lý tịch sắc mặt đen đi xuống vấn đề này rất khó trả lời sao Hoa Mạn Mạn cẩn thận mà trả lời: Này quyết định bởi với ngài thái độ, nếu ngài không nghĩ nhìn đến ta nói, ta đây khẳng định là muốn đường vòng đi, đỡ phải chọc ngài phiền lòng sao?" Lý Tịch cười lạnh: "A, ngươi còn rất săn sóc." Hoa Mạn Mạn khiêm tốn nói: "Đây đều là hẳn là." Lý Tịch âm thầm nghiến răng. Nhiều năm không thấy, nữ nhân này bản lĩnh khác không gặp tăng trưởng, Duy Độc làm giận bản lĩnh nâng cao một bước. Đỗ Tiên Sinh xa xa mà thấy được bọn họ hai người, lập tức nhấc chân đi tới. "Vương gia, thế tử" Thời gian không sai biệt lắm, nên khởi hành. Lý tịch đem tinh dầu ném cho hoa mạn mạn, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Hoa mạn mạn vội vàng tiếp được tinh dầu, bảo bối dường như thu vào trong lòng ngực. Đỗ tiên sinh lạc hậu một bước đi theo thế tử ra bên người. Hắn hạ giọng hỏi. Ngài vừa rồi cùng Nhiếp chính vương nói chút cái gì? Nhiếp chính vương thoạt nhìn thực không cao hứng bộ dáng. Hoa mạn mạn, chưa nói cái gì à, hắn chính là đem ngày hôm qua lấy đi tinh dầu trả lại cho ta mà thôi. Đỗ tiên sinh bán tín bán nghi. Liền đơn giản như vậy. Hoa mạn mạn hỏi lại, bằng không đâu. Đỗ tiên sinh tổng cảm thấy nhiếp chính vương cùng thế tử gia chi gian quan hệ rất kỳ quái. Rõ ràng bọn họ trước kia chưa bao giờ từng có giao thoa, nhưng nhiếp chính vương từ nhìn thấy thế tử gia đệ nhất mặt bắt đầu, liền đối thế tử gia sự tình biểu hiện ra không giống bình thường chú ý. Nếu thế tử gia là nữ tử nói, còn có thể nói nhiếp chính vương là đối thế tử gia có điểm hứng thú. Nhưng bọn hắn đều là nam tử A. nhiếp chính vương còn từng cưới vợ sinh con hiển nhiên không có lòng dương chi hảo đỗ tiên sinh không nghĩ ra trong đó nguyên do hoa mạn mạn mới vừa ngồi vào xe ngựa liền nhìn đến nhiếp chính vương chui tiến vào nàng yên lặng mà mang lên thống khổ mặt nạ người này sao âm hồn không tan đâu lý tịch ở nàng đối diện ngồi xuống thẳng đến xe ngựa khởi động hoa mạn mạn cũng chưa thấy được ớt quế xuất hiện nàng mở ra cửa sổ hướng bên ngoài cưỡi ngựa thân vệ hỏi ớt quế người đâu thân vệ đúng sự thật trả lời Tất Quế bị Nhiếp Chính Vương phái đi ngồi mặt sau xe ngựa. Hoa Mạn Mạn ngồi lại chỗ cũ, cảnh giác mà nhìn Nhiếp Chính Vương. Người này lại tưởng làm cái gì chuyện xấu. Lý Tịch thông dong nói, bổn vương có chuyện muốn đơn độc cùng ngươi nói. Tất Quế ở chỗ này thực vướng bận. Hoa Mạn Mạn không cảm thấy chính mình cùng hắn có cái gì hảo thuyết. Từ hai người gặp mặt bắt đầu, này nam nhân liền chưa làm qua một chuyện tốt. Hắn đầu tiên là lấy kiếm đặt tại nàng trên cổ, sau đó lại kéo rất nàng tóc, tối hôm qua còn lẻn vào nàng phòng. Ý đồ ám sát nàng. Nàng cũng không biết chính mình chỗ nào đắc tội hắn. Thế nào cũng phải bị hắn như vậy tra tấn. Lý tịch muốn giải thích, mạn mạn, ta. Hoa mạn mạn đánh gây hắn nói. Đừng như vậy tiêu ta, chúng ta không như vậy thủ. Lý tịch như mày, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao. Hoa mạn mạn không rõ nguyên do. Nhớ rõ cái gì? Lý tịch lấy ra tùy thân mang theo lục túi tiền. Cái này là ngươi tặng cho ta sinh nhật lễ vật. Ngươi thân thủ làm gì đó tổng nên còn nhớ rõ đi. Hoa mạn mạn tiếp nhận túi tiền nhìn nhìn, rất là ghét bỏ. Ta khi nào đã làm như vậy xấu túi tiền? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi có thể vũ nhục tay nghề của ta, nhưng không thể vũ nhục ta thẩm mỹ. Lý tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, sâu kín địa đạo. Nguyên lai like ngươi cũng cảm thấy cái này túi tiền thực xấu a, nhưng ngươi phía trước còn cùng ta nói cái này túi tiền rất đẹp, nhan sắc thực thích hợp ta. Hoa mạn mạn trong mắt toát ra đồng tình. không nghĩ tới nhiếp chính vương thoạt nhìn rất thông minh một người, ngầm lại là như vậy hảo lừa. Lý tịch. Nguyên lai, like, nàng trước kia đều là đang lừa hắn. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng nói cho chính mình. Đây là hắn hao hết trăm tay ngàn đắng mới tìm được người, không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể nhẫn. Lý tịch quyết định đem sự tình mở ra giảng. Người cùng ta nói thật, người rốt cuộc là thật sự mất trí nhớ. Vẫn là giả mất chi nhớ. Hoa mạn mạn lộ ra không thể hiểu được biểu tình. ta đương nhiên là thật sự mất trí nhớ a. nàng trong lòng thực nghĩ hoặc người này như thế nào tổng hỏi chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, làm đến giống như bọn họ trước kia nhận thức quá dường như. từ từ nói không chừng lục mạn thật đúng là cùng hắn nhận thức đâu. lục mạn thích làm nữ hồng kim chỉ, vừa rồi nhiếp chính vương lấy ra tới lục túi tiền, rất có thể chính là lục mạn làm. ai u như vậy tưởng tượng hai người tựa hồ có như vậy điểm ý tứ a. như vậy hiện tại vấn đề tới. Nhiếp chính vương rốt cuộc có biết hay không lục mạn là nữ nhi thân đâu. mươi 522 ngươi chính là hoa mạn mạn. mươi 522 ngươi chính là hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn bắt quái chi hồn lập tức liền bốc cháy lên. Dù sao lên đường thực nhằm chán, trước mắt lại không những người khác. Có một cái có sắn đại dưa bãi ở trước mặt, đương nhiên là muốn ăn ăn một lần làm. Hoa mạn mạn làm bộ thực buồn rầu bộ dáng. Ta xác thật là đã quên rất nhiều chuyện, vương gia nếu là lấy trước nhận thức ta. không bằng đem chúng ta quen biết quá trình cẩn thận nói nói có lẽ ta có thể nhớ tới một ít đâu nói xong nàng liền dùng chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn nhiếp chính vương lý tịch đem nàng trong lòng bản tính nhỏ nghe được rành mạch từ nàng phản ứng có thể thấy được tới nàng là thật sự cái gì đều không nhớ rõ nàng không nhớ rõ bọn họ thành quá thân không nhớ rõ nàng từng vì hắn sinh quá hài tử không nhớ rõ nàng từng đối hắn ưng thuận quá hứa hẹn phảng phất quá vãng hết thảy tất cả đều thành bọt biển bọt biển sau khi biến mất chưa từng ở trong lòng nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lý tịch trong lòng nén giận, đồng thời lại có chút ủy khuất. Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn đều nghĩ đến nàng nhậm nàng, ngay cả trong ngộng cũng đều là nàng. Hắn không có lúc nào là không ở chờ mong nàng có thể nhanh lên trở về. Nhưng nàng lại đem hắn cấp đã quên. Hoa mạn mạn phát hiện đối phương biểu tình trở nên càng ngày càng âm trầm, trong lòng không khỏi sợ hãi lên. Này nam nhân nên sẽ không lại muốn giết nàng đi. Nàng sau này rụt rụt, nhỏ giọng bức, bức. Ngài không muốn nói liền tính, coi như ta không hỏi quá. An dưa tuy rằng quan trọng, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Nhưng mà lý tịch lại vào lúc này đống nhiên mở miệng gọi một tiếng. Hoa mạn mạn. Đống nhiên bị người kêu lên tên của mình. Hoa mạn mạn theo bản năng muốn mở miệng đáp ứng. Nhưng thực mau nàng lại phản ứng lại đây, lập tức làm bộ mở mịt vô chi bộ dáng. Ngài ở kêu ai? Nàng trong lòng tủng nhiên cả kinh. tối hôm qua nhiếp chính vương liền hô qua tên nàng. Nàng còn tưởng rằng là chính mình ngay lầm. Nhưng hiện tại xem ra, đều không phải là là nàng nghe lầm. Nhiếp chính vương chính là ở kêu tên nàng. Nhưng hắn như thế nào sẽ biết nàng nguyên lai tên? Nàng trước kia chưa từng gặp qua hắn A. Lý tịch nghe nàng tiếng lỏng, có loại mạc danh chua sót. Nàng là thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Lý tịch thanh âm trở nên có chút khẳng khàn. ngươi chính là hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn tiếp tục giả ngu giả ngơ, ngài nhận sai người đi, ta kêu lục mạn, không cứ gọi hoa mạn mạn. Lý tịch tăng thêm ngữ khí gần từng chữ một địa đạo. người căn bản là không phải lục mạn. Hoa mạn mạn trong lòng thực hoảng. Nàng không rõ đối phương là như thế nào biết chuyện này. Nàng chỉ biết chính mình quyết không thể thừa nhận. Nữ giả nam trang giả mạo dự vương thế tử, nếu như bị người đã biết, đây chính là khi quân tội lớn. Hoa mạn mạn nỗ lực duy trì được nhân thiết, khó hiểu địa đạo. Vương gia gì ra lời này. Ta không phải lục mạn còn có thể là ai. Ngài nếu là không tin nói, có thể đi hỏi ta người bên cạnh. Bọn họ đều có thể vì ta chứng minh, ta chính là dự vương phủ lục mạng. Chỉ cần nàng cắn chết không nhận, đối phương liền lấy nàng không có biện pháp. Lý tịch lâm vào trầm mặc. Thoạt nhìn như là không lời nào để nói bộ dáng. Hoa mạn mạn cho rằng chuyện này đến đây liền kết thúc, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp 4 ngày hành trình, nàng đều đặc biệt cẩn thận, nhìn thấy nhiếp chính vương liền đường vòng đi. Thật sự lách không ra nói, nàng liền tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, miễn cho làm nhiếp chính vương bắt lấy nhược điểm đỗ tiên sinh thấy thế tử gia đột nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe lời trong lòng còn rất vui mừng bọn họ lên đường bình an không có việc gì mà đến thượng kinh thủ thành binh lính nhìn thấy nhiếp chính vương vội vàng đem cửa thành hoàn toàn mở ra quỵ dạp trên đất cung cung kính kính mà đem người đón vào trong thành hoa mạn mạng nghĩ đến chính mình lập tức là có thể cùng nhiếp chính vương đường ai nấy đi treo tâm rốt cuộc có thể rơi xuống đất nay dọc theo đường đi nhưng đem nàng cấp bị đẻ nén hỏng rồi quay đầu lại nàng nhất định phải hảo hảo thả lỏng một chút Lý tịch đem nàng trong lòng những cái đó bản tính nhỏ nghe được giành mạch. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Các nơi phiên vương ở thượng kinh đô co tòa nhà, dự vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xảo chính là, dự vương phủ cùng nhiếp chính vương phủ vừa lúc là hàng xóm. Hai nhà cũng chỉ cách một đạo tường viện. Hoa mạn mạn biết được cái này tin giữ thời điểm, tức khắc có loại bị người đâu đầu bắt buồn nước lạnh cảm giác. Tâm đều lạnh thấu. Nàng như thế nào liền như vậy điểm mối đâu. Lý tịch tùy tay đem dây cương ném cho người gác cổng. Hắn nhìn về phía hoa mạn mạn, thấy nàng lắc lắc khuôn mặt nhỏ, nhịn không được gợi lên khỏe môi, nhẹ nhàng cười. Thật là xào đâu, chúng ta cư nhiên vẫn là hàng xóm. Hoa mạn mạn rất muốn tại chỗ chuyển nhà. Đáng tiếc điều kiện không cho phép. Nàng chỉ có thể nghẹn khí, tiểu tiểu thanh mà trở về câu. Ngay khẳng định đã sớm biết đi. Cậu nam nhân biết rõ hai nhà ai đến gần, lại cố ý không nói, liền chờ xem nàng chê cười đâu. Lý tịch, buồn vương chỉ là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ mà thôi. Hoa Mạn Mạn ha hả cười. Cái gì kinh hỉ? Rõ ràng chính là kinh hách. Lý Tịch, hôm nay là các ngươi ngày đầu tiên đến Thượng Kinh, buổi tối buồn vương làm ông chủ, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Hoa Mạn Mạn ý đồ cự tuyệt. Đa tạ nhiếp chính vương điện hạ hảo ý, nhưng chúng ta đuổi thời gian dài như vậy lộ, thật sự là mệt mỏi, đêm nay muốn sớm một chút nghỉ tạm đâu. Lý Tịch tiên lặng nhìn nàng. Buồn vương bất quá là tưởng thỉnh thế tử ăn bữa cơm mà thôi, thế tử liền điểm này mặt mũi đều không muốn cho bổn vương sao? Hoa mạn mạn, ta không có ý tứ này, ngài ngàn vạn không cần nghĩ nhiều. Nếu không có ý tứ này, liền thỉnh thế tử đêm nay đúng giờ phó ước, buồn vương khó được mời khách, mong rằng thế tử đừng làm buồn vương thất vọng. Lý tịch lược hạ lời này, liền trực tiếp xoay người chạy lấy người. Hoàn toàn không cho hoa mạn mạn cự tuyệt cơ hội. Hoa mạn mạn mắt thấy hắn đi vào nhiếp chính vương phủ đại môn, cảm giác khóc không ra nước mắt. Nàng thật vất vả ngao tới rồi thượng kinh, còn tưởng rằng lập tức là có thể giải thoát. không nghĩ tới buổi tối còn phải đi theo nhiếp chính vương ăn cơm nay liền như là đi làm cậu thật vất vả mong đến kỳ nghỉ kết quả lãnh đạo đột nhiên gọi điện thoại lại đây nói cho nàng kế tiếp mấy ngày đều đến tăng ca nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên đen tối Độ tiên sinh lại còn cảm thấy như vậy khá tốt hắn cười tủm tỉm mà nói nhiếp chính vương thoạt nhìn cố ý cùng thế tử gia đánh hảo quan hệ nay đối thế tử gia mà nói là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ngại nhưng đến nắm chắc được Hoa mạn mạn rất muốn nói cho đối phương, nhiếp chính vương đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng. Nàng hiện tại nhất nên làm, chính là rời xa đối phương. Nhưng những lời này nàng chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại, không thể cùng đỗ tiên sinh nói. Rốt cuộc đỗ tiên sinh cũng không phải cái gì người tốt. Hắn cùng nhiếp chính vương so sánh với, chính là tám lạng nửa cân. Hoa mạn mạn lo lắng suốt ruột mà đi vào dự vương phủ. Trong phủ quản sự đã sớm thu được tin tức, trước tiên làm người đem phòng quét tức đến sạch sẽ. Một dương dương hành lý bị người từ trên xe ngựa dọn xuống dưới, vận nhập vương phủ bên trong. Hoa mạn mạn đôi tay bối ở sau người, ở phòng trong qua lại đảo quanh. Giống cai rủi nhặng không đầu dường như. Nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút, buổi tối nên như thế nào ứng phó nhiếp chính vương. Tuy rằng nhiếp chính vương nói là mở tiệc cho nàng đón gió, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, tiêu kỳ thật chính là Hồng Môn Yến. Hơi có vô ý, nàng sẽ có đi vô hồi. Ớt Quế cầm lấy một bộ quần áo, hỏi. Thế tử ra. Đêm nay ngài xuyên cái này quần áo đi dự tiệc như thế nào? Hoa mạn mạn tâm loạn như ma, lung tung có lệ nói, tùy tiện đi, đều có thể. ớt quế nhìn nhìn trong tay quần áo, lầu đầu nói. Cũng không biết nhiếp chính vương có hay không cái gì kiên kỵ. Vạn nhất xuyên hắn không thích nhan sắc, đã có thể không hảo. Nghe vậy, hoa mạn mạn dừng lại bước chân. Nàng có chủ ý. mươi 523 ta không cần mẹ kế. mươi 523 ta không cần mẹ kế. Lý tịch sau khi trở về tắm rửa một cái. cố ý thay mới làm màu đen hoa phục, tóc cũng bị không chút cẩu thả mà trải lên tới, dùng ngọc quan cố định trụ. Hắn nhìn trong gương chính mình, tả hữu đoan trang, cảm giác có điểm quá mức cố tình. Này dù sao cũng là ở chính mình trong nhà, không cần thiết làm đến như vậy nghiêm túc, vạn nhất đem người dọa đến làm sao bây giờ. Vì thế lý tịch lại thay đổi thân tương đối rộng thùng thình thương thanh sắc áo dài, phát quan cũng bị lấy rớt, đổi thành một chi đơn giản độc đáo ngọc trâm. Như thế một phen giả dạng. Đem trên người hắn kia cổ người sống chớ tiến khiếp người khí phách cấp đơn giản một ít. Khiến cho hắn thoạt nhìn so ngày thường càng thêm tùy ý thân hòa. Chờ hết thẻ đều thu thập thỏa đáng, bên ngoài thiên cũng mau đen. Lý tịch đánh giá thời gian hẳn là không sai biệt lắm, liền đi mở cửa. Lại thấy ngoài cửa đứng cái tiểu đậu đinh. Lý tuân hiện giờ đã 5 tuổi, cái đầu so với bạn cùng lứa tuổi muốn cao điểm nhi, khuôn mặt nhỏ cùng hắn cha lớn lên cơ hổ giống nhau như lúc. Lúc này trên người hắn dơ hề hề. khuôn mặt nhỏ thượng còn đứng một ít nước bùn sống thoát thoát một cái tiểu đùn hầu hắn mới vừa cùng các bạn nhỏ ở bên ngoài chơi đông nhiên nghe nói phụ vương đã trở lại còn nghe nói phụ vương đêm nay muốn ở nhà mở tiệc chiêu đãi khách nhân lý tuân trong lòng cảm thấy kỳ quái liền hắn cha kia phó cầu tính tình có thể có ai nguyện ý tới nhà hắn làm khách hoài lòng tràn đầy tò mò lý tuân bỏ qua tiểu đồng bọn đặng đặng mà chạy trở về lúc này hắn nhìn phụ vương kia một thân nhìn như tùy ý kỳ thật tinh tế trang điểm trong lòng tức khắc trung cảnh báo sao vang phụ vương đây là muốn gặp ai hắn cha ngày thường rất ít sẽ trang điểm chính mình hôm nay bỗng nhiên đổi tính khẳng định có vấn đề lý tịch lười đến phản ứng sú nhi tử không liên quan chuyện của ngươi nói xong hắn liền cất bước đi ra ngoài những năm gần đây lý tịch cùng cậu đảng quan hệ vẫn luôn đều thực vi diệu phụ tử hai người sống nương tựa lẫn nhau đều đem lẫn nhau xem đến rất quan trọng nhưng lại bởi vì mạn mạn quan hệ lý tịch trong lòng vẫn luôn chắc thứ Rất tới hắn chỉ cần vừa thấy đến nhi tử, liền sẽ không tự chủ được mà nhớ tới rời đi mạn mạn trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Tiểu hài tử đều là phi thường ngại bén. Lý Tuân tuy rằng còn chưa hiểu rõ phụ thân phức tạp tâm lý, nhưng hắn có thể cảm giác được đến phụ thân không phải thực nguyện ý thân cận chính mình. Muốn đổi thành là khác tiểu hài tử, khẳng định sẽ lại khóc lại nháo. Nhưng Lý Tuân không giống nhau. Hắn ở nào đó phương diện hoàn mỹ kê thừa hắn cha tính nết, tỉ tí như nói hiếu thắng, lại tỉ như nói không tốt biểu đạt. Hắn cảm thấy, nếu phụ thân không thích hắn, kia hắn cũng không cần thích phụ thân thì tốt rồi. Từ Lý Tuân học được đi đường sau, hắn liền bắt đầu cả ngày mà ra bên ngoài chạy, thường xuyên làm cho một thân dơ hề hề trở về. Có đôi khi hắn còn sẽ cùng ở tại phụ cận tiểu hài tử nhóm đánh nhau. Tự vân cùng Thanh Hoàn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thế tử mặt mũi bầm dập mà khi trở về, đều bị hoảng sợ. Các nàng không ngừng truy vấn tiểu thế tử, muốn biết hắn bị ai khi dễ. Nhưng Lý Tuân rất quật cường, chết sống không chịu nói. lý tịch biết được việc này sau hỏi hắn có nghĩ học võ công lý tuân tuổi tuy nhỏ nhưng cũng biết thực lực tầm quan trọng hắn không chút do dự gật đầu nói muốn học hắn khi đó mới 3 tuổi nhiều liền bắt đầu mỗi ngày đều đi theo phụ thân học tập võ công một chút đại tiểu đậu đinh tay chân đều mềm như bông, lại phá lệ quật cường chẳng sợ mệt đến thở hồng hộc cũng vẫn là cắn chặt răng kiên trì xuống dưới nguyên bản hắn là này phụ cận thống lĩnh tiểu hài tử cái đầu nhỏ nhất luôn là bị khi dễ hiện giờ hắn cái đầu trường cao không ít Đã từng những cái đó khi dễ quá hắn ra hỏa, cũng đều đã bị hắn tấu đến răng rơi đầy đất. Hiện tại hắn đã thành vùng này hài tử vương, ai thấy hắn đều đến kêu một tiếng lao đại. Lúc này bọn nhỏ trong lòng lao đại phi thường khẩn trương. Hắn bước chân ngắn nhỏ đuổi theo đi, vội vàng hỏi. Ta nghe nói ngài đêm nay muốn ở nhà mở tiệc chiêu đãi khách nhân, kia khách nhân là nam hay nữ? Cùng ngài là cái gì quan hệ? Lý tịch hôm nay tâm tình không tồi, đôi tay phụ ở sau người, thản nhiên nói. Người đoán? Lý Tuân lòng nóng như lửa đốt, phụ vương ngài nên không phải là tưởng cho ta tìm cái mẹ kế đi. Lý tịch túi đầu nhìn hắn một cái, cười như không cười điệu đạo. Nếu ta nói là đâu? Lý Tuân giống như một con bị người xâm lấn lánh địa tiểu sư tử, nháy mắt liền tăng bao, phẫn nộ mà ngao ngao kêu to. Ta không cần mẹ kế. Ta không cần. Tuy rằng hắn chỉ thấy quá mẫu thân ba lần, nhưng mẫu thân dung mạo đã thật sâu khắc ở hắn trong lòng. Trên đời này có tư cách trở thành hắn mẫu thân chỉ có kia một người. Hắn chết cũng vô pháp tiếp thu mặt khác nữ nhân thay thế được mẫu thân địa vị. Lý tịch mới mặc kệ Sú nhi tử nghĩ như thế nào, lập tức đi phía trước viện đi đến. Hắn đến đi nên đón khách nhân. Lý Tuân đã sắp khí điên rồi. Mẫu thân rõ ràng nói qua sẽ trở về, nhưng hắn cha lại không chịu lại chờ đợi. Đáng giận. Hắn tuyệt không có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn cha chỉ có thể là hắn nương một người. Ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Lý Tuân giống như một cái tiểu đạn pháo dường như, đột nhiên đi phía trước hướng. hung hăng chiều hắn cha đâm qua đi lý tịch không có quay đầu lại nhưng hắn lại như là cái hốt dài quá đôi mắt dường như chuẩn xác không có lầm mà tránh đi xú nhi tử đánh lén lý tuân hướng đến quá tàn nhẫn một chút tịch thu trụ đột nhiên phát gục trên mặt đất hắn từ nhỏ liền quăng ngã đập đánh thói quen đau đớn chẳng sợ lúc này hung hăng té ngã một cái hắn cũng cùng không có việc gì người dường như một lăn long lóc mà bỏ dậy hướng về phía hắn cha nhai răng giống như một con dương nanh múa vớt hung ác tiểu thú Ngươi không chuẩn đi gặp nữ nhân kia. Lý Tịch nhìn xú nhi tử trật vật bộ dáng, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên câu môi cười khẽ. Ngươi như thế nào biết đối phương nhất định là nữ nhân? Lý Tuân sửng sốt. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Hắn cha không phải đi cùng nữ nhân khác hẹn hò. Nhưng nếu không phải hẹn hò, hắn cha làm gì muốn tỉ mỉ trang điểm chính mình? Lý Tịch thông dong nói, ngươi nếu là muốn biết người tới rốt cuộc là ai, có thể cùng lại đây nhìn xem. Nói xong hắn liền nhấc chân đi phía trước viện đi đến. Lý Tuân chạy nhanh đuổi theo đi. Hắn đảo muốn nhìn, cái kia bị hắn cha mời tới trong nhà ăn cơm khách nhân rốt cuộc là ai. Nếu tới chỉ là bình thường khách nhân, kia còn chưa tính. Nhưng nếu tới khách nhân cùng hắn cha có một chân, hắn thế nào cũng phải muốn đem chuyện này cấp rào thất bại không thể. Trong nhà này chỉ có thể có một cái nữ chủ nhân, đó chính là hắn mẫu thân. Mặt khác bất luận cái gì dám can đảm mơ ước nhiếp chính vương phi vị trí nữ nhân, đều là hắn địch nhân. Đối lại địch nhân, hắn cũng không lưu tình. Giờ phút này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, vương phủ dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng. Ánh trăng chiếu vào bậc thang, giống như ngân bạch lưu sương. Đương hoa mạn mạn sân vắng tản bộ mà đi xuống bậc thang, thẳng đến cách vách nhiếp chính vương phủ mà đi. Đỗ Tiên Sinh cùng ban nhận đi theo nàng phía sau, hai người biểu tình đều là một lời khó nói hết. Mắt thấy nàng liền đi nhanh đến nhiếp chính vương phủ cửa, Đỗ Tiên Sinh rốt cuộc là không thể nhịn được nữa mà đã mở miệng. Thế tử gia ngài xác định muốn xuyên thành như vậy đi nhiếp chính vương phủ làm khách sao lúc này hoa mạn mạn ăn mặc thân xanh biết xanh biết viên lanh áo dài bả vai chỗ còn dùng tơ hồng cùng chỉ vàng thêu đại đoá hoa mẫu đơn càng tuyệt chính là nàng còn ở bên mái đừng một đóa màu đỏ đại hoa trên mặt đắp một tầng thật dày màu trắng son phấn nghe vậy hoa mạn mạn dừng lại bước chân quay đầu mỉm cười đỗ tiên sinh rõ ràng mà thấy được thế tử ra trên mặt son phấn đang ở đổ rào rào đi xuống rơi xuống hình ảnh tương đương chi đáng sợ chương 524 mượn hoa hiến phật chương 524 mượn hoa hiến phật hoa mạn mạn nhiếp chính vương cố ý mời ta đi làm khách ta đương nhiên muốn trang điểm đến long trọng một ít mới có thể không làm thất vọng nhiếp chính vương hậu ái nha đỗ tiên sinh gian nan mở miệng nhưng thuộc hạ cảm thấy nhiếp chính vương hẳn là sẽ không thích ngài như vậy trang điểm hoa mạn mạn trong lòng có cái tiểu nhân ở đắc ý mà cười nga giống giống giống nàng chính là bởi vì biết nhiếp chính vương sẽ không thích như vậy trang điểm mới cố ý như vậy giả dạng a nàng liên tính dọa bất tử hắn cũng muốn ghê tởm chết hắn làm hắn về sau đều không nghĩ lại nhìn đến nàng hoa mạn mạn làm bộ làm tịch địa đạo như thế nào sẽ đâu ta trang điểm đến như vậy vui mừng nhiếp chính vương khẳng định sẽ thích ha hả ha hả ha ha. nói xong nàng còn cố ý méo cái tay hoa lan cười đến hoa chi loạn chiến đỗ tiên sinh đừng cười đừng cười trên mặt phấn lại ở đi xuống rớt hoa mạn mạn cao hứng phấn chấn mà đi tới nhiếp chính vương phủ trước đại môn người gác cổng đã sớm được phân phó Biết vị này chính là nhiếp chính vương khách quý, vội vàng mở cửa đón khách. Nhưng đang xem rõ ràng khách quý bộ giáng khi, người gác cổng bị hung hăng hoảng sợ. Ta mà ơi, thiên tài mới vừa đem đen đi, sao liền nhìn đến quỷ đâu? Hoa mạn mạn nhìn đến người gác cổng phản ứng, trong lòng tiểu nhân bắt đầu xoa tay tay, thật là gấp không chờ nổi mà muốn xem nhiếp chính vương phản ứng đâu. Trong vương phủ, lý tịch mới vừa đi đến tiền viện, liền thấy được hoa mạn mạn. Đang xem rõ ràng nàng trang điểm khi, hắn không khỏi sửng sốt. Nàng hôm nay như thế nào trang điểm thành này phó quỷ bộ dáng. Hoa mạn mạn cố ý bày ra một bộ dáng vẻ cạnh cơm bộ dáng, nhéo làn điệu nói. Bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Đi theo nàng phía sau, đỗ tiên sinh cùng ban nhận túi đầu hành lễ. Bọn họ cũng không dám ngẩng đầu đi xem nhiếp chính vương lúc này biểu tình. Lý tịch bị hoa mạn mạn kia một thân xanh biết hoảng đến đôi mắt đau. Hắn nhữ mày hỏi, vì sao xuyên thành như vậy? Hoa mạn mạn che miệng cười khẽ, ngón út cố ý nhét lên, cười đến nương nương khí. Đây là ta thích nhất một bộ quần áo, ngày thường đều không bỏ được xuyên đâu. Đêm nay cô ý xuyên tới ngài trong nhà làm khách, có phải hay không rất đẹp nha. Nàng trong lòng tiểu nhân đang ở chống nạnh cười to. Ha ha ha. Làm ngươi nha cố ý làm khó dễ ta, còn nửa đêm tập kích ta. Xem ta không ghê tởm chết ngươi. Lý tịch đem nàng tiếng lòng nghe được rành mạch. Nguyên lai like nữ nhân này là cố ý. Hắn câu môi cười khẽ. Nếu nàng muốn diễn kịch, kia hắn liền phụng bồi rốt cuộc. Lý tịch gật đầu. Sắc thật khá xinh đẹp, phi thường phù hợp người khí chất. Hoa mạn mạn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Cầu nam nhân cư nhiên khen nàng quần áo đẹp. Hắn là đang nói nói mát sao. Chính là xem hắn biểu tình, tựa hồ là nghiêm túc ca. Không chỉ là hoa mạn mạn, đi theo nàng phía sau đỗ tiên sinh cùng bàn nhận cũng thực kinh ngạc. Tới nơi này phía trước, bọn họ thiết tưởng quá rất nhiều loại cảnh tượng. Tỷ như nói nhiếp chính vương bị thế tử ra xấu đến ăn không ngon. Cũng hoặc là nhiếp chính vương bị xấu đến phất tay háo rời đi. thậm chí là nhiếp chính vương đương trường sai người đem thế tử ra ném văng ra vân vân bọn họ đều đã làm tốt tùy thời ra tay cứu người chuẩn bị lại không nghĩ rằng nhiếp chính vương cư nhiên khen thế tử ra quần áo đẹp rõ ràng xấu đến như vậy chói mắt mẹ nó cư nhiên còn có thể khen đến xuất khẩu quả thực không thể tưởng tượng hoa mạn mạn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại đối phương khẳng định là ở lừa dối nàng nàng không thể bị đối phương trường hợp lời nói cấp mê hoặc đa tạ vương ra khích lệ nàng thẹn thùng cười trên mặt son phấn lại bắt đầu đổ rào rào đi xuống rơi xuống lý tịch nhịn không được hỏi ngươi son phấn là ở đâu mua hoa mạn mạn không nghĩ tới hắn sẽ có này vừa hỏi sửng sốt mới nói chính là trong thành tân nguyệt các lý tịch tự đáy lòng mà kiến nghị nói chỗ đó son phấn không tốt lắm về sau vẫn là đổi nhà khác đi bổn vương nghe nói ngưng tụy trai son phấn rất không tồi trong kinh rất nhiều phu nhân tiểu thư đều gái dùng nó ra son phấn quay đầu lại bổn vương làm người mua chút cho ngươi đưa đi đi hoa mạn mạn không đúng a nay cùng nàng trong dự đoán phát triển không giống nhau a cậu nam nhân như thế nào không cảm thấy ghê tầm a hắn vì cái gì còn muốn cùng nàng chia sẻ đồ trang điểm a đối phương hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài cái này làm cho nàng như thế nào diễn đi xuống a lý tịch nhắc nhở nói người bên mái thược dược hoa có điểm ai hoa mạn mạn linh cơ vừa động nàng giơ tay lấy dứt bên mái màu đỏ thực dược sau đó phùng đến nhiếp chính vương trước mặt ra vẻ thẹn thùng mà nói ta tới ngài trong nhà làm khách không mang cái gì thứ tốt đây là ta mới vừa trích hoa nhi hiện tại liền mượn hoa hiến thuật hy vọng ngài không cần ghét bỏ đều nói nhiếp chính vương cực kỳ chán ghét cùng người thân cận đặc biệt là giống nàng loại này chủ động a du người có một cái tính một cái tất cả đều bị hắn cấp xử lý hoa mạn mạn suy đoán cầu nam nhân khẳng định sẽ cảm thấy ghê tởm sau đó giận tí mặt lại sai người đem nàng quăng ra ngoài nhưng mà ngay sau đó nàng liên nhìn đến nhiếp chính vương vươn tay tiếp nhận kia đoá màu đỏ thực dược Hắn thậm chí còn hơi hơi cúi đầu, để sát vào nghe thấy hạ. Còn rất hương, bổn Vương đã thật lâu không thu đến quá người khác đưa hoa, cảm ơn. Hoa mạn mạn. Nàng mở to hai mắt khó có thể tin, nhịn không được hỏi. Ngài thật sự thích này đóa hoa sao? Lý tịch khỏe miệng ngậm nhạt mèo ý cười, đương nhiên, bổn Vương thực thích. Hoa mạn mạn rất muốn xông lên đi nhéo đối phương vật áo, ép hỏi đối phương đêm nay có phải hay không trước tiên đã biết nàng kịch bản. bằng không vì cái gì hắn phản ứng luôn là có thể cùng nàng dự phán đi ngược lại. Này mẹ nó một chút đều không khoa học ga Đỗ tiên sinh cùng ban nhận nhìn thấy một màn này, cũng đều bị cả kinh nói không ra lời. Trong lời đồn giết người không chấp mắt nhiếp chính vương, đêm nay như thế nào sẽ trở nên dễ nói chuyện như vậy. Lúc này bọn họ hoàn toàn đắm chìm ở khiếp sợ cảm xúc chung, không chú ý tới cách đó không xa cây cột mặt sau trốn tránh cái nho nhỏ thân ảnh. Lý tuân tránh ở cây cột mặt sau thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh. nương sáng tỏ ánh trăng hắn nhìn đến trong viện đứng bốn người từ quần áo tới xem tựa hồ đều là nam tử nhưng trong đó cái kia thân xuyên màu xanh lục quần áo nhân thân tải phá lệ đơn bạc tinh tế từ xa nhìn lại có vài phần sống mái mạc biện cảm giác nhưng lại bởi vì cách một khoảng cách hắn thấy không rõ lắm đối phương ngũ quan lý tuân lập tức đem người này liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng hắn mở to hai mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối phương hắn nhìn đến người nọ cố y đối với phụ vương áo nghèo tạo dáng còn đem trên đầu mang hoa hồng đưa đến phụ vương trong tay Ghê tởm hơn chính là phụ vương cư nhiên nhận lấy kia đóa hoa lý tuân nhất thời đã bị khí tạc. phụ vương như thế nào có thể thu người khác đưa hoa này quả thực chính là đối mẫu thân phản bội lý tuân không thể nhịn được nữa vèo một chút lao ra đi hắn mục tiêu phi thường minh xác chính là cái kia thân xuyên lục y đi phục ra hỏa lý tuân tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ luyện tập võ công thân thể xa so giống nhau hải tử càng thêm cường kiện hữu lực Hắn giống như một cái pháo cỡ nhỏ vọt qua đi. Liên ở hắn sắp đụng phải đối phương thời điểm, đối phương hình như có sở cảm mà bỗng nhiên quay đầu, hướng tới hắn bên này nhìn lại đây. Trong nháy mắt kia, hắn thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Đối phương tuy rằng ăn mặc nam tử quần áo, nhưng gương mặt kia lại cùng hắn mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc. Chương 525 dụng tâm hiểm ác. Chương 525 dụng tâm hiểm ác. Lý Tuân Thiết tưởng quá rất nhiều loại cùng mẫu thân gặp lại hình ảnh, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hắn thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm, lấy loại này tư thế lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân. Lý Tuân trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn kiệt lực muốn dừng lại, nhưng bởi vì hắn lao ra đi lực đạo quá mạnh căn bản thủ không được. Cuối cùng hắn liền như vậy thẳng tắp mà đụng vào đối phương trên người. Hoa mạn mạn bị đâm cho lảo đảo một chút. Nàng vội vàng ổn định thân hình, túi đầu nhìn lại, vừa lúc cùng tiểu hài tử bốn mắt nhìn nhau. Tiểu hài tử trên người quần áo đều là hảo nguyên liệu, đường may cũng rất tinh tế. nhưng lại như là mới vừa ở bùn đất đánh quá lăn dường như dính đầy bụi đất dơ hề hề từ hắn kia trương cực giống nhiếp chính vương khuôn mặt nhỏ là có thể nhìn ra được tới đứa nhỏ này khẳng định là nhiếp chính vương ngãi con hoa mạn mạn muốn đem người hướng đẩy ra nàng con không có dùng sức tiểu hài tử liền đỏ hốc mắt trợ toa một tiếng khóc lớn lên hoa mạn mạn bị hoảng sợ nàng luống cuống tay chân mà hướng nói đừng khóc ngươi đừng khóc ca lý tuân gắt gao ôm nàng khóc đến càng lúc càng lớn thanh hắn một bên khóc còn một bên kêu mẫu thân Người rốt cuộc đã trở lại hoa mạn mạn bị hắn này một tiếng mẫu thân kêu đến cả người đều không tốt nàng đều còn không có kết hôn đâu đâu ra lớn như vậy một cái nhãi con a nay tiểu hài tử làm sao ấu người trong sạch đâu hoa mạn mạn vội vàng làm sáng tỏ ngươi nhận sai người ta không phải ngươi mẫu thân ngươi thấy rõ ràng ta là nam tử nghe vậy lý tuân tiếng khóc chậm rãi hàng đi xuống hắn hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn đối phương mặc kệ thấy thế nào đây là hắn mẫu thân a lý tuấn nghẹn ngào nói mẫu thân ngươi vì cái gì không nhận cầu đàn a ngươi chẳng lẽ không thích cầu đàn sao hoa mạn mạn không nghĩ tới nhiếp chính vương nhi tử cư nhiên nhũ danh kêu cầu đàn thật là tào nhiều vô khẩu nhìn tiểu hai tử khóc đến như vậy đáng thương hoa mạn mạn không đành lòng nang ngôi sồm xuống, xuống ôn thanh giải thích nói ta thật sự không phải ngươi nương ta là dự vương phủ thế tử ta là nam ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi ngươi cha Hoa mạn mạn cùng Lý Tuân đồng thời nhìn phía đứng ở bên cạnh Lý Tịch, đều đang chờ đợi hắn hồi đáp. Lý Tịch lại nói, đều đừng ở chỗ này đứng, vào nhà ngồi đi. Hắn cái thứ nhất xoay người, hướng tới trong phòng đi đến. Hoa mạn mạn chạy nhanh theo sau, ngài chờ một chút. Nàng vừa động, Lý Tuân lập tức một tấc cũng không rời mà đi theo. Dư lại đỗ tiên sinh cùng ban nhận hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đến bây giờ đều còn có chút không phản ứng lại đây, vừa rồi nhiếp chính vương nhi tử cư nhiên kêu thế tử ra mâu thần. Rốt cuộc là nhiếp chính vương nhi tử đầu vóc ra vấn đề. Vẫn là bọn họ lô thai ra vấn đề. Phòng bếp sớm đã bị rượu ngon đồ ăn. Khách nhân gần nhất, cao thiện liền làm người đem rượu và thức ăn bưng lên bàn. Lý tịch đi vào phòng ăn, dẫn đầu ở chủ vị ngồi xuống. Hán đối theo sát tiến vào hoa mạn mạn nói. Tuy tiện ngồi, muốn ăn cái gì liền ăn, không cần khách khí. Hoa mạn mạn rất muốn kiên cường mà tỏ vẻ không ăn, nhưng mà đồ ăn trên bàn thật sự là quá thơm. Ghê tẩm hơn chính là... này đó đồ ăn còn đều là nàng thích ăn nàng phí thật lớn kính nhi mới đưa tầm mắt từ những cái đó mị thực mặt trên dịch hay gian nan mà nói vương ra vị này hẳn là ngài nhi tử đi ngài mau cùng hắn giải thích rõ ràng ta thật sự không phải hắn mẫu thân chuyện này ngài hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng lý tịch cầm lấy một cái lô đùi gà thong thả sẽ xuống một khối thịt gà tươi mới thịt gà ở hoa mạn mạn trước mắt nở rộ mở ra sáng bóng ánh sáng nồng đậm mùi hương thứ hai thế nhưng đáng chết mê người lý tịch an sao lộc cộc hoa mạn mạn nhịn không được nuốt nước miếng lý tịch lại cầm lấy một cây than nướng sần dê bị nướng đến thơm nào ngạt sần dê ở nàng trước mặt nhẹ nhàng đong đưa an sao hoa mạn mạn cảm giác chính mình sắp chịu đựng không nổi lý tịch dùng chiếc đũa kẹp lên cái hẻm rượu cánh gà cùng với hắn động tác bị hầm nấu đến mềm lạn chân gà nhẹ nhàng rung động nồng đậm nước canh theo chân gà chậm rãi nhỏ dọn an sao hoa mạn mạn không biết cố gắng mà ngồi xuống nàng bưng lên chén đũa vùi lầu gặm lấy gặm để ô ô ô không thể trách nàng quá không tiền đồ chỉ có thể quái đối phương cấp thật sự quá nhiều lý tuân gắt gao mà rửa gần mẫu thân ngồi xuống hắn phát hiện mẫu thân quần áo bị chính mình cấp cỏ ô huế luôn cuống tay chân mà muốn giúp nàng lau khô nhưng hắn móng vuốt nhỏ thượng cũng đều là dơ hề hề bùn đất kết quả càng lau càng bẩn lý tuân cấp khóc mẫu thân ngươi quần áo bị ta làm dơ ta không phải cố ý ô, ô, ô. Hắn ngày thường ở bên ngoài gia quán, chưa bao giờ để ý chính mình trên người có bao nhiêu dơ. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên hối hận. Sớm biết rằng mẫu thân hôm nay trở về, hắn khẳng định sẽ không đi ra ngoài điên chơi. Hắn khẳng định sẽ trước tiên đem chính mình thu thập đến sạch sẽ, liền cùng hắn cha giống nhau. Nghĩ đến đây, Lý Tuân bỗng nhiên minh bạch hắn cha dụng tâm hiểm ác. Hắn cha biết rõ đêm nay mẫu thân sẽ trở về, lại cố ý không nói cho hắn, làm hại hắn không hề chuẩn bị, liền như vậy dơ hề hề mà xuất hiện ở mẫu thân trước mặt. Sú phụ vương hư thật sự hoa mạn mạn chạy nhanh nuốt xuống trong miệng đồ ăn hướng tiểu hài tử nói không có việc gì ta chờ lần tới đi đổi thân quần áo là được ngươi đừng khóc mau rửa rửa tay ăn cơm đi lý tuân cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng thực không xong hắn ngượng ngùng lại rửa gần mẫu thân chạy nhanh một lăn long lóc mà bỏ dậy đang đang mà chạy ra đi đứng ở bên cạnh hầu hạ cao thiện thấy thế vội vàng kêu một tiếng thế tử ra ngài chạy trầm một chút Tiểu tâm quăng ngã Lúc này Đỗ Tiên Sinh cùng ban nhận đã đi đến. Bọn họ ở khách vị ngồi xuống. Nhưng bọn hắn cũng không có như hoa mạn mạn như vậy trực tiếp động chiếc đũa dùng nữa, mà là phần đỉnh khởi chén rượu, hướng tới ngồi ở thượng đầu Nhiếp Chính Vương kính một ly. "Đỗ Tiên Sinh, đêm nay có thể may mắn tới Nhiếp Chính Vương phủ làm khách, ta chờ thụ sủng nhược kinh, xin cho ta chờ kính vương ra một ly." Hắn cùng ban nhận một ngộ uống cạn ly trung rượu. Lý Tịch lại không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại, tầm mắt trước sau dừng lại ở hoa mạn mạn trên người. đỗ tiên sinh thấy thế tử gia còn ở ăn vội vàng thấp giọng nhắc nhở nàng một câu thế tử gia nên kính rượu trước kia hoa mạn mạn thường xuyên bồi ông ngoại uống rượu cho nên nàng tiểu lượng cũng không tệ lắm nàng lập tức bưng lên chén rượu hướng tới nhiếp chính vương nơi phương hướng cơ ta cũng ly ngài tùy ý nói xong nàng liền ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch mọi người đều cho rằng nhiếp chính vương sẽ không có cái gì phản ứng ai ngờ vừa rồi còn không để ý tới người nhiếp chính vương lúc này thế nhưng bưng lên chén rượu cũng uống một hơi cạn sạch như thế rõ ràng khác nhau đãi ngộ làm đỗ tiên sinh càng ngày càng tò mò nhất chính vương cùng thế tử ra chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý tuân thay đổi thân sạch sẽ quần áo mặt cũng tẩy đến sạch sẽ bởi vì tẩy đến quá cấp trên trán tóc mái đều bị làm ướt hắn cũng chưa tới kịp lau khô liền vội vã mà chạy về phòng ăn hắn nhìn đến mẫu thân còn ở treo tâm lập tức liền thả đi xuống lý tuân thật cẩn thận mà dịch qua đi Khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nhợt nhạt đỏ ửng, hai mắt sáng lấp lánh, thanh âm lại mềm lại ngọt. Mẫu thân. Hoa mạn mạn bị kêu đến ra đầu tê dại, thiếu chút nữa bị trong miệng đồ ăn cấp nghẹn lại. Nàng vội vàng rót tiếp theo mồm to rượu, đem đồ ăn nuốt xuống đi, sau đó đối tiểu hài tử cường điệu nói. Ta thật không phải ngươi nương, ngươi thấy rõ ràng điểm, ta là nam, nam nhân sao có thể sinh đến ra hài tử. mươi 526 mẫu thân đừng đi. mươi 526 mẫu thân đừng đi. vì triển lãm chính mình thân là nam tính sự thật hoa mạn mạn còn cố ý ngẩng lên đầu lộ ra nàng kia sinh động như thật hầu kết lý tuấn ngơ ngẩn mà nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mờ mịt hắn tuổi tắc còn nhỏ giới tính ý thức mơ hồ tạm thời còn không quá minh bạch hầu kết đại biểu cho cái gì hoa mạn mạn chỉ vào ngồi ở thượng đầu nhiếp chính vương nói ngươi nhìn xem cha ngươi hắn cũng có hầu kết hoa mạn, mạn lại chỉ hướng bên cạnh đứng thị nữ ngươi nhìn nhìn lại nàng nàng là không có hầu kết Chỉ có nam nhân mới có hầu kết, nữ nhân là không có, cho nên ta là nam nhân, đã hiểu sao? Lý Tuân sờ soạng chính mình hết hầu, nhưng ta cũng không có hầu kết ta. Hoa mạn mạn kiên nhẫn giải thích. Đó là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, hầu kết còn không có mọc ra tới, về sau chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ có hầu kết. Lý Tuân nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc mà nói. liền tính ngươi giải quá hầu kết, ngươi cũng vẫn là ta mẫu thân. Hoa mạn mạn một hơi không để đi lên, thiếu chút nữa sắc tử. Hóa ra nàng nói như vậy nhiều tất cả đều nói vô ích. Nàng không thể không lần thứ hai nhìn về phía ngồi ở thượng đầu nhiếp chính vương, hy vọng đối phương có thể hỗ trợ nói một câu. Lý tịch lại chỉ là tùy ý mà cười hạ, đồng nôn vô kỵ, còn thỉnh thế tử thứ lỗi. Hoa mạn mạn bực mình. Nàng dám xác định, cậu nam nhân là ở cố ý giả ngu. Hắn biết rõ chính mình nhi tử nhận sai người, còn không chịu ra mặt làm sáng tỏ, rõ ràng chính là muốn xem nàng chê cười. Hoa mạn mạn càng nghĩ càng giận. nàng dứt khoát hóa bi phẫn vì muốn ăn buông ra tay tận tình mà gặm lấy gặm để lý tuân Vương tiểu cánh tay chủ động cấp mẫu thân gắp đồ ăn cái này thì tan ngon mẫu thân nếm thử hoa mạn mạn bị hắn một ngụm một cái mẫu thân kêu đến nao rộng đau nhưng mặc kệ nàng như thế nào giải thích tiểu thí hải cũng không chịu sửa miệng nay đôi phụ tử mặc kệ là lớn hay nhỏ đều khó chơi thật sự nhanh chóng cơm nước xong hoa mạn mạn một khắc cũng không dám ở lâu nàng đứng lên cáo tử Lý Tuân vội vàng bắt lấy nàng ống tay háo, đáng thương vô cùng mà cầu xin nói. Mẫu thân đừng đi. Hoa mạn mạn xả hai hạ. Nề hà tiểu hài tử tún chặt muốn chết, nàng không có thể đem tay háo xả ra tới. Nàng bất đắc dĩ nói, ta thật sự không phải ngươi nương, nơi này cũng không phải nhà ta. Hiện tại thời điểm không còn sớm, ta phải đi trở về. Ngươi nếu là muốn gặp con mẹ ngươi lời nói, liền đi theo cha ngươi nói, làm cha ngươi mang theo ngươi đi tìm nương, hảo sao? Lý Tuân dùng sức lắc đầu, không tốt. Ta không cần phụ vương, ta cũng chỉ muốn mẫu thân, cầu xin ngươi đừng đi. Hắn thật vất vả mới nhìn thấy mẫu thân, nói cái gì đều không cần lại cùng nàng tách ra. Đạo lý nói không thông, hoa mạn mạn chỉ có thể đổi cái cách nói. Ta chỉ là tạm thời rời đi một hồi mà thôi, thực mau chúng ta liền sẽ tái kiến. Nàng không nói lời này con hảo, vừa nói lời này tức khắc liền gợi lên lý tuân chuyện thương tâm. Hắn lần thứ hai khóc lớn lên. ô ô ô, ngươi phía trước liền cùng ta nói, ngươi thực mau liền sẽ trở về. Nhưng chúng ta đợi ngươi đã lâu, ngươi vẫn là không có trở về. Ngươi gặp ta. Ngươi không cần đi. Hoa mạn mạn tuy rằng không rõ nhiếp chính vương trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì, nhưng từ tiểu hài phản ứng là có thể nhìn ra được tới. Tiểu hài tử mẫu thân hẳn là thật lâu phía trước liền rời đi, đến nay còn không có trở về. Cho nên tiểu hài tử mới có thể như vậy khẩn trương, nhìn đến cái cùng chính mình mẫu thân lớn lên tương tự người, liền kích động đến không được, sợ lại đem người cấp phóng chạy. Hoa mạn mạn không đành lòng. không lưng ôm hắn một chút ta không lừa ngươi ta liền ở tại cách vách cùng nhà các ngươi chỉ cách một bức tường ngươi nếu là muốn gặp ta nói tùy thời đều có thể tới tìm ta lý Tuấn nửa tin nửa ngờ ngập nước mắt hỏi thật vậy chăng hoa mạn mạn rát hắn tay nhỏ nói ngươi nếu là không tin nói có thể cùng ta đi cách vách nhìn xem lý tuân lập tức gật đầu nói tốt chỉ cần hắn biết mẫu thân đang ở nơi nào về sau liền không cần lo lắng tìm không thấy mẫu thân hoa mạn mạn ngẩng đầu nhìn về phía nhiếp chính vương Ta có thể mang lệnh lang đi cách vách nhìn xem sao. Lý tịch trong lòng hữu hững. Nữ nhân này đối cẩu đản có thể so đối hắn ôn nhu nhiều. Hắn mặt vô biểu tình mà trở về câu. Đi thôi. Lý tuân cao hưng phấn chấn mà đi theo mẫu thân đi rồi. Mọi người đều đi rồi, chỉ để lại lý tịch cái này lao phụ thân một người độc thủ không xào. Hắn cầm lấy tia đóa màu đỏ thực dược. Đầu ngón tay méo cuốn hoa, nhẹ nhàng chuyển động. Màu đỏ cánh hoa tùy theo xoay tròn lên. Nhớ tới vừa rồi hoa mạn mạn đưa hoa khi bộ dáng, lý tịch nhẹ con khoe môi, tâm tình lại tùy theo chuyển biến tốt đẹp chút. Mặc kệ như thế nào, nàng đều đã đã trở lại. Chỉ cần người đã trở lại, mặt khác hết thể đều hảo thuyết. ớt quế như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế tử ra bất quá là đi ra cửa ăn bữa cơm, thế nhưng liền mang về tới một cái năm tuổi đại nhi tử. Nàng bị dọa đến đương trường thạch hóa, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ mà giải thích. Ta đã nói qua rất nhiều biến. hắn thật sự không phải ta nhi tử lý tuân đang ở lặng lẽ quan sát mẫu thân cư trú nhà ở nghe vậy hắn lập tức liền đỏ hốc mắt ủy khuất ba ba mà nói mẫu thân ngài đừng không cần ta khác không nói lý tuân tướng mạo là thật sự đáng yêu khuôn mặt nhỏ bạch bạch nội nội con ngươi đen nhánh sáng trong lông mi lại trường lại kiều giống cai khắc băng ngọc xây thần tiên đồng tử lúc này hắn muốn khóc không khóc bộ dáng thoạt nhìn thật là đáng thương cực kỳ Tớt quế tức khắc liền mềm lòng đến không thành bộ dáng Nang Dung khiển trách ánh mắt nhìn về phía nhà mình thế tử gia, ánh mắt kia phảng phất là đang xem một cái bỏ vợ bỏ con tuyệt thế đại cha nam. "Hoa Mạn Mạn, ta không phải, ta không có." Tớt Quế lấy ra trái cây điểm tâm, phóng tới Lý Tuân trước mặt, ôn nhu hương nói: "Ngươi thích ăn cái gì liền ăn, đừng khách khí nha." Lý Tuân quay đầu đi xem Mẫu Thân, kia mắt trông mong tiểu bộ dáng, rõ ràng là đang đợi Mẫu Thân tỏ thái độ. Hoa Mạn Mạn xoa xoa thái dương, đau đầu địa đạo: "Muốn ăn liền ăn." được đến mẫu thân sau khi cho phép, Lý Tuân lúc này mới vươn tay nhỏ, cầm lấy một viên hạt mẹ tô, cũng ngọt ngào mà nói thanh, cảm ơn tỷ tỷ. Tớt Quế tức khắc đã bị hống đến tâm hoa nổ phóng, thật ngoan. Lý Tuân cắn một ngụm hạt mẹ tô, cảm thấy rất thơm thực ngọn, vì thế hắn lại cầm lấy một viên hạt mẹ tô, phóng tới mẫu thân trong tay, mẫu thân cũng ăn. Tớt Quế che lại ngực, thật sự quá ngoan, trên đời như thế nào sẽ có như vậy ngoan tiểu hài từ đâu? Hoa mạn mạn nhìn trong lòng bàn tay hạt mẹ tô. đã bất đắc dĩ lại đau lòng. đứa nhỏ này xác thật thứ ngoan, nàng thậm chí đều có chút tiếc hận. nếu thật là nàng hài tử nên thật tốt ta, nàng khẳng định sẽ mỗi ngày đem hắn mang theo trên người, hảo hảo mà đau hắn yêu hắn. mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hoa mạn mạn chuẩn bị làm người đưa lý tuân trở về. vừa nghe đến muốn cùng mẫu thân tách ra, lý tuân lập tức liền kích động lên. hắn gắt gao ôm lấy mẫu thân chân không chịu buông ra, nước mắt hạt châu một viên tiếp một viên mà đi xuống rớt. ta không đi. Ta không cần cùng mẫu thân tách ra. Hoa mạn mạn bất đắc gì nói, nhưng nơi này không phải nhà của ngươi, nhà của ngươi ở cách vách. Lý Tuân khóc lóc nói, mẫu thân ở nơi nào, nhà của ta liền ở nơi nào. Ta muốn cùng mẫu thân chủ cùng nhau. Hoa mạn mạn, vậy ngươi phụ vương làm sao bây giờ? Lý Tuân hút hạ cái mũi, tựa hồ thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới trong nhà còn có cái lao phụ thân. Hắn phiết phiết cái miệng nhỏ, cố mà làm địa đạo. Vậy làm hắn cũng dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau chủ bá. Chương 527 Nguyễu tay Câu chương 527 Nguyễu tay Câu Hoa mạn mạn bị hắn kia tiểu biểu tình làm cho muốn cười. Nàng ra vẻ khó xử mà nói. Không được à, người phụ vương lớn lên như vậy cao, ngày thường khẳng định ăn đến cũng không ít, nhà của chúng ta nuôi không nổi hắn. Lý Tuân tuy rằng thực không thích sụ cha, nhưng hắn đấy lòng vẫn là muốn một nhà đoàn tụ. Hắn khổ khuôn mặt nhỏ nói. ra đây đi theo phụ vương nói, làm hắn về sau ăn ít điểm. Hoa mạn mạn phí thật lớn kính nhi mới nhịn xuống không cười ra tiếng. Mẹ ra này tiểu hài tử cũng quá đáng yêu đi. Nàng làm bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Như vậy thật cũng không phải không thể. Như vậy đi, ngươi đêm nay đi về trước bồi ngươi phụ vương, làm ta hảo hảo suy xét một chút. Chờ ta suy xét hảo lại nói cho ngươi đáp án, hảo sao? Lý Tuân đang thương vô cùng mà nhìn nàng. Hắn vẫn là không nghĩ đi. Hoa mạn mạn sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngươi hiện tại đã biết ta đang ở nơi nào. Về sau muốn thấy ta nói, ngươi tùy thời đều có thể tới nơi này tìm ta. Đều như vậy, ngươi còn có cái gì không yên tâm đâu. Lý Tuân khẩn trương hề hề hỏi. Ngươi sẽ không lại đi sao? Hoa mạn mạn, sẽ không. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng sẽ không đi. Nàng vươn ngon út, ta sẽ không lừa gạt người, không tin nói, chúng ta có thể nghéo tay câu. Lý Tuân vươn ngon út, câu lấy mẫu thân ngon út. Hoa mạn mạn cười nói, nghéo tay câu, 100 năm, không được biến. Lý Tuân gần từng chữ một mà lặp lại nói. Một trăm năm, không được biến. Hai người buông ra ngón tay. Hoa mạn mạn làm ban nhận đưa tiểu hài tử về nhà. Lý Tuân lưu luyến mỗi bước đi, rất là không tha. Hoa mạn mạn đứng ở cửa, nhìn theo hắn đi xa. Lý Tuân trở lại nhiếp chính vương phủ. Lúc này Lý Tịch đang ngồi ở hành lang tiểu thừa lệnh, hắn nhìn đến nhi tử đã trở lại, thuận miệng nói câu. Còn biết trở về a Lý Tuân vừa thấy đến phụ vương, lập tức liền nhớ tới bị phụ vương treo chọc sự. Hắn tức giận đến gương mặt phình thình, phẫn nộ mà hướng tới phụ vương tiến lên. Lý tịch phản ứng tốc độ thực mau, trước một bước dối tay để lại nhi từ đầu. Ngươi làm gì? Lý tuân liều mạng mà huy động tiểu cánh tay, muốn đánh đối phương, bất đắc dĩ người khác lùn cánh tay đoản, chẳng sợ dùng hết toàn lực cũng không gặp được cha hắn. Hắn tức muốn hộp máu mà hét lên. Phụ vương biết rõ mẫu thân đêm nay sẽ trở về, vì cái gì không nói cho ta. Lý tịch không đáp hỏi lại, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Lý tuân. bằng ta là ngươi nhi tử, lý tịch lệnh lệnh địa đạo, ngươi là ta nhi tử, còn dám đánh ta, ngươi biết cái này kêu cái gì sao? cái này kêu đại nghịch bất đạo, lý tuân gấp đến đỏ mắt, ta liền đại nghịch bất đạo, ta liền phải đánh ngươi, ai làm ngươi cố ý gạt ta, ngươi làm hại ta ở mẫu thân trước mặt xấu mặt, ngươi là cái đại phôi đản, lý tịch cười lệnh, ta nếu là đại phôi đản, ngươi chính là tiểu phôi đản, lý tuân đánh lại đánh không đến, mắng lại mắng không thắng. Tức giận đến hắn ngao ngao kêu to. Ta muốn đi theo mẫu thân cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta. Lý tịch nhướng mày, ngươi cho rằng ngươi nương có thể nề hà được ta sao. Ta mới là một nhà chi chủ, cho dù là ngươi nương cũng đến ngay ta. Lý tuân dùng sức ném quay đầu thượng bàn tay to, hung tợn mà mắng. Ta chán ghét ngươi. Lược hạ những lời này sau, hắn liền nhanh như trước mà chạy. Chỉ cách một bức tường dự vương bên trong phủ. Hoa mạn mạn phí thật lớn kính nhi, mới đem trên mặt son phấn rửa sạch sẽ. Trên mặt cuối cùng lại khôi phục trong trắng lộ hồng. Bởi vì son phân quá dày, trong buồn thủy đều bị nàng cấp tẩy thành màu trắng ngà. Tớt quế đem thế tử thay cho quần áo thu đi, trong miệng nhịn không được nhắc mãi. Ngài rõ ràng có như vậy thật đẹp quần áo, làm gì thế nào cũng phải tuyển này một bộ. Chẳng sợ nàng ra thế tử ra sinh đến lại như thế nào tuân tiếu, cũng không chịu nổi như vậy tử vong trang phân A. Hoa mạn mạn hướng trên giường một nằm liệt, bắt đầu nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. ngươi không hiểu, ta chỉ có như vậy xuyên mới có thể ở nhiếp chính vương trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người ngẫm lại xem a, Nhiều người như vậy đều tưởng định bợ nhiếp chính vương, vì sao hắn cố tình coi trọng ta đâu. Còn không phải bởi vì ta so người khác càng có đặc sắc, càng có thể làm hắn nhớ rõ trụ. Ta hiện tại phải làm, chính là gia tăng hắn đối ta ký ức. Làm hắn về sau chỉ cần nhìn đến màu xanh lục liền sẽ nhớ tới ta. ớt quế. Tuy rằng nghe tới rất có đạo lý, nhưng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đốc đốc. cửa phòng bị góp vang ớt quế chạy tới mở cửa phát hiện ngoài cửa đứng chính là đỗ tiên sinh đỗ tiên sinh đi vào cửa phòng hướng tới thế tử hành lễ nho nhã lễ độ địa đạo thế tử ra thuộc hạ có nói mấy câu tưởng cùng ngài tâm sự hoa mạn mạn ý bảo hắn tùy tiện ngồi tiên sinh có chuyện gì muốn nói đỗ tiên sinh kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là lâm xuất phát phía trước dự vương cố ý dặn dò qua thuộc hạ làm thuộc hạ đến thượng kinh sau liền gửi một phong thư từ trở về Cấp vương ra cùng ngài mẫu thân báo cái bình an. ngày ngày mai nếu là không có việc gì, liền đem tin cấp viết, thuộc hạ nhờ người mau chóng gửi trở về. Hoa mạn mạn gật đầu nói tốt. Đỗ tiên sinh do dự hạ, mặt khác chính là nhiếp chính vương bên kia. Hoa mạn mạn khó hiểu, nhiếp chính vương làm sao vậy? Đỗ tiên sinh, nhiếp chính vương gần nhất tựa hồ phá lệ chú ý ngài, còn có nhiếp chính vương nhi tử, thoạt nhìn thực thích ngài. Đây là một chuyện tốt, ngài có thể mượn cơ hội kéo gần hai bên quan hệ, vì chính mình bác cái hảo tiền đồ. Hoa mạn mạn lười biếng mà ứng thanh. Những việc này về sau rồi nói sau, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Đô tiên sinh thở dài. Có một số việc ngài có lẽ còn không biết, dự vương phủ hiện giờ tình cảnh không tốt lắm. Thánh nhân vẫn luôn đều tưởng tức phiên, chỉ là ngại với rất nhiều nguyên nhân mới chậm chạp không có động thủ. Hiện giờ nhiếp chính vương nương rời đô danh nghĩa, đem các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triệu tập đến trong kinh. Rất có thể chính là muốn đem thế tử nhóm trở thành con tin, lấy này kiềm chế các nơi phiên vương. hảo phương tiện tương lai thực thi tức phiên ngài nếu có thể ở ngay lúc này đạt được nhiếp chính vương duy trì mặc kệ là đối ngài vẫn là đối dự vương phủ đều là cực đại trợ lực nôn tấn tại đây kỳ thật đã là ở thổ lộ tình cảm nhưng hoa mạn mạn lại vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng tựa hồ không dao động thấy thế đỗ tiên sinh cũng không hảo nói thêm nữa cái gì yên lặng mà cáo từ rời đi hoa mạn mạn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm như suy tư gì ớt quế nhắc nhở nói dương đã phố hảo Thế tử ra muốn ngủ sao? Hoa mạn mạn ngáp một cái. Nàng đứng dậy chiều giường đi đến, giống như vô tình hỏi câu. Lúc trước ta là vì cái gì không chịu tới thượng kinh? Ơt quế do dự hạ, vẫn là đúng sự thật nói ra. Cụ thể nguyên nhân nô tỷ cũng không rõ ràng lắm. Nô tỷ chỉ biết ngài vẫn luôn thực kháng cự đi thượng kinh. Người còn nói thượng kinh rất nguy hiểm, đi liền không nhất định có thể trở về. Vì thế ngài cùng vương gia xảo rất nhiều lần, nhưng vương gia trước sau không chịu thay đổi chủ ý. Ngài tức muốn hộp máu dưới liền rời nhà đi ra ngoài. Hoa mạn mạn nằm đến trên giường. Xem ra lục mạn hẳn là biết tức phiên việc. Nàng không nghĩ vào kinh đương con tin, cho nên mới sẽ như vậy kháng cự đi trước thượng kinh, thậm chí không tiếp rời nhà trốn đi. Hoa mạn mạn cũng không nghĩ đương con tin. Nàng phải nghĩ biện pháp đi thăm dò nhiếp chính vương khẩu phong, nhìn xem thánh nhân rốt cuộc là như thế nào đối đãi bọn họ này đàn phiên vương thế tử. mươi 528 trèo tường. mươi 528 trèo tường. ngày kế ngày mới lượng lý tuân liền dậy hắn liền cơm sáng đều không rảnh lo ăn liền vô cùng lo lắng mà ra bên ngoài chạy lý tịch ra tiếng đem người gọi lại người đi đâu nhi lý tuân ta muốn đi tìm mẫu thân phía trước mẫu thân ở trước mặt hắn biến mất trải qua ở hắn ấu tiểu trong lòng để lại phi thường khắc sâu bóng ma hắn thực sợ hãi một giấc ngủ dậy mẫu thân liền lại không thấy hắn cần thiết muốn chính mắt đi nhìn đến mẫu thân mới có thể an tâm lý tịch đôi tay phụ ở sau người chậm rãi đi đến trước mặt hắn Ngươi là tính toán đi đại môn sao? Lý tuân đầu nhỏ thượng toát ra cái đại đại dấu chấm hỏi, bằng không đâu. Lý tịch, ta biết một cái gần lộ, có thể thực mau nhìn thấy ngươi nương. Lý tuân đôi mắt lập tức liền sáng lên, tràn ngập chờ mong hỏi. Gần lộ ở nơi nào? Lý tịch xoay người, cùng ta tới. Lý tuân nhảy nhóc mà đi theo hắn trà phía sau. Phụ tử hai người đi vào góc tường hạ. Lý tịch chỉ vào bên người tường viện nói. Chỉ cần lật qua này nói tường, chính là ngươi nương hiện tại chủ địa phương. Lý Tuân ngẩng đầu nhỏ, nhìn trước mặt này đổ cao cao tường viện, bắt đầu bay nhanh mà ở trong đầu suy tư, nên như thế nào mới có thể lật qua này đổ tường viện. Lý Tịch chậm gì gì nói, ta sẽ khinh công, có thể mang theo ngươi bay qua đi. Lý Tuân lập tức quay đầu nhìn về phía cha hắn, trong mắt tất cả đều là hoài nghi. Hắn không tin hắn cha có thể có lòng tốt như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền nghe được hắn cha nói, nhưng ta có cái điều kiện. Lý Tuân cảnh giác hỏi, điều kiện gì? Lý Tịch. Ngươi nương chỉ là tạm thời đã trở lại, về sau nói không chừng còn sẽ rời đi, ngươi phải nghĩ biện pháp lưu lại nàng, không thể làm nàng đi. Lý Tuân không chút do dự đáp ứng, hảo. Chuyện này liền tính hắn cha không nói, hắn cũng sẽ tận lực đi làm. Lý Tịch, ngươi còn phải ở ngươi nương trước mặt thay ta nói tốt, miễn cho ngươi nương luôn là hiểu lầm ta. Lý Tuân khuôn mặt nhỏ nhữ lại, không cao hứng địa đạo. Ngươi khẳng định là làm cái gì không tốt sự tình, mới làm ta nương hiểu lầm ngươi đi. Lý Tịch lời nói hàng hồ. Này không phải ngươi nên biết đến sự tình. Lý Tuân biểu môi, cắt một tiếng, hiển nhiên là đối hắn cha thái độ cảm thấy rất bất mãn. Lý Tịch, ta và ngươi nương chi gian hiểu lầm, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Ngươi hiện tại cần phải làm là giúp ta chế tạo cơ hội, làm ta có thể mau chóng cùng ngươi nương hóa giải hiểu lầm. Chờ ta cùng ngươi nương hòa hảo, chúng ta một nhà ba người là có thể đoàn tụ. Này đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng Lý Tuân thực phiền cha hắn, nhưng hắn cha nói được không sai. hắn thực hy vọng một nhà ba người có thể đoàn tụ hắn không tình nguyện mà đáp vậy ngươi muốn nhanh lên cùng ta nương hòa hảo đừng làm cho ta khinh thường ngươi lý tịch lý tịch dỗi tay đi nắm nhi tử lộ thai nhỏ tiểu tử thúi như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện lý tuân nhanh nhẹn mà né tránh hắn cha độc thủ ngao ngao kêu lên ngươi nếu là dám đánh ta ta liền không giúp ngươi vì duy trì được phụ tử tri gian nguy ngập nguy cơ minh ước quan hệ lý tịch chỉ có thể tạm thời từ bỏ giáo huấn nhi tử tính toán Hắn một phen méo xú nhi tử sau cổ áo, giống như kháng vải bố túi dường như, đem người kháng đến chính mình trên vai. Sau đó thả người nhảy. Phụ tử hai người bay lên đầu tường. Tớt quế mới vừa hầu hạ thế tử rửa mặt xong. Nàng bưng rửa mặt thủy đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu liền nhìn đến tường viện phía trên đột nhiên bay ra tới hai người. Sợ tới mức nàng đại kinh thất sắc, tưởng có kẻ cắp trèo tường xông vào, sốt ruột hoảng hốt mà đem chậu rửa mặt chiều đối phương hung hăng bắt qua đi. Xôn sao? Lý Tịch phụ tử vừa rơi xuống đất, còn không có đứng vững đâu, đã bị rửa mặt thủy giọt đầy người. Phụ tử hai người đương trường trở thành gà rớt vào nồi canh. Tớt Quế, mau tới người. Chào ta ca. Hoa Mạn Mạn nghe được bên ngoài tiếng vang, vội vàng từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở tường viện bên cạnh phụ tử hai người. Lý Tịch đem nhi tử bông, hắn lau mặt thượng bọc nước, bình tĩnh mà nói: đừng hô, là bổn vương. Tớt Quế lúc này mới thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Thế nhưng là ở tại cách vách nhiếp chính vương. Nàng sát mặt nhất thời liền trở nên trắng bệnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, trong đầu liền dư lại một ý niệm. Nàng chết chắc rồi. Đỗ tiên sinh cùng ban nhận mang theo thân vệ nhóm vội vã chạy tới, chuẩn bị chóc nã tự tiện xông vào vương phủ mau tặc, kết quả lại chỉ nhìn đến một lớn một nhỏ hai người. Đại cái kia là nhiếp chính vương. tiểu nhân cái kia là nhiếp chính vương duy nhất nhi tử. Phụ tử hai người cả người đều ướt đấm, rất là chật vật. Kết quả này ra ngoài mọi người dự kiến Ngay cả kiến thức rộng rãi Đỗ tiên sinh cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng mới thích hợp. Cuối cùng vẫn là lý tịch cái này đương sự dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Có thể làm chúng ta đi vào nói chuyện sao? Hoa mạn mạn nghiêng đi thân, mời vào. Lý tịch mang theo nhi tử đi vào trong phòng. Chờ bọn họ vừa đi, trong viện mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đỗ tiên sinh làm người đem ớt quế nâng dậy tới. ớt quế hai chân còn có chút đúng ra, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đều là bị dọa ra tới. Đỗ tiên sinh Trấn an nói, nhiếp chính vương thoạt nhìn không có thực tức giận bộ dáng, hẳn là sẽ không trách tội người. Ơt quế lại không dám thật sự yên tâm. Ai biết nhiếp chính vương có thể hay không đột nhiên tới cái thu sau tính sổ. Nàng vẫn là phải cẩn thận chút mới được. Hoa mạn mạn thấy phụ tử hai người cả người ướt dầm dề, lập tức lấy ra hai điều sạch sẽ khăn, làm cho bọn họ lau trên mặt vết nước. Nhị vị muốn hay không đi về trước đổi thân quần áo. Lý tịch lại nói, không cần như vậy phiền toái. bùn vương làm người đưa hai thân quần áo lại đây là được nhiếp chính vương phủ người làm việc hiệu suất rất cao không cần thiết một lát liền có người đưa tới hai bộ sạch sẽ quần áo hoa mạn mạn nhìn lý tuân từ hạ nhân trong tay tiếp nhận quần áo nhịn không được lắm miệng hỏi câu nhiếp chính vương thế tử sẽ chính mình thay quần áo sao lý tuân nhấp môi dưới tựa hồ có điểm không cao hứng ta kêu cậu đảng mậu thân kêu ta cậu đản là được nhiếp chính vương thế tử gì đó nghe tới liền cảm thấy hảo xa lạ hắn không thích Hoa mạn mạn bị hắn nghiêm trang bộ dáng cho cười. Lý Tuân gắt gao ôm trong lòng ngực quần áo, thật cẩn thận hỏi. Ta kỳ thật không thế nào sẽ thay quần áo, mẫu thân có thể giúp ta đổi sao? Nói xong hắn liền cúi đầu, không dám lại xem mẫu thân, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Hoa mạn mạn lại bị hắn cấp đáng yêu tới rồi. Nàng cười đáp, hảo a. Lý Tuân bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ không thôi. Hắn vừa rồi là ôm thử xem xem tâm thái, cố ý nói chính mình sẽ không thay quần áo. Hy vọng có thể mượn này được đến thân cận mẫu thân cơ hội. Hắn thậm chí đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng, mẫu thân cư nhiên một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, Lý Tuân cả người đều phải bay lên. Đây là lần đầu tiên, mẫu thân thân thủ cho hắn thay quần áo. Ngắm lại đều cảm thấy hảo kích động. Hoa mạn mạn từ tiểu hài trong tay tiếp nhận quần áo, sau đó nắm hắn đi cách vách phòng thay quần áo. Bị lưu tại tại chỗ lý tịch. từ từ. các ngươi có phải hay không đã quên nơi này còn có người a? các ngươi không cần đi a. các ngươi quay đầu lại nhìn xem ta a. chương 529 trứng gà. chương 529 trứng gà. hoa mạn mạn giúp tiểu hải tử thay quần áo thời điểm, phát hiện tiểu hải tử trên người có mấy chỗ ứ thanh cùng chảy ra. chẳng sợ nàng không phải tiểu hải tử mẹ ruột, nhìn cũng cảm thấy rất là đau lòng. ngươi như thế nào bị thương? có phải hay không có ai khi dễ ngươi? lý tuân vừa rồi chỉ lo cao hứng đi. đã quên trên người còn có thương tích sự tình thấy thế hắn vội vàng dùng tay che lại thương chỗ không có người khi dễ ta hắn không nghĩ là mẫu thân nhìn đến chính mình bị thương bộ dáng như vậy sẽ có vẻ hắn đặc biệt nhỏ yếu vô dụng hoa mạn mạn không tin không ai khi dễ ngươi nói trên người của ngươi thương là như thế nào tới lý tuân biệt biệt níu níu mà nói đây đều là ta luyện võ khi không cẩn thận lộng thương đã không đau hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn ngươi mới vài tuổi a Như thế nào liền bắt đầu luyện võ? Lý Tuân Vương năm căn trắng non ngón tay, trinh trọng chuyện lạ mà nói. Ta đã 5 tuổi. Phụ Vương nói ta đã là cái nho nhỏ nam tử Hán, nhưng ta cùng chân chính nam tử Hán còn có một khoảng cách, cho nên ta muốn nỗ lực luyện võ, nhanh lên lớn lên biến cường. Hoa mạn mạn phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí lại rất thành thục Ở mặt khác tiểu hài tử té ngã phải khóc nửa ngày tuổi tắc khi, đứa nhỏ này cũng đã học xong một mình trưởng thành. Hoa mạn mạn càng thêm đau lòng Trên người của ngươi thương có hay không làm đại phu xem qua. Lý Tuân ngoan ngoan đáp, đã làm phi hạc đạo trưởng xem qua, hắn nói không có việc gì, sát điểm dược là được. Hoa mạn mạn dặn dò nói, luyện võ là không thành vấn đề, nhưng ngươi phải cẩn thận chút, bảo vệ tốt chính mình, không cần lại bị thương. Lý Tuân, nhưng phụ vương nói, luyện võ liền không có không bị thương, hắn khi còn nhỏ cũng là như vậy chịu đựng tới, chỉ cần nhận nhẫn liền đi qua. Hoa mạn mạn, cầu nam nhân sẽ nói ra nói như vậy. Nàng thật đúng là một chút đều không ngoại ý muốn đâu. Nàng giúp tiểu hài tử đem quần áo mặc tốt. Người nhũ danh vì cái gì là cậu đàn A? Chuyện này nàng tò mò thật lâu, hôm nay cuối cùng có thể hỏi xuất khẩu. Lý Tuân nhỏ giọng nói, đây là phụ vương cho ta lấy nhũ danh, hắn nói tiện danh hảo nuôi sống. Hoa mạn mạn dở khóc dở cười. liền tính là như vậy, cũng có thể lấy cái hơi chút dễ nghe điểm nhũ danh nha. Lý Tuân, ta nghe người khác nói, ở ta không sinh ra phía trước. mẫu thân là tưởng cho ta đặt tên Tiêu phúc bảo hoa mạn mạn càng thêm tò mò phúc bảo tên này khá tốt ta vì sao không cho ngươi dùng lý tuân phụ vương nói phúc bảo tên này là để lại cho nữ nhi ta chỉ xứng kêu cậu đản hoa mạn mạn may mắn nàng không phải tiểu hài tử mẹ ruột bằng không nàng thật sự sẽ đánh chết cái kia cậu nam nhân lý tuân ngừng đầu mắt trông mong mà nhìn nàng mẫu thân có phải hay không cũng cùng phụ vương giống nhau chỉ thích nữ nhi không thích ta hoa mạn mạn bất đắc dĩ Ta đã nói qua rất nhiều biến, ta không phải ngươi nương. Lý Tuân kiên định địa đạo. Ngươi chính là ta nương. Hoa mạn mạn thực buồn rầu, không nghĩ tới đứa nhỏ này tuổi nhỏ, lại phá lệ cố chấp. Chỉ cần là hắn nhận định sự tình, mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn đều sẽ không thay đổi. Lý Tuân thúc giục, ngươi còn chưa nói, ngươi có phải hay không cũng chỉ thích nữ nhi. Đừng tưởng rằng hắn tuổi tắc tiểu, liền cảm thấy hắn cái gì cũng đều không hiểu. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều có thể cảm giác được đến. phụ vương cũng không phải thực thích hắn phụ vương càng muốn muốn cái nữ nhi nhưng hắn cố tình là con trai hắn từng vô số lần ở trong lòng nghiền ngẫm nếu mẫu thân ở nói có phải hay không cũng càng thích nữ nhi nếu cấp mẫu thân một cái lựa chọn nàng có phải hay không càng muốn sinh cái nữ nhi lúc này hắn rốt cuộc đem cái này giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề hỏi ra khẩu hắn thấp thỏm bất an mà nhìn mẫu thân đã muốn biết nàng đáp án lại sợ hai biết nàng đáp án hoa mạn mạn không chút do dự nói Nếu là ta nói, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều thích. Lý Tuấn nắm mẫu thân vật áo, cố chấp hỏi, nếu một hai phải ngươi tuyển một cái đâu? Hoa mạn mạn bất đắc dĩ mà cười. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là ta trong lòng bảo, ta tuyển không ra nha. Lý Tuấn nhấp miệng, trong lòng không cao hứng cho lắm. Mẫu thân vì cái gì liền không thể tuyển hắn đâu. Hắn tưởng trở thành mẫu thân trong lòng duy nhất bảo bối. Hoa mạn mạn sờ sờ hắn đầu, nếu ta là con mẹ ngươi lời nói. ta khẳng định sẽ thực thích ngươi rốt cuộc ngươi như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đang yêu chỉ là nhìn ngươi liền cảm thấy thật cao hứng lý tuân ngơ ngẩn hắn như là sợ hãi chính mình nghe lầm dường như vội vàng lại hỏi biến thật vậy chăng ngươi thật sự thích ta sao hoa mạn mạn đương nhiên là thật sự a lý tuân đôi mắt lập tức liền sáng lên hắn thể chính mình chưa bao giờ có nào khác giống hiện tại như vậy vui vẻ quá mẫu thân thích hắn mẫu thân thích hắn Lý Tuân kiềm chế không được kích động tâm tình, đột nhiên nhào vào Mẫu thân trong lòng ngực, lớn tiếng kêu to nói: "Ta cũng thích Mẫu thân, đặc biệt đặc biệt thích." Hoa mạn mạn túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử, thấy hắn hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không cấm nhuyễn miệng cười. "Đốc đốc." Cửa phòng bị khấu vang. Lý Tịch thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào, tính toán phòng trong mẫu tử hai người giao lưu. "Các ngươi còn không có hảo sao?" Lý Tuân không bỏ được buông ra Mẫu thân. Hắn hướng ngoài cửa phòng mặt phụ vương hét lên: Ta còn có chuyện muốn cùng mẫu thân nói, ngươi đừng quấy dậy chúng ta. Lý tịch mới không để ý tới xú nhi tử, lập tức đem cửa phòng đẩy ra, bước đi vào nhà. Thế tử hẳn là còn không có dùng đồ ăn sáng đi. vừa lúc chúng ta cũng còn không có dùng, không bằng cùng nhau ăn đi. Bị hắn vừa nhắc nhở, hoa mạn mạn lúc này mới cảm giác được đói bụng. Nàng buông ra trong lòng ngược tiểu hải tử. Chúng ta đi ăn cơm đi. Lý tuân trong lòng thực không cao hứng. Hắn thật vất vả có cùng mẫu thân một chỗ cơ hội. Hắn còn tưởng lại cùng mẫu thân nhiều chờ lát nữa đâu. Phụ vương làm gì ở ngay lúc này chạy tới quay dày bọn họ a Ba người đi phòng ăn. Lý Tuân còn nhớ rõ tối hôm qua mẫu thân lời nói. Hắn chạy nhanh nhắc nhở phụ vương. Ngài ăn ít điểm nhi. Lý Tịch không rõ nguyên do, vì cái gì? Lý Tuân, ngài nếu là ăn đến quá nhiều, mẫu thân liền không cần ngài. Lý Tịch. Hắn sâu kín mà nhìn về phía hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn bị xem đến trong lòng phát bao Nàng cười mịa giải thích nói. ta cũng chỉ là cùng lệnh lang khai cái nho nhỏ vui lùa mà thôi. ngài đừng thật sự à, ngài muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, không đủ nói khiến cho phòng bếp lại làm. vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự, nàng còn cố ý lột cái trứng gà phóng tới Lý Tịch trong chén. Lý Tịch biểu tình lúc này mới từ âm chuyển tình. Lý Tuấn mắt trông mong mà nhìn phụ vương trong chén trứng gà, kia chính là mẫu thân thân thủ lột trứng gà, hắn cũng hảo muốn a. hắn tiểu biểu tình thật sự là quá rõ ràng, hoa mạn mạn muốn xem nhẹ đều không được. Nàng lại lột cái trứng gà, phóng tới Lý Tuân trong chén. Lý Tuân tức khắc liền cao hứng đi lên. Lúc này hắn nhìn đến phụ vương đem trứng gà một phân thành hai, trong đó một nửa bị đưa đến mẫu thân trong chén. Vì thế Lý Tuân cũng học theo, đem chính mình trứng gà phân một nửa cấp mẫu thân. Hoa mạn mạn nhìn trong chén nhiều ra tới hai nửa trứng gà, cảm động rất nhiều, còn có chút rở khóc dở cười. Trong nhà lại không thiếu này hai cái trứng gà, các ngươi không cần như thế. chương 530 thẩm mỹ. chương 530 thẩm mỹ. Lý tịch tan thuộc về chính mình kia một nửa trứng gà, chậm gì gì mà nói. Trong nhà là không thiếu, nhưng buồn vương chính là tưởng cùng người chia sẻ. Hoa mạn mạn cảm thấy đối phương lời này nói được có chút ái muội, Nàng nhịn không được nhắc nhở nói. Ngài đã có vương phi. Lý tịch nhướng mày, cho nên. Hoa mạn mạn, ngài hẳn là nhiều suy nghĩ ngài vương phi. Lý tịch có khác thâm ý mà nhìn nàng, vẫn luôn nghĩ đến đâu. Hoa mạn mạn yên lòng, vậy là tốt rồi. Chỉ cần hắn còn nghĩ hắn vương phi. Đã nói lên hắn vẫn là cái thằng nam, hẳn là sẽ không đối nàng sinh ra cái gì vài tâm tư. Đại ăn đến không sai biệt lắm, hoa mạn mạn lúc này mới hỏi chính sự. Nhất chính vương điện hạ như thế nào sẽ đột nhiên trèo tường chạy tới nhà ta? Theo lý thuyết, người bình thường gặp được loại này vấn đề khẳng định là muốn xấu hổ. Nhưng lý tịch một chút đều không xấu hổ. Hắn đương nhiên mà nói. Người đến đi đại môn, liền mang theo cẩu đản trèo tường tới tìm ngươi. Hoa mạn mạn nghiêm nghị nói. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy bỏ tường loại này hành vi thật không tốt sao? đặc biệt ngài còn mang theo cái hài tử, ngài làm như vậy sẽ làm hài tử sinh ra sai lầm nhận chi, làm hắn nghĩ lầm trèo tường là một loại hợp lý hành vi. Lý Tịch tự hồn là cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng rất thú vị, nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. người nghĩ đến còn rất chú đáo. Hoa mạn mạn vô ngữ, loại chuyện này chỉ cần là cái người bình thường đều nên biết đến đi. Lý Tịch làm lơ đối Phương Phương Tảo, thông giọng nói, "Bổn vương ngày thường rất bận. Không có gì thời gian quản Hải tử. Vừa lúc ta hai liền trụ cách vách, này cũng coi như là một loại duyên phận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là rất biết chiếu cấu người. Không biết thế tử có không hỗ trợ chiếu cố cầu đàn. Hoa mạn mạn không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên đưa ra như vậy thỉnh cầu. Nàng kỳ thật không quá sẽ chiếu cố tiểu Hải tử. Nhưng không biết sao lại thế này, nàng không phải rất muốn cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Lý Tuân rất nhỏ liền cùng mẹ ruột tách ra, phụ thân lại là cái kỳ ba. Đứa nhỏ này khẳng định ăn qua không ít khổ. Hoa mạn mạn thực đau lòng hắn. Nàng tiếp nhận rồi nhiếp chính vương đưa ra thỉnh cầu. Ngay sau đó nàng lại nghe nhiếp chính vương nói. Thế tử hẳn là lần đầu tiên tới thượng kinh đi. Ngươi muốn hay không ra cửa đi bộ một chút. Buồn vương vừa lúc hôm nay không có gì sự tình, có thể bồi ngươi ở kinh thành đi dạo. Lý tuân vội vàng reo lên, ta cũng phải đi. Hoa mạn mạn vô ngữ, vừa rồi nhiếp chính vương còn nói chính mình rất bận không rảnh chiếu cố nhi tử. Như thế nào hiện tại liền lại nói chính mình không có gì sự tình Cậu nam nhân trong miệng không một câu lời nói thật Biết được thế tử gia muốn cùng nhiếp chính vương đi ra cửa đi dạo phố Đỗ tiên sinh trong lòng rất là cao hứng Hắn ước gì thế tử gia cùng nhiếp chính vương chi gian quan hệ càng thêm chặt che chút Đỗ tiên sinh làm ban nhận bồi thế tử gia ra, ra cửa Đỗ tiên sinh không nói thêm gì Nhưng ban nhận trong lòng rõ ràng Hắn không chỉ có phải bảo vệ thế tử gia an toàn Còn phải phòng ngừa thế tử gia chạy trốn Đoàn người rời đi dự vương phủ, đi trong thành nhất phồn hoa quảng trường. Hoa mạn mạn tả nhìn xem lại nhìn xem, mặc kệ nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Lý tuân tú nàng ống tay háo, gắt gao mà đi theo bên người nàng. Ở trải qua ngưng tụy trai khi, Lý tịch dừng lại bước chân. Hoa mạn mạn khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Lý tịch chỉ chỉ bên cạnh ngưng tụy trai, vào xem. Hoa mạn mạn còn tưởng rằng hắn muốn mua son phấn tặng người, liền không có nghĩ nhiều, nắm Lý tuân đi vào ngưng tụy trai. Kết quả lý tịch khiến cho người đem ngưng tụy chai nội tốt nhất son phấn toàn bộ lấy ra tới, bãi ở hoa mạn mạn trước mặt, làm nàng chọn chính mình thích. Hoa mạn mạn ngây dại. Tuy rằng nàng là nữ nhi thân, nhưng nàng hiện tại đối ngoại thân phận là nam tử A. Nào có nam tử dùng son phấn? Nàng vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, ta không cần. Lý tịch dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, như thế nào sẽ không cần đâu. Tối hôm qua thượng ngươi không phải còn cố ý tô son điểm phấn mà tới gặp ta sao? Trường quầy cùng bọn tiểu nhị nghe được lời này, nhìn về phía hoa mạn mạn ánh mắt tức khắc liền trở nên thực không giống nhau. Không nghĩ tới vị này lang quân nhìn mi thanh mục tú, ngầm cư nhiên như vậy sẽ chơi. Hoa mạn mạn xấu hổ đến không được. Tối hôm qua nàng là cố ý hướng trên mặt mặt son phấn, vì chính là ghê tởm chết nhiếp chính vương. Ai từng dự đoán được nàng không những không đem người ghê tởm chết, ngược lại còn bị người mang theo tới mua tân son phấn. Lúc này nàng ẩn ẩn có loại vác đá nghện vào chân mình cảm giác. Hoa mạn mạn nỗ lực xem nhẹ rất chung quanh những cái đó kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Đa tạ vương ra hảo ý, nhưng nhà ta còn có rất nhiều son phấn, những cái đó liền đủ dùng, không cần ngài tiêu pha. Lý tịch, ngươi những cái đó son phấn chất lượng quá kém, ngươi nên lại mua tốt hơn. Trường quay nắm lấy cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ. Nhị vị đều là hảo ánh mắt. Này đó son phấn nhưng đều là chúng ta trong tiệm bán đến tốt nhất hàng hóa, phía trước kia phê đều đã bán đoạn hóa. Ngài ở nơi khác tuyệt đối nhìn không tới giống tốt như vậy son phấn. Ngài xem xem này son phấn nhiều ta, bôi trên trên mặt khẳng định lại bạch lại nột, ngài muốn hay không thử xem xem. Hắn vừa nói một bên đem son phấn hộp hướng hoa mạn mạn trước mặt đầy. Hoa mạn mạn chạy nhanh xua tay cự tuyệt. Trường quay, ngài không cần ngượng ngùng, chúng ta nơi này không người ngoài, ngài có thể tận tình mà thử dùng. Hoa mạn mạn, thật sự không cần. Lý tịch thấy nàng tu quấn đến mặt đều đỏ, không khỏi câu môi cười khẽ. đêm này đó son phấn toàn bộ đóng gói, ta đều phải. Trường quay tức khắc liền vui vẻ ra mặt, được rồi. Bất quá một lát, hai cái nặng trĩu đại hộp đã bị giao cho ban nhận trong tay. Lý Tịch Đài thọ chạy lấy người. Hoa mạn mạn cho rằng này liền tính xong việc, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ Lý Tịch mới vừa đi ra ngưng tùy chay, đảo mắt lại vào tơ lụa trang. Hắn theo thường lệ làm trưởng quay đem tốt nhất nguyên liệu toàn bộ lấy ra tới. sau đó từ giữa chọn lựa ra màu sắc và hoa văn nhất diễm kia mấy miếng vải liêu đối với hoa mạn mạn nói những nguyên liệu này hẳn là thực thích hợp ngươi hoa mạn mạn nhìn kia mấy khối không phải đỏ thâm chính là đại lục vải dệt nhanh chóng lắc đầu không một chút đều không thích hợp lý tịch như thế nào sẽ không thích hợp đâu rõ ràng ngươi tối hôm qua còn ăn mặc loại này màu sắc và hoa văn quần áo tới tìm ta ngươi lúc ấy còn nói ngươi thực thích như vậy quần áo hoa mạn mạn ta không phải ta không có ngươi đừng nói vậy Lý tịch bàn tay vung lên, này mấy miếng vải liêu ta đều phải. Trường quay vạn phần kinh hỉ, Này mấy miếng vải liêu tuy rằng chất lượng thượng thừa, nhưng bởi vì màu sắc và hoa văn quá mức diễm tục, dẫn tới chúng no hế hàng hồi lâu, vẫn luôn không thể bán đi. Trường quay nguyên bản đều đã làm tốt tạp trong tay chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng tới cái đại khách hàng, một hơi liền đem này đó vải dệt toàn bộ bao viên. Hoa mạn mạn dùng một loại xem coi tiền như rác ánh mắt nhìn nhiếp chính vương. ngài thật cảm thấy kia mấy miếng vải liều đẹp sao? Lý Tịch không chút do dự nói, đẹp a Hoa Mạn Mạn ánh mắt dần dần trở nên vi diệu. Ta bắt đầu hoài nghi ngài thẩm mỹ hay không bình thường. Lý Tịch lại là cười, muốn biết một người thẩm mỹ hay không bình thường, phương pháp kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần hỏi đối phương một vấn đề là được. Hoa Mạn Mạn rất tò mò, cái gì vấn đề? Lý Tịch, ngươi hỏi đối phương có nguyện ý hay không cưới ngươi. Đối phương nếu là nói không muốn nói, thẩm mỹ liền vẫn là bình thường. Hoa mạn mạn, hoa mạn mạn, cảm ơn, có bị mạo phạm đến. Cầu vẽ tháng, chương 531 xính lễ, chương 531 xính lễ. Hoa mạn mạn xả hạ khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngài cái này cách nói không đúng, ta là nam tử, muốn cưới cũng là ta cưới người khác. Lý tịch biết nghe lời phải địa đạo. Trái lại cũng là giống nhau, không tin nói ngươi có thể hỏi một chút buồn vương. nghe vậy, hoa mạn mạn trong lòng sinh ra trêu cợt đối phương ý niệm. Cô ý dùng không có hảo ý ngự khí hỏi. Không biết vương ra hay không nguyện ý gả cho ta đâu. Bất luận cái gì một đại nam nhân bị một nam nhân khác hỏi cái này loại vấn đề, hẳn là đều sẽ có loại bị nhục nhã cảm giác. Hoa mạn mạn chờ xem nhiếp chính vương thẹn quá thành giận hình ảnh. Lại không nghĩ rằng, ngay sau đó nàng liền nhìn đến nam nhân nhẹ con khoe môi, trong thanh âm tràn ngập sung sướng. Hảo A. Hoa mạn mạn. Lý tịch tiến lên một bước, rũ mắt nhìn chăm chú nàng, thấp giọng hỏi nói. ngươi tính toán ra nhiều ít xính lễ hoa mạn mạn ngây dại vì cái gì đối phương có thể như thế đương nhiên mà tiếp nhận rồi gả chồng giả thiết hắn thân là đường đường nhiếp chính vương tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đâu thấy nàng không đáp lý tịch cũng không tức giận như cũng nhẹ nhàng cười thoạt nhìn tâm tình cực hảo liền tính không có xính lễ cũng không quan hệ bổn vương không cầu này đó chỉ cần ngươi thiệt tình đãi bổn vương hảo bổn vương liền cảm thấy mỹ mãn hoa mạn mạn bị đối phương kia nhão nhào dính dính thái độ làm cho cả người không được tự nhiên Vừa rồi cũng chỉ là chỉ đua một chút mà thôi, vương ra như thế nào còn thật sự đâu. Nói xong nàng còn cố ý cười hai tiếng. Lúc này trưởng quầy đã trở lại. Hắn đem đóng gói tốt vải dẹp giao cho Lý Tịch. Lý Tịch phó xong tiền sau, mang theo hoa mạn mạn cùng Lý Tuân rời đi tơ lụa trang. Ban nhận vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy nhiếp chính vương phụ tử cùng thế tử ra tới, hắn lập tức đón nhận đi. Lý Tịch đem trong tay đóng gói hảo vải dệt đưa qua đi. Nhưng Ban nhận trong tay còn cầm hai đại hộp son phấn. hơn nữa một đại bao vải rệt, liền không khỏi có chút trầm trọng lên hoa mạn mạn thấy thế trong lòng vừa động nàng đề nghị nói ngươi trước đem mấy thứ này đưa về trên xe ngựa đi chúng ta đi đối diện trà lâu nghỉ một lát thuận tiện chờ ngươi ban nhận muộn thanh nói không sao thuộc hạ để đến động hoa mạn mạn nhưng chúng ta chờ hạ còn phải dạo rất lâu ngươi tổng không thể vẫn luôn ôm mấy thứ này đi nếu là chúng ta chờ hạ lại mua những thứ khác ngươi đều đằng không ra tay hỗ trợ lấy ban nhận vẫn là bất động Hắn tuy rằng không bằng đỗ tiên sinh như vậy nhạy bén, nhưng hắn cũng không xuẩn. Nay một đường đi tới, thế tử ra luôn là tìm mọi cách mà muốn trốn chạy. Ban nhận thực lo lắng thế tử ra lại muốn chạy. Hắn cần thiết đến gắt gao đi theo thế tử mới được. Hoa mạn mạn đoán ra đối phương trong lòng suy nghĩ, thò lại gần hạ giọng nói. Ngươi chẳng lẽ còn sợ ta chạy không thành. Ta hiện tại chính là cùng nhiếp chính vương ở bên nhau. liền tính ngươi tạm thời rời đi, không còn có nhiếp chính vương sao. Hắn như vậy lợi hại một người. Ta sao có thể từ hắn mí mắt phía dưới trốn đi? Ta nếu là thực sự có như vậy lợi hại bản lĩnh, ta này dọc theo đường đi liền không đến mức bị các ngươi xem đến gắt gao. Ban nhận suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói được không phải không có lý. Trong tay đồ vật sắc thật thực vướng bận, từ nơi này đến đỗ xe ngựa địa phương rất gần, hắn đi nhanh điểm nói, không đến một chén trà nhỏ công phu là có thể qua lại. Vì thế ban nhận tiếp nhận rồi thế tử đề nghị. Hắn tự mình đưa thế tử ra cùng nhiếp chính vương phụ tử vào đối diện trà lâu. xác định bọn họ ba người đã ngồi xuống điểm đơn ban nhận lúc này mới ôm một đống lớn đồ vật rời đi cơ hồ là ban nhận chân trước mới vừa đi sau lưng hoa mạn mạn liền đứng lên lý tịch cùng lý tuân đồng thời nhìn về phía nàng hoa mạn mạn cười tủm tỉm mà nói ta vừa rồi thấy bên đường có người ở bán quả quýt kia quả quýt thoạt nhìn rất ngọt ta muốn đi mua hai cân các ngươi ngồi nơi này không cần động ta thực mau trở về tới nói xong nàng liền bay nhanh mà đi ra ngoài lý tuân không muốn cùng mẫu thân tách ra Hắn đứng lên muốn theo sau, lại bị phụ vương gọi lại. "Lý Tịch, ngươi nương làm ngươi đừng lúc ních, ngươi phải nghe người nương nói." Đại khái là bởi vì từ nhỏ liền cùng Mẫu thân tách ra duyên cớ, Lý Tuân cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, chẳng sợ chỉ là cùng Mẫu thân tách ra trong chốc lát, hắn cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, sợ Mẫu thân sẽ lần thứ hai cách hắn mà đi. Lúc này đó là như thế. Lý Tuân mông nhỏ ở trên ghế xoắn đến xoắn đi, hai cái đùi cũng ở cái bàn phía dưới không ngừng biến hóa tư thế, cổ rồi đến lão trưởng. đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phương hướng xem trong miệng nhỏ giọng nhất mãi mẫu thân như thế nào còn không trở lại lúc này trà bánh đều đã bưng lên nóng hầm hập nước trà mạo mờ mịt nhiệt khí, mới mẹ điểm tâm tản ra nồng đậm ngọc hương nhưng mà lý tuấn lại liền nếm một ngụm tâm tư đều không có hắn chỉ nghĩ làm mẫu thân nhanh lên trở về lý tịch nâng chung trà lên thon dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ly vách tường chầm rãi nói đừng lo lắng nàng không chạy thoát được đâu rời đi trà lâu sau hoa mạn mạn lập tức nhanh hơn nện bước chạy vào phố đối diện tơ lụa trang tơ lụa trang trưởng quay còn nhớ rõ nàng vừa thấy đến nàng xuất hiện liền lập tức khẩn trương lên hắn sợ đối phương là tới lui hàng vội vàng nói bổn tiệm buôn bán nhỏ bán ra hàng hóa khái không lùi đổi hoa mạn mạn ngươi hiểu lầm ta là tưởng lại đến mua một bộ quần áo trưởng quay lúc này mới yên lòng bắt đầu nóng bỏng mà cho nàng giới thiệu đây là chúng ta may vá sư phó mới vừa làm ra giao lanh áo dài Thực thích hợp giống ngươi như vậy tuấn tú lang quân, ngài nếu là thích nói có thể thử xem xem, nếu kích cỡ không thích hợp nói, chúng ta có thể hiện trường cho ngài sửa. Hoa mạn mạn đánh gây hắn nói, không có khác kiểu dáng sao. Trường quay lập tức nói, có có, chúng ta còn có rất nhiều kiểu dáng, chỉ cần là đương thời lưu hành quần áo kiểu dáng, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có. Hắn mang theo hoa mạn mạn hướng trong đi, chỉ vào một chỉnh mặt tường dạng y thì nói, này đó kiểu dáng đều là trong tiệm bán chạy khoản. Trong kinh lang quân nhóm đều thật thích, ngài xem xem có hay không thích. Hoa mạn mạn như mày, như thế nào đều là nam trang. Các ngươi trong tiệm không bán nữ trang sao. Trường quầy chán thượng toát ra cái dấu chấm hỏi. Hoa mạn mạn, ta tưởng mua chính là nữ trang. Nàng phát giác trường quầy ánh mắt dần dần trở nên vi diệu, biết đối phương là hiểu lầm. Nàng vội vàng giải thích nói. Ta là cho nhà ta xong bảo thai muội muội mua. Trường quay biểu tình lúc này mới trở nên bình thường lên. Hắn bừng tình nói, là như thế này à Ngài cùng ta tới, nữ trang đều treo ở mặt khác một bên. Hoa mạn mạn nương cấp xong bảo thai muội muội mua quần áo lý do, tự mình thượng thân thử hạng, xác định lớn nhỏ kích cỡ cũng không có vấn đề gì sau, nàng đương trưởng tiền trả cầm quần áo mua. Trường quay đem đóng gói tốt quần áo đưa qua đi, nhiệt tình địa đạo. Hoa nên ngài lần sau quan lâm. Hoa mạn mạn làm bộ bụng không thoải mái bộ dáng, vẻ mặt đau khổ nói. Ta giống như ăn hư bụng, có thể hay không mượn nhà ngươi nhà xí dùng một chút. Đối phương một hơi ở tơ lủi trong trang mua rất nhiều đồ vật, là khó được đại khách hàng, trưởng quay tự nhiên là muốn chiếu cô chú đáo, lập tức gọi tới một cái tiểu nhị, làm tiểu nhị mang theo khách nhân đi nhà xí. Tìm được nhà xí sau, hoa mạn mạn đối tiểu nhị nói. Người đi vội ngươi đi, ta chính mình biết nên đi như thế nào. Tiểu nhị xác thật rất bận, nghe vậy không có nghĩ nhiều, xoay người liền đi rồi. mươi 532 hứng thú. mươi 532 hứng thú. Hoa mạn mạn tránh ở nhà xí thay nữ trang. nàng đem cửa phòng kéo ra một cái khe hở trộm nhìn ra bên ngoài xác định bên ngoài không có người sau nàng lập tức chạy ra từ cửa sau chuồn ra tơ lụa trang tơ lụa trang mặt sau là một cái hẻm nhỏ ngõ nhỏ bên trái là tử lộ bên phải thông hướng đường cái nghiêm đối diện có một phiến màu son cửa nhỏ hoa mạn mạn không chút do dự hướng bên phải đi đến nhưng mà còn chưa đi hai bước nàng liền nhìn đến trên đường xuất hiện một cái quen thuộc bóng người đúng là ban nhận hắn cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại Hoa mạn mạn vội vàng xoay người. Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh màu son cửa nhỏ bị người từ bên trong kéo ra, có cái gã sai vật từ bên trong đi ra. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn phi thường sốt ruột, như là muốn tìm người nào. Ở hắn nhìn đến hoa mạn mạn trong nháy mắt kia, liền phảng phất là nhìn thấy mẹ ruột dường như, mày lập tức ra hắn ra, vui mừng mà đón nhận đi. Nam gia cô nương, ngài nhưng tính ra, chúng ta chờ ngài đã lâu. Hoa mạn mạn không rõ nguyên do. Cái gì nam gia cô nương? đối phương nhận sai người đi nhưng thực mau nàng liền bình tĩnh lại mặc kệ đối phương tìm chính là ai nay đối nàng tới nói đều là cơ hội vì thế hoa mạn mạn làm bộ chấn định tự nhiên bộ dáng nhẹ nhàng ứng thanh ân đã tới trầm điểm tiểu nhị nhiệt tình mà đem người nên vào cửa vào cửa lúc sau hoa mạn mạn mới biết được nơi này là cái từ lầu. bốn phía an an tĩnh tĩnh cơ hồ nghe không được cái gì thanh âm mới đầu hoa mạn mạn còn tưởng rằng là sinh ý lãnh đạm duyên cớ sau lại mới từ tiểu nhị trong miệng biết được hôm nay là có khách quý gia tiền bao hạ toàn bộ tử lầu mà nam gia cô nương là trong kinh một nhà ca vũ phường con hát không chỉ có tư dung tuyệt lệ thả cực kỳ am hiểu đàn hát khách quý ngại quan uống rượu quá nhàm chán ồn ào muốn nghe khúc nhi tiểu lầu trưởng quay liền làm người đi ca vũ phường thỉnh người bọn họ dùng một lần mời rất nhiều kỹ tử nam gia cô nương chỉ là một trong số đó lúc này những người khác đều đã đến đông đủ cũng chỉ dư lại nam gia cô nương còn chưa tới hoa mạn mạn trong lòng lo sợ bất an nàng vừa không sẽ ca hát cũng sẽ không đánh đàn chờ hạ khẳng định sẽ lòi làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiểu nhị nhắc nhở nói phía trước có cầu thang cô nương tiểu tâm hắn nói còn chưa nói xong liền nghe được phía sau chuyển đến thấp giọng kinh hô hắn vội vàng dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại nhìn thấy vừa rồi còn hảo hảo cô nương lúc này chính té lăn trên đất biểu tình rất là thống khổ tiểu nhị bị hoảng sợ vội vàng đem người nâng dậy tới cô nương ngài không có việc gì đi hoa mạn mạn run giọng nói ta vừa rồi không cẩn thận bị cầu thang vướng hạ mắt cá chân giống như vạn thường ngón tay cũng có chút đau nói nàng liền nâng lên tay phải lộ ra sát phá một chút da đầu ngón tay điểm này thương đối người thường không tính cái gì nhưng đối sắp muốn biểu diễn đánh đàn người tới nói quả thực chính là thai họa ngập đầu hoa mạn mạn ngạnh sinh sinh bài trừ vài giọt nước mắt khóc như hoa lê dính hạt mưa làm sao bây giờ ta không có biện pháp đánh đàn Tiểu nhị không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, gấp đến độ xoay quanh, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hôm nay tới chính là khách quý, ngàn vạn không thể ra bại lộ A. Hoa mạn mạn đáng thương hề hề mà nói. Nếu không ngươi đi giúp ta tìm điểm thuốc mỡ đi. Ta thượng điểm dược hẳn là liền không có gì sự. Tiểu nhị vội vàng đồng ý, hảo, ngài ở chỗ này nghỉ một lát, ta đi một chút sẽ về. Đúng lúc này, hành lang cuối cửa phòng bị người đẩy ra, có cái thân xuyên màu tím hoa phục nam tử từ bên trong đi ra. Người nọ uống đến say khướt, đi đường đều có chút đánh phiêu. Hắn thấy phía trước có người, liền hô thanh, lại đây đỡ ta một chút. Tiểu nhị nhìn đến người nọ sau, lập tức bỏ xuống Hoa Mạn Mạn, bước nhanh chạy tới đem người đỡ lấy. Công tử, ngài muốn hay không đi trên lầu phòng nghỉ ngơi hạ? Áo tím nam tử đánh cái rượu cách, ta không có việc gì, ta cũng chỉ là đầu có điểm vượng, ra tới hít thở không khí thì tốt rồi. Thấy bọn họ không có chú ý tới chính mình, Hoa Mạn Mạn tính toán trộm trốn đi. Nhưng mà không đợi nàng bán ra bước đầu tiên, liền nghe được áo tím nam tử mở miệng hô thanh. Ngươi chính là nam già cô nương. Như thế nào lúc này mới đến? Hoa mạn mạn không thể không tạm thời từ bỏ trốn đi ý niệm. Nàng hướng tới áo tím nam tử nơi phương hướng hành lễ. Trên đường có việc trì hoãn, làm công tử đợi lâu, là nô ra sai, mong rằng công tử bao dung. Áo tím nam tử nhìn nàng, rất là bất mãn, ngươi chạm như vậy xa làm cái gì. Hoa mạn mạn khập khiễng mà chiều đối phương đi qua đi. Áo tím nam tử thấy thế, lập tức hỏi. Người chân làm sao vậy? Hoa mạn mạn buông xuống đầu đáp, nô gia vừa rồi không cẩn thận quăng ngã một chút, đem chân cấp vặn bị thương. Nàng dưng một chút, lại nhỏ giọng bổ thượng một câu. Nô gia ngón tay cũng bị thương, sợ là không thể cấp công tử đánh đàn. Áo tím nam tử chật một tiếng, biểu tình không vui. Nếu không thể đánh đàn, ngươi còn lại đây làm cái gì? Hắn cho rằng đối phương sẽ xin tha. Kết quả lại nghe đến nữ tử ủy ủy khuất khuất mà nói câu. là nô gia sai nô gia làm công tử mất hứng nô gia này liền trở về nói xong nàng liền thật sự muốn xoay người chạy lấy người áo tím nam tử sửng sốt lập tức ra tiếng gọi lại nàng ta bất quá là nói ngươi một câu ngươi thế nhưng muốn đi người ngươi này tính tình so với ta còn đại a hoa mạn mạn cúi đầu không hé răng áo tím nam tử ngày thường trà trộn phong ngựa tràng kiến thức quá không ít hoan chàng nữ tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tính tình lớn như vậy hắn không cấm tới vài phần hứng thú Nam ra đúng không? Tới cũng tới rồi, cùng ta đi vào ngồi một lát đi. Hoa mạn mạn nhìn ra đối phương không phải gì hào điểu. Nàng ở ra tay đánh bạo đối phương xoay người chạy trốn, cùng với tính xem này biến chi gian do dự hạ, cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Nàng tính toán trước nhìn xem đối phương là người nào. Nếu đối phương chỉ là bình thường con nhà giàu, vậy trực tiếp ra tay không cần do dự, nhưng nếu đối phương thân phận lai lịch thực không tầm thường, kia nàng phải tận lực dùng nguyện chuyển điểm phương pháp thoát thân. Hoa mạn mạn khập khiễng mà đi đến áo tím nam tử trước mặt. Lúc này mới phát hiện nam tử ngoài dự đoán tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền hai mươi xuất đầu bộ dáng. Ngũ Quan Thanh Tuấn, chợt vừa thấy đi còn rất xoái. Nhưng bởi vì mới vừa uống qua rượu duyên cớ, dẫn tới hắn gò má có điểm phím hồng, mày cũng là hơi hơi nhăn lại. Lại xứng với trên người hắn thủ công bất phàm, vừa thấy liền rất quý trang phẫn, cực kỳ giống thoại bản chuyện xưa chuyên môn dùng để cấp vai chính và mặt ăn chơi chắc táng pháo hôi. Áo tím nam tử trên dưới đánh giá nàng. Phát hiện cô nương này lớn lên là thật xinh đẹp. Càng quan trọng là, trên người nàng không có hoan tràng nữ tử thường có cái loại này phong trần khí, cả người thoạt nhìn đều thanh thanh sẵn sàng. Như là ngày mùa hè sau giờ ngọ một ly trà đá, cho người ta một loại lạnh lẽo sảng khoái cảm giác. Mà này vừa lúc là áo tím nam tử nhất vừa ý loại hình. Hắn nhịn không được vươn tay. Muốn ta đỡ ngươi sao? Hoa mạn mạn lộ ra cái tràn ngập buôn bán ý vị giả cười. Cảm ơn, không cần. Một phen hảo ý bị cự tuyệt Áo tím nam tử tâm sinh không vui, đang muốn mở miệng giáo huấn đối phương, liền nghe được đối phương hỏi câu: "Không biết công tử nên như thế nào xưng hô?" Áo tím nam tử lập tức liền đã quên vừa rồi về điểm này không vui, tinh thần phấn chấn mà đáp: "Ta kêu Lý Du, là Khánh Vương phủ thế tử." Chương 533 nói vậy. Chương 533 nói vậy. Lần này phụng chỉ nhập kinh thế tử cùng sở hữu bảy vị. Trước mặt áo tím nam tử đó là một trong số đó. Lý Du báo ra môn sau, liền ngẩng đầu đỡ ngực mà chờ đối phương tới quỳ liếm chính mình dĩ vãng đều là như thế hắn chỉ cần lượng ra bản thân khánh vương phủ thế tử thân phận chung quanh mọi người liền sẽ điên cuồng mà định hót hắn quỳ liếm hắn cho dù là lần này cùng tới thượng kinh mặt khác mấy cái vương phủ thế tử ở trước mặt hắn cũng biểu hiện đến rất là kính cẩn nghe theo rốt cuộc người trong thiên hạ đều biết bảy vị phiên vương bên trong trừ bỏ dự vương phủ ở ngoài liền thuộc bọn họ khánh vương phủ thế lực lớn nhất nhưng mà lý du lần này vẫn chưa như nguyện Đứng ở trước mặt hắn nữ tử chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền cùng cung kính kính mà gọi một tiếng. Nguyên lai like là Khánh Vương Thế Tử, vừa rồi là nô gia thất lễ. Lý Du như mày, này liền xong rồi. Nàng không tính toán nhân cơ hội ôm hắn đùi sao. Vẫn là nói, nàng căn bản liền không biết Khánh Vương phủ ý nghĩa cái gì. Thấy hắn bất động, hoa mạn mạn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thế tử ra còn có cái gì phân phó sao? Lý Du bất mãn mà hừ một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là không có nói cái gì nữa. lập tức xoay người chạy lấy người hoa mạn mạn khập khiễng mà theo sau chờ bọn họ đẩy cửa đi vào đi một cổ manh liệt mùi rượu ập vào trước mặt phòng trong ngồi năm cái tuổi trẻ nam tử ở bọn họ bên người còn ngồi rất nhiều trang điểm đến hoa huệ lộng lây nữ tử bọn họ đang ở uống rượu chơi đùa một đám đều hi hi ha ha cười đến rất là tùy ý nhìn thấy khánh vương thế tử lánh cái xinh đẹp nữ tử tiến vào còn lại năm người sôi nổi kêu la lên nguyên lai like đây là nam già cô nữ a lớn lên xác thật xinh đẹp a Cầm ở nơi đó, mau cho chúng ta nói thượng một khúc. Ta không cần nghe cái gì Dương Xuân Bạch Tuyết, ta liền phải nghe các ngươi thanh lâu Ký viện nhất thưởng cấp các khách nhân đàn tấu cái loại này khúc. Lời này dẫn tới những người khác một trận cười vang. Lý Du tức giận mà mang câu. Xảo cái gì xảo. Nhìn các ngươi kia đức hạnh, chỉnh đến như là chưa thấy qua xinh đẹp cô nương dường như. Lại nói nhân ra cô nương tay bị thương, tạm thời đạn không được cầm. Hình thể nhất béo cái kia nam tử lập tức reo lên. Sẽ không đánh đàn cũng không quan hệ. Còn có thể ca hát sao, ta nghe nói nam già cô nương tiếng ca cũng là nhất tuyệt ta. Những người khác vỗ tay phụ họa. Lý Du quay đầu đi xem bên người nữ tử, trong lòng có vài phần ý động. Như vậy xinh đẹp nữ tử, nói vậy tiếng ca hẳn là cũng rất êm hay đi. Lý Du hỏi, ngươi am hiểu sướng cái gì khúc? Hoa mạn mạn ngượng ngùng địa đạo. Xin lỗi, nô gia gần nhất thượng hỏa, giọng nói có chút khó chịu, sợ là sướng không được tiểu khúc. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới còn lại năm người bất mãn. Có người trụ bàn mắng. Đã đạn không được cầm, lại sướng không được ca, ngươi còn tới nơi này làm gì? Lăn lăn lăn. Lý Du lập tức trừng mắt nhìn trở về. Lại nói nhao nhao liền đem các ngươi miệng toàn cấp phùng thượng. hắn ngược lại đối hoa mạn mạn nói. Sướng không được ca liền uống rượu đi, uống rượu ngươi tổng hành đi. Hoa mạn mạn thẹn thùng nói, nô ra tiểu lượng giống nhau, uống không được quá nhiều. Lý Du mang theo nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Mặt khác năm người thấy thế. biết khánh vương thế tử đây là đối nhân gia cô nương có ý tứ a bọn họ cho nhau trao đổi một ánh mắt kế tiếp bọn họ bắt đầu thay phiên cấp lý du cùng hoa mạn mạn kính rượu lý du thân phận bãi tại nơi đó tưởng uống liền uống không nghĩ uống liền không uống không ai dám miễn cưỡng hán nhưng hoa mạn mạn liền bất đồng nàng lúc này còn đỉnh cái nam gia cô nương áo choàng không có biện pháp cự tuyệt khách nhân đưa qua chén rượu vì thế nàng một ly tiếp theo một ly nàng còn không quyết hỏi Không biết chư vị công tử nên như thế nào xưng hô. Lý Du chỉ vào kia năm người, từng cái mà giới thiệu. Đây là chính vương phủ thế tử, đó là hạ vương phủ thế tử. Khánh vương phủ, chính vương phủ, hạ vương phủ, hoàng vương phủ, minh vương phủ, chắc vương phủ. sáu cái phiên vương thế tử thế nhưng tất cả đều ở chỗ này. Hơn nữa hoa mạn mạn cái này hàng nhái hàng giả nói, bảy cái thế tử liền toàn bộ đến đông đủ. Nếu là bảy viên ngọc rồng nói, này đều có thể triệu hoán thần long. lý du chú ý tới bên người nữ nhân gương mặt dần dần nhiễm mừng đỏ ánh mắt cũng trở nên mê mang lên như là uống say lý du đem nàng trước mặt chén rượu lấy đi phóng tới bên cạnh được rồi đừng uống có hắn những lời này kế tiếp liền không có người lại cấp hoa mạn mạn chốt rượu hoa mạn mạn làm bộ uống say bộ dáng ghé vào trên bàn lỗ thai lại cao cao dựng thẳng lên nghe lén lý du cùng hắn đám kia bằng hưu nói chuyện dáng người nhất béo cái kia là chính vương phủ thế tử hắn một bên hưởng thụ bên người nữ tử hầu hạ Một bên cảm khái nói, tâm tắc, chúng ta người đều tề, cũng chỉ kém một cái dự vương phủ thế tử. Chắc vương phủ thế tử suy nói, têu hắn lại đây làm cái gì? Hắn đều đã bế lên nhiếp chính vương đùi, nơi nào còn hiếm lạ cùng chúng ta thấu một khối. Minh vương phủ thế tử tức giận mà mang câu. Biết rõ nhân ra phải đối chúng ta động đao tử, còn thượng vội vàng đi cho không nhân ra, thật là cái chủ bán cầu vinh đồ vật. Hoàng vương phủ thế tử tính cách tương đối tương đối bình tĩnh chút. Hắn buông chén rượu nhắc nhở câu. bớt tranh cãi hiện giờ nhiếp chính vương quyền thế ngọc trời nếu là những lời này bị người nghe xong đi truyền tới nhiếp chính vương lỗ thai khẳng định không bọn họ hảo trái cây ăn trước kia ở đất phong bọn họ còn có thể ỉ vào bậc cha chú che chở tác oai tác phúc không chỗ nào cố kỵ nhưng hôm nay tới rồi thượng kinh nơi này là nhiếp chính vương địa bàn nhân gia còn không phải tưởng như thế nào đắn đo bọn họ liền như thế nào đắn đo bọn họ hạ vương phủ thế tử đầu tiên là nhìn lý du liếc mắt một cái sau đó mới thật cẩn thận địa đạo Dự Vương phủ người luôn luôn đều là lỗ mũi hướng lên trời, nếu là Dự Vương phủ thế tử tới, chúng ta còn phải tiểu tâm mà hầu hạ hắn. Như bây giờ liền khá tốt, hắn không tới, chúng ta huynh đệ mấy cái chơi đến càng thống khoái. Lời này đưa tới còn lại mấy người phụ họa. Nói cũng là Hoa Mạn Mạn lặng lẽ sở soạn chính mình lỗ mũi. Nói vậy, nàng lỗ mũi rõ ràng là chiều hạ. Chính Vương phủ thế tử xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Hoa Mạn Mạn trên người, không có hảo ý mà hắc hắc cười thanh. Du huynh Nam gia cô nương đều say thành như vậy, ngươi như thế nào cũng không tiễn nhân ra đi cách vách phòng nghỉ ngơi một lát ta. Còn lại mấy người thấy thế, sôi nổi ra tiếng hồn ào, làm Lý Du chạy nhanh đem người mang đi. Lý Du xác thật có chút tâm ngứa. hắn thuận nước đẩy thuyền mà đem bên người nữ nhân nâng dậy tới. Hoa mạn mạn không có phản kháng. Nàng đã đem này nhóm người thân phận lai lịch biết rõ ràng. Kế tiếp nàng chỉ cần thừa dịp cùng Lý Du đơn độc ở chung thời điểm, đem Lý Du đánh vượng là được. Nhưng mà bọn họ vừa mới đứng lên, liền nghe được bên ngoài nhớ tới ồn ào tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là một tiếng vang lớn. Cửa phòng bị người từ bên ngoài hung hăng pha khai. Phòng trong mọi người bị dọa đến đại kinh thất sắc. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến nhiếp chính vương mang theo thân vệ nhóm bước đi tiến vào Lý tịch tầm mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở bị Lý Du ôm trong ngực Trung Hoa mạn mạn trên người. Ánh mắt chợt lạnh xuống dưới. Ở đây mọi người không nghĩ tới nhiếp chính vương sẽ xuống tới, kinh ngạc rất nhiều Không khỏi sợ hãi. Vừa rồi bọn họ chính là nói không ít có quan hệ nhếp chính vương nói vậy. Gần nhất ngủ đến quá muộn, ta phải điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Ta phải nhìn xem về sau cái gì thời gian đổi mới tương đối thích hợp. Chương 534 thật là hảo thật sự a Chương 534 thật là hảo thật sự a. Mọi người chung, liền thuộc hoa mạn mạn nhất hoặc sợ. Nàng vừa rồi còn nghĩ gom đủ 7 viên ngọc rồng có thể triệu hoán thần long. Không nghĩ tới cuối cùng triệu hồi ra tới cư nhiên là nhiếp chính vương. Nàng lặng lẽ xoay đầu đi, mặt hướng tới Lý Du bên kia, kiệt lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng cứ như vậy, từ người khác thị giác xem qua đi, thật giống như là hoa mạn mạn đem chính mình toàn bộ vùi vào Lý Du trong lòng ngực. Lý tịch trong mắt lạnh lẽo cơ hồ ngưng tụ thành băng. Hắn đi bước một mà hướng tới hoa mạn mạn nơi vị trí đi qua đi. Hắn vẫn luôn đều có phái người âm thầm đi theo hoa mạn mạn. Hắn muốn biết hoa mạn mạn trộm rời đi là muốn đi làm gì. Ai ngờ nàng thế nhưng chạy tới tiểu lầu cùng một đám nam nhân tìm hoan mua vui. Thật là hảo thật sự a. Lý Du bị đối phương phát ra hung ác hơi thở sợ tới mức hai chân nhung ra. Nhưng vì có thể ở tiểu mỹ nhân trước mặt biểu hiện một phen, hắn vẫn là căng gia đầu tiến lên một bước, đem tiểu mỹ nhân hộ ở sau người. Hắn nhìn xuống trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu đỡ ngực, ngoài mạnh trong yếu chất vừa nói. Nhếp, nhếp chính vương điện hạ. chúng ta bất quá là ở chỗ này uống rượu ăn cơm mà thôi ngài đến nỗi như thế hưng sư động chúng mà dẫn dắt người sông tới sao lý tịch thơm chắc chắc mà nhìn hắn ánh mắt sắc bén như lao trong giọng nói lộ ra nồng đậm châm trọng. các ngươi nếu chỉ là đơn thuần mà uống rượu ăn cơm bổn vương đương nhiên sẽ không quản nhưng các ngươi còn ở nơi này chiêu kỹ triều đại có văn bản rõ ràng quy định trong triều quan lại không được chơi gái các ngươi đây là công nhân trái pháp luật bổn vương không bắt các ngươi chào ai lý du lập tức phản bác đại chu khi nào có như vậy luật pháp chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua đây là năm nay tân tăng một cái luật pháp trong triều quan viên chơi gái chi phong thịnh hành không chỉ có bại hoại triều đình ở ba tánh trong lòng hình tượng còn tiến thêm một bước thúc đẩy quan viên hủ bại bồn vương đã quyết định muốn nghiêm đánh việc này một lần nữa tạo triều đình hình tượng quét sạch trong triều không khí chư vị thế tử đều xuất thân quyền quý sinh ra liền được hưởng đặc quyền nhưng thiên tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội huống chi ngươi chờ hôm nay việc Bổn Vương nhất định phải theo nếp xử lý, mới có thể cấp người trong thiên hạ một công đạo. nhiếp Chính Vương lời này nói được nói có sách mách có chứng, hiên ngang lấm liệt. Ở đây mọi người đều nghe ngây người. Bọn họ nguyên tưởng rằng Nếp Chính Vương cố ý mang theo nhiều người như vậy xuống tới, là bởi vì đã biết bọn họ ở sau lưng nói nhiếp Chính Vương nói bậy sự, lại không nghĩ rằng Nếp Chính Vương thế nhưng là tới quét hoàng. Cố tình bọn họ còn vô pháp cãi lại. Thế tử nhóm đều xúc khởi đầu, ngay cả Lý Du cũng nhắm lại miệng, không dám lại hẻ răng Lý tịch lệnh giọng hạ lệnh, Nam chạm bên trái, nữ chạm bên phải, trước kiểm tra thực hư thân phận, sau đó theo nếp bắt giữ. Những cái đó bị đưa tới kỹ tử nhóm cuốn quýt đứng dậy, chạy đến bên phải chẳng hảo. Thế tử nhóm tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cỏ tới cỏ lui mà dịch tới rồi bên trái. Hoa mạn mạn thực rồi rắm. Nàng rốt cuộc là nên chạm bên trái vẫn là chạm bên phải. Mắt thấy mọi người đều chạm hảo vị trí, cuối cùng chỉ còn lại có nàng một cái còn đứng tại chỗ. Nàng khẽ cắn môi, đem tâm một hành, buông xuống đầu hướng bên trái đi qua đi. Lý Du chạy nhanh nhắc nhở. Ngươi đi nhầm, ngươi hẳn là đi mặt khác một bên. Tiểu Mỹ Nhân sao còn tả hữu chẳng phân biệt đâu. Hoa mạn mạn làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, mà không lên tiếng mà đứng ở đội ngũ nhất mặt vị. Phía trước mấy người đồng thời quay đầu nhìn nàng. Lý Du cho rằng tiểu Mỹ Nhân là bởi vì sợ hãi, mới không dám chạm đi đối diện. Hắn chủ động đi qua đi, giữ chặt nàng cánh tay. Ngươi đừng sợ a. ta đưa ngươi qua đi. Hoa mạn mạn trong lòng kêu khổ không ngừng. Đại ca ngươi cũng đừng quản ta thành không, khiến cho ta an an tĩnh tĩnh mà đương cái mỹ nam tử không hảo sao? Nàng nỗ lực sau này xúc, không cần. Lý Du lại không chịu buông tay, săn sóc mà muốn đem người đưa đến đối diện đi. Lúc này một bàn tay rỗi lại đây, bắt lấy Lý Du cánh tay. Lý Du thuận thế nhìn lại, vừa lúc đối thượng nhiếp chính vương cặp kia lánh nếu hàn đàm mắt đen, bị dọa đến cơ hồ hít thở không thông. Lý Tịch, buông ra. Không gặp hắn dùng bao lớn sức lực, nhưng Lý Du lại cảm thấy chính mình cánh tay cơ hồ đều phải bị bóc gãy, đau đến hắn sắc mặt trắng bệnh, cung quýt buông lỏng tay ra chỉ. Hoa mạn mạn nhân cơ hội tránh thoát, lập tức sau này lui một bước. Lý tịch ánh mắt chặt chẽ tỏa định nàng. Kia bộ dáng rất giống là muốn đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Thấy thế, Lý Du không rảnh lo cánh tay truyền đến đau đớn, vội vàng reo lên. nhiếp chính vương nếu là có cái gì bất mãn, đại có thể hướng về phía chúng ta mấy cái tới. Không cần thiết khó xử một cái tiểu nữ tử. Lý tịch như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, nhẹ con khoe môi, nghĩa mai hỏi câu. Bọn họ nói ngươi là tiểu nữ tử, ngươi nghĩ như thế nào? Hoa mạn mạn xấu hổ đến tột đỉnh, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nay quả thực chính là đại hình xã chết hiện trường A. Nếu sớm biết sẽ bị đẩy vào cái này hoàn cảnh, nàng vừa rồi nói cái gì đều sẽ không trốn em. Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Lý tịch tiến lên một bước, tới gần nàng. Nói chuyện A. Hoa mạn mạn theo bản năng sau này lùi một bước. Lý tịch dối tay để lại nàng sau cổ, đem nàng đi phía trước mang theo một chút. Này dẫn tới hai người gian khoảng cách lập tức liền ngắn lại. Gần ui đối thượng nam nhân cặp kia sâu thẳng mắt đen, hoa mạn mạn chỉ cảm thấy tim đập cơ hồ đều phải đình chỉ. Nàng lắp bắp mà nói. Nhếp chính vương điện hạ tha mạng, ta, ta cũng không dám nữa. Lý tịch nghe thấy được trên người nàng mùi rượu. Như vậy nồng đậm mùi rượu. Nói vậy nàng vừa rồi hẳn là uống lên không ít rượu. Tưởng tượng đến nàng bồi nam nhân khác uống lên rất nhiều rượu, lý Tịch trong lòng kia cổ ghen tị liền bắt đầu sông cuộn biển gầm. Hắn thật muốn đem kia mấy nam nhân toàn cấp giết, sau đó đem trước mặt nữ nhân tròng lên xiềng xích nút lại, làm nàng về sau đều chỉ có thể nhìn hắn, nghĩ hắn. Lý Tịch ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, thanh âm cũng trở nên trầm thấp ám ếch. Bổn Vương không muốn nghe cái này, bổn Vương hiện tại liền muốn nghe ngươi chính miệng nói nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Hiện tại liền tính là thô thần kinh như Lý Du, đều phát giác hai người chi gian không khí không thích hợp. Bọn họ thoạt nhìn như là trước kia liền nhận thức. Hoa mạn mạn bị buộc nhập tuyệt cảnh. Đối phương hoàn toàn không cho nàng lừa dối quá quan cơ hội. Nàng khuôn mặt nhỏ vốn là bởi vì men say mà phiếm hồng, lúc này hơn nữa xấu hổ buồn bực cùng vô thố, hồng đến càng thêm nồng đậm. Lông mi không được mà rung động, hô hấp run đến mà lợi hại. Vương gia nói đùa, ta còn có thể là ai? Ta tự nhiên là dự vương phủ thế tử Nàng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng mấy chữ nhẹ đến cơ hồ đều mau nghe không rõ. Lý tịch nhướng mày, cố ý lộ ra ác liệt tươi cười. Ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút, bổn vương không nghe rõ. Hoa mạn mạn cơ hồ đều mau khóc. Này cùng công khai xử tội có cái gì khác nhau. Nhưng mà nam nhân lại cố ý không chịu bông tha nàng, phi buộc nàng ở trước mặt mọi người biểu lộ chính mình thân phận. Cuối cùng hoa mạn mạn cơ hồ là tự xa ngãm mà hô lên thanh. Ta là dự vương phủ thế tử. Ta là nam. Như vậy tổng có thể đi. Lời vừa nói ra, kia mấy cái thế tử tất cả đều mắt tròn váng. Đặc biệt là Lý Du, bị dọa đến mở to hai mắt, cằm đều mau rớt đến trên mặt đất. Hắn khó có thể tin mà nhìn hoa mạn mạng. Mạ. Ngươi, ngươi không phải nam già cô nương sao? Như thế nào sẽ là cái nam? Chuyện này không có khả năng. Tựa hồ là vì giải đáp nghi vấn của hắn. Đúng lúc vào lúc này có người chạy vào, lớn tiếng bẩm báo nói. Khởi bẩm nhiếp chính vương điện hạ. Bên ngoài có cái tự xưng là nam già cô nương con hát tới, nói là chịu người mời tới đây biểu diễn đàn hát. mươi 535 nữ nhi thân. mươi 535 nữ nhi thân. Đương chân chính nam già cô nương bị lanh tiến bảo, kia mấy cái thế tử mới không thể không tin tưởng, vừa rồi bị bọn họ các loại đùa giỡn xinh đẹp cô nương kỳ thật là cái hàng giả. Trong đó phản ứng lớn nhất người là Lý Du. Hắn như bị xét đánh, cương tại chỗ hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình coi trọng xinh đẹp cô nương cư nhiên là cái nam tử. Hắn vừa rồi còn đối với nhân gia ấp ấp ôm ôm, thậm chí còn tưởng đối nhân gia tương tương ngưỡng ngưỡng. Quả thực là tam quan đánh rách tả tơi, thế giới sụp đổ. Một canh giờ sau, hoa mạn mạn cùng mặt khác sáu cái thế tử xuất hiện ở kinh triệu phủ đại Lao Trung. Tội danh là công nhân chiêu kỹ. Hoa mạn mạn cảm giác thực ý khuất, rõ ràng ta là bị chiêu kỹ kia một phương, vì cái gì cũng muốn bị quan tiến bảo. bị nhốt ở cách vách trong phòng giam lý du nghe nói lời này càng thêm hít thở không thông hắn tưởng tượng đến chính mình từng đối với cái nam nhân sinh ra như vậy tâm tư liền hận không thể thời gian chảy ngược bóp chết lúc trước cái kia mắt ngủ chính mình thẹn quá thành giận dưới hắn bỗng nhiên đứng dậy đôi tay bắt lấy cửa lao hàng rào hướng cách vách trong phòng giam hoa mạn mạn mắng ngươi một đại nam nhân trang cái gì nữ nhân a không chê ghê tầm sao hoa mạn mạn càng bị khuất ta thích giả thành nữ nhân là chuyện của ta Ta lại không nghĩ tới lợi dụng chiêu này đi làm điểm cái gì. Là ngươi một hai phải lôi kéo ta không bỏ, chính ngươi sắc dục hân tâm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Du tức muốn hụt máu mà quát. Ta như thế nào biết ngươi nha là cái nam. Ta nếu sớm biết ngươi là cái nam, ta đạp mã xem đều không nghĩ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Hoa mạn mạn đứa môi, nói rất đúng giống ta liền rất tưởng nhiều xem ngươi liếc mắt một cái dường như. Lý Du bị dôi đến giận sôi máu, đôi tay bắt lấy hàng rào ngao ngao kêu to. Người cho ta chở. Chờ ta đi ra ngoài, xem ta không lộng chết ngươi. Hoa mạn mạn cũng tới khí, thống khoái mà đáp. Hành A, sau khi ra ngoài chúng ta liền tìm cái địa phương ước một trận. Nếu không phải cách vách cái kia xuống ngốc bước chặn ngang một gậy tre, nàng đã sớm đã thoát thân, hà tất lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này. Nàng không đi tìm hắn phiền thoái, cũng đã tính nàng khoan hồng độ lượng. Hắn cư nhiên còn dám chủ động tới khiêu khích nàng. Thật là chăn sống. Bị nốt ở mặt khác nhà tù 5 cái thế tử nghe được hai người khắc khẩu, bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại địa ồn nào nói. Vậy như vậy ước định, các người nhưng không chuẩn lỡ hẹn. Chúng ta đến lúc đó còn có thể khai cái đánh cuộc chơi chơi. Du huynh đừng nói ta không đĩnh người, đến lúc đó ta toàn áp ngươi thắng. Vô nghĩa, khẳng định đều áp Du huynh thắng A. Cũng không nhìn xem dự vương thế tử kia tay nhỏ chân nhỏ nhi bộ dáng, phòng trừng không ra bà chiêu phải bị Du huynh đánh ngã. Cái gì bà chiêu A? Ta cảm thấy nhiều lắm cũng liền nhất chiêu. Mọi người một trận cười vang. Lý Du nghe các bằng hữu tiếng cười, trong lòng kia khẩu ác khí cuối cùng thuận chút. hắn đắc ý rào rạt mà hướng cách vách trong phòng giam người buông lời tàn nhẫn. Có nghe hay không? Tiểu gia chỉ cần động động ngón tay là có thể lộng chết ngươi ngươi liền tẩy hảo cổ chờ chết đi. Hoa mạn mạn hướng về phía cách vách làm mặt quỷ, khiêu khích nói. Đừng chỉ nói không làm a hiện tại liền tới lộng chết ta a lêu lêu lêu. lý du hỏa khí tạch mà lập tức lại thoán lên đây hắn bắt lấy cửa lao hàng rào dùng sức lay động tiểu tử ngươi tìm chết mặt khác mấy người còn ở ồn ào giá cây non hận không thể hắn cả hai cùng tồn tại khắc liền đánh lên tới trong lúc nhất thời trong phòng giam ầm ĩ đến không được đúng lúc vào lúc này nhiếp chính vương đi đến mọi người vừa thấy đến hắn xuất hiện lập tức giống như là bị bóp chặt cổ gà trống sở hữu thanh âm tất cả đều bị ngạnh xinh xinh nuốt trở vào lý tịch đi qua một phiến lại một phiến cửa lao ánh mắt âm u Cứ nhiên còn có tâm tư cãi nhau. Xem ra chỉ là giam giữ còn không thể cho các ngươi khác sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Lao nhưng phàm là bị hắn nhìn đến người, đều không tự chủ được mà phía sau lưng phát lạnh, sợ hãi mà rụt về phía sau. Cuối cùng, lý tịch ngừng ở hoa mạn mạn cửa lao trước mặt. Đi theo phía sau ngục tốt lập tức tiến lên, bay nhanh mà mở cửa khóa. Lý tịch chậm rãi đi vào đi. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi xổm ngồi dưới đất hoa mạn mạn, lạnh như băng mà nói. Ngươi nói ngươi muốn đi mua quả quýt, chúng ta liền vẫn luôn đang đợi ngươi trở về, kết quả ngươi lại một đi không quay lại. Nói xong lời cuối cùng, hắn phát ra một tiếng cười nhẹ. Trong tiếng cười lộ ra nồng đậm trào phúng ý vị. Hoa mạn mạn chột dạ mà cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng. Thực xin lỗi. Lý tịch, cậu đàn vẫn luôn đang hỏi buồn vương, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi như thế nào còn không trở lại. Ngươi làm buồn vương như thế nào trả lời hắn. Buồn vương có nên hay không nói cho hắn, hắn lại bị người cấp lửa. Hoa mạn mạn ấy náy đến không được. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ chạy nhanh thoát thân, chưa kịp đi tự hỏi chính mình nói dối sẽ cho Lý Tuân mang đến bao lớn thương tổn. Ta sẽ đi cùng hắn xin lỗi. Lý tịch thanh âm nghe không ra bất luận cái gì phập phồng. Xin lỗi lưu dụng sao? Hoa mạn mạn nhếch môi, trừ bỏ xin lỗi, nàng không biết còn có thể như thế nào làm. Lý tịch chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Đẹp đẽ quý giá vật liệu may mặc rơi trên mặt đất, dính vào cho bụi. Hắn đối này nhìn như không thấy. Ánh mắt trước sau tỏa định ở hoa mạn mạn trên người. Trên đời này không phải sở hữu vấn đề đều có thể dựa một câu thực xin lỗi là có thể hóa giải. Chúng ta yêu cầu cũng không phải một câu thực xin lỗi. Hoa mạn mạn lúng ta lung túng hỏi, vậy các ngươi yêu cầu cái gì? Lý tịch nâng lên tay, thon dài ngón tay cỏ qua nàng gương mặt, lưu lại một chút hơi lạnh xúc cảm. Chúng ta muốn chính là thẳng thắn thành khẩn, là tín nhiệm. Lúc này hai người ở vào nhìn thẳng trạng thái. nay đại biểu cho lý tịch đều không phải là là dùng nhiếp chính vương thân phận áp người mà là lấy một cái bình đẳng thân phận ở cùng đối phương trao đổi lý tịch nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân đây là hắn cho nàng cuối cùng một lần cơ hội nếu lần này nàng vẫn không muốn thẳng thắn thành khẩn tương đái hắn cũng chỉ có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp đem người mang về nhốt lại hắn có thể tiếp thu nàng mất trí nhớ có thể dung túng nàng tiểu tâm tư nhưng hắn không thể chịu đựng được nàng lại lần nữa rời đi hắn cùng cậu đảng đợi lâu lắm bọn họ đều đã vô pháp lại thừa nhận một lần mất đi nàng thống khổ. Hoa mạn mạn cảm giác chính mình trái tim như là bị thứ gì nhẹ nhàng chạm vào hạn, có loại quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác. Nàng rõ ràng cùng trước mặt nam nhân nhận thức còn không có bao lâu, hắn thậm chí còn từng nửa đêm lẻn vào phòng tập kích quá nàng. Theo lý thuyết nàng hẳn là đối hắn hoài cảnh giác chi tâm mới đúng, nhưng giờ này khắc này, nàng lại có một cổ xúc động, rất muốn đem giấu ở trong lòng bí mật đều nói ra. Hoa mạn mạn moi ngón tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng biết, chính mình hôm nay nếu là không cho ra cái giải thích hợp lý, đối phương khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngài muốn biết cái gì? Lý tịch, ngươi vì cái gì muốn chạy? Hoa mạn mạn nhìn mắt cửa phương hướng, không hề răng. Lý tịch biết nàng là sợ hai vách mạch rừng. Hắn hạ lệnh đem nốt ở mặt khác nhà tù sáu cái thế tử toàn bộ đưa đi tu lộ, tục xưng cải tạo lao động. Sáu người còn không kịp xin tha, đã bị ngục tốt nhóm liền lôi túm mà lộng đi rồi. Nhà tù nội thực mau quy về yên lặng. Lý tịch, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người, người muốn nói cái gì đều có thể. Hoa mạn mạn hít sâu một hơi. Ta kỳ thật. Lý tịch chuyên chú mà nhìn nàng, an tĩnh chờ đợi nàng kế tiếp nói. Hoa mạn mạn ấp hủ thật lâu, mới đem nói toàn. Là nữ nhi thân. mươi 536 trừng phạt. mươi 536 trừng phạt. Lý tịch đợi một lát, không có trở đến bên dưới. Hắn nhịn không được hỏi. Sau đó đâu? Hoa mạn mạn vẻ mặt mẫu bức, hỏi ngược lại, sau đó cái gì? Lý tịch nhíu mày, này liền không có. Hoa mạn mạn gật đầu ứng thanh. Ân. Nàng cảm thấy đối phương phản ứng rất kỳ quái. Theo lý thuyết người bình thường ở nghe nói nàng là nữ giả nam trang sau, khẳng định sẽ tỏ vẻ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhưng trước mặt nam nhân lại không chút sức mẻ. Lý tịch đã sớm thông qua thuật độc tâm đã biết đối phương là nữ nhi thần, tự nhiên sẽ không đối nàng vừa rồi lời nói có bao nhiêu đại phản ứng. Hắn nhẫn mại tính tình hỏi. Này cùng ngươi chạy trốn có quan hệ gì? Hoa mạn mạn một bên quan sát hắn biểu tình biến hóa, một bên nhỏ giọng giải thích nói. Ta kỳ thật vẫn luôn là nữ nhi thân. Nhưng bởi vì tổ phụ lo lắng trong nhà tức vị không người kế thừa. Cho nên làm ta nữ giả nam trang, lấy dự vương phủ đích trưởng tôn thân phận bị sách phong thế tử. Ta cũng không nghĩ tới như vậy sinh hoạt. Ta cũng tưởng cùng muội muội như vậy, lấy nữ tử thân phận quang minh chính đại mà sinh hoạt đi xuống. Ta đã từng vì thế cùng tổ phụ khắc khẩu quá rất nhiều lần. Chính là tổ phụ trước sau không chịu nhà ra. Ta không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể chạy trốn. Ta sở dĩ sẽ ở cưới ngựa trong quá trình té bị thương, chính là bởi vì ta cùng tổ phụ nháo phiên, muốn rời nhà trốn đi. Ở tới Thượng Kinh trên đường, ta cũng từng không ngừng tìm cơ hội chạy trốn, chỉ tiếp cũng chưa có thể thành công. Hôm nay ta là cố ý đem ban nhận chi khai, vì chính là nhân cơ hội chạy trốn. Nói tới đây, nàng yên lặng mà túi lầu xuống. Lộ ra một tiểu tiết yếu ớt sau cổ, có vẻ rất là bất lực cùng đáng thương. Lý tịch bình tĩnh mà nhìn nàng, hồi lâu mới mở miệng. Đây là ngươi toàn bộ nguyên nhân sao. Hoa mạn mạn cúi đầu nhẹ nhàng ứng thanh. Ân. Lý tịch duỗi tay nắm nàng cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu. Hai người bốn mắt tương đối. Hoa mạn mạn bị hắn trong mắt lạnh leo đông lạnh đến co rúm một chút. Lý tịch, ngươi xem ta đôi mắt lặp lại lần nữa, ngươi không có nói dối, không có dấu dếm. Hoa mạn Mạn môi chương chương. Như là muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại một chữ cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Nàng trong lòng như là có hai cái tiểu nhân ở cãi nhau. Bên trái cái kia đại biểu trực giác tiểu nhân ở kích động hò hét. Mau nói a Đem chuyện của ngươi đều nói cho hắn nghe, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi. Bên phải cái kia đại biểu lý trí tiểu nhân lại cười lạnh liên tục. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Hắn dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Đại biểu trực giác tiểu nhân phản bác nói. Ngươi không thử xem xem. Lại như thế nào biết hắn sẽ không giúp ngươi? Đại biểu lý trí tiểu nhân khinh thường cười nhạo. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể nghĩ đem sở hữu hy vọng đều ký thắc ở người khác trên người. Vạn nhất hắn đem ngươi cấp bán, ngươi khóc cũng chưa trâu khóc đi. Đại biểu trực giác tiểu nhân gấp đến độ dầm chân. Ngươi đem người nghĩ đến cũng quá hiểm ác. Trên đời vẫn là người tốt càng nhiều một ít. Đại biểu lý trí tiểu nhân trực tiếp mắt trợn trắng. Rõ ràng chính là ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng nhân gia nhiếp chính vương là cái gì người tốt sao? hắn có thể bỏ cho tới bây giờ cái này địa vị liền đủ để thuyết minh hắn đều không phải là người lương thiện có lẽ hắn chính là cố ý ở trá ngươi một khi ngươi thật sự đem sở hữu át chủ bài đều giao ra đi hắn lập tức liền sẽ trở mặt không biết người đại biểu trực giác tiểu nhân lập tức lớn tiếng phản bác ngươi cũng nói nhân ra là nhiếp chính vương tay cầm quyền to lợi hại thật sự hắn nếu là thật muốn hại chết ngươi nói đã sớm đã động thủ hà tất ở chỗ này cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi đại biểu lý trí tiểu nhân hừ hừ nói kia ai biết được. Nói không chừng hắn liền thích hưởng thụ loại này miêu bắt chuột cảm giác đâu. Hoa mạn mạn trong lòng thiên nhân giao chiến, dối dám không thôi. Lý tịch vẫn luôn đều biết nữ nhân này nội tâm diễn rất nhiều, lúc này vẫn không khỏi bị nàng trong lòng hai cái tiểu nhân ồn ào đến đầu nhân đau. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút nàng cuối cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Thật lâu sau, mới vừa nghe đến hoa mạn mạn mở miệng. Có không lại cho ta một chút thời gian, ta yêu cầu nghĩ lại. Nàng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý trí nói cho nàng hẳn là bảo vệ tốt bí mật, không thể dễ tin bất luận kẻ nào. Nhưng trực giác rồi lại nói cho nàng, có thể thử đi tin tưởng trước mặt nam nhân. Chúng nó nói đều có đạo lý. Hoa mạn mạn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, đều mau rồi dám đã chết. Lý tịch đối này không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, rốt cuộc nàng không có lại nghĩ giả ngu giả ngơ mà có lệ hắn, này liền đã xem như một đại tiến bộ. Hắn buông ra đối phương cảm. Ta có thể chờ. Chỉ hy vọng ngươi cấp ra đáp án sẽ không làm ta thất vọng. Lý tịch đứng lên, đi đến nhà tù cửa lại dừng lại. Hắn xoay người trở về xem. Ngươi như thế nào không đi? Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn, ta có thể đi ra ngoài sao? Lý tịch, ngươi nếu là tưởng lưu lại nơi này qua đêm, cũng không phải không thể. Hoa mạn mạn vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, không cần, ta còn là càng thích bên ngoài tự do không chung. Nàng ngạy nhóp mà đi theo nhiếp chính vương mặt sau, hai người một đạo rời đi kinh triệu phủ. Có quan hệ các nơi phiên vương thế tử tập thể chiêu kỹ tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ thượng kinh. Vương công các quý tộc tin tức vẫn luôn là các bá tánh nói chuyện say sưa sự tình, đặc biệt lần này tin tức còn cùng màu hồng phân dính dáng, liền càng thêm dẫn người mơ màng. Rất nhiều bá tánh đều lấy việc này coi như trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện. Có chút người thậm chí còn đem việc này xếp vào diễm tục ngữ buồn bên trong, cố ý dùng hành văn đem mọi người làm màu vàng chi tiết miêu tả đến rành mạch. Hoa Mạn Mạn lúc này còn không biết chính mình đã thành diễm tục ngựa buồn vai chính trung một viên. Nàng trở lại dự Vương phủ sau, lập tức liền lọt vào Đỗ Tiên Sinh một phen gian dại. Tuy rằng Nhiếp Chính Vương đối ngoại tuyên bố thế tử nhóm là đi tập thể chiêu kỹ, nhưng Đỗ Tiên Sinh trong lòng cũng hiểu được, dự Vương thế tử khẳng định là muốn mượn cơ hội này trốn em. Vì có thể làm thế tử nhớ kỹ giáo huấn, Đỗ Tiên Sinh còn cố ý lấy ra một thanh nặng chịu thước. Chối này thức là dự Vương ban tặng. Trước khi đi dự Vương từng dặn dò quá thua hạ. Nếu thế tử ra gây ra họa, liền dùng này thước văn chi. Thế tử ra, thỉnh rôi tay. Thức là dùng đồng thao sở chế, nhìn liền phân lượng mười phần. Hoa mạn mạn không muốn rôi tay, ta sai rồi, ta về sau sẽ không tái phạm. Ngày thường luôn là cười tủm tìm đỗ tiên sinh, hôm nay lại biểu hiện đến phá lệ lánh khóc vô tình. Hắn sai người đem thế tử đôi tay ấn ở trên mặt bàn. thước hung hăng rơi xuống, chịu ở hoa mạn mạn trong lòng bàn tay. Đau đến mặt nàng đều trắng. Liên tiếp chịu mười hạ. mới vừa rồi đình chỉ hoa mạn mạn lòng bàn tay đều bị rút ra vết máu đỗ tiên sinh lạnh lùng nói thế tử gia thỉnh ghi nhớ hôm nay giáo huấn ngày sau nếu là tái phạm đã có thể không chỉ là chịu 10 xuống tay tâm là có thể giải quyết được hoa mạn mạn run giọng đáp ta đã biết nàng trở lại trong phòng ớt quế cuốn quýt cho nàng tìm dược thượng dược quá trình rất thống khổ hoa mạn mạn chính là cắn răng một tiếng không cổ họng Tớt quế lo lắng mà nhìn nàng thế tử gia ngài còn hào đi Hoa mạn mạn, ta không có việc gì, người đi ra ngoài đi, ta tưởng một người chờ lát nữa. Ớt Quế chỉ có thể yên lặng mà rời đi. Hoa mạn mạn ngồi ở bên cửa sổ, túi đầu nhìn trong lòng bàn tay miệng vết thương, trong lòng đặc quỷ khuất. Nàng lại không phải lục mạn, nàng cùng dự vương phủ một chút quan hệ đều không có, nàng dựa vào cái gì muốn thay lục mạn chịu này phân tội. Lúc này, nàng nghe được tường viện kia đầu truyền đến tiếng vang. Nàng thuận thế nhìn lại, nhìn đến tường viện phía trên run rẩy mà toát ra cái đầu nhỏ. Như vô tình ngoại, về sau hẳn là đều là lúc này đổi mới. Cầu vẽ tháng. mươi 537 thật là đến không được. mươi 537 thật là đến không được. Lý Tuân vẫn luôn đang đợi mẫu thân trở về, đáng tiếc mẫu thân trước sau không thể xuất hiện. Lý Tịch làm hắn về nhà, hắn cũng không chịu. Hắn ôm cái bản chân chết sống không chịu rời đi. Vạn nhất mẫu thân trở về tìm không thấy ta làm sao bây giờ. Ta không đi. Lý Tịch lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem hắn tay bẻ ra. Sau đó đem người sách lên tới, dùng cánh tay kẹp hắn đi ra ngoài. Vô luận hắn như thế nào phịch dễ rủa cũng chưa dùng. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, Lý Tuân về điểm này nhi phản kháng căn bản không đủ xem. Hắn tức giận đến ố hoa kêu to. Người buông ta ra. Ta muốn ở chỗ này chờ mẫu thân trở về. Trong tiệm khách nhân sôi nổi chiều bọn họ trông lại. Nếu không có lý tịch kia một thân khí độ không giống tầm thường, hơn nữa phụ tử hai người lớn lên giống nhau như đúc. Người khác nói không chừng sẽ cho rằng đây là có người ở lửa bán nhi đồng. Lý Tịch đem hắn ném vào trong xe ngựa, cũng đối lái xe thân vệ nói. Đưa hắn trở về, đừng làm hắn chạy loạn. Nhạ! Lý Tuân đẩy ra cửa sổ tưởng ra bên ngoài nhảy. Lý Tịch lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nếu là dám sang bậy, về sau đều đừng nghĩ lại nhìn đến ngươi nương. Lời này chọc chúng Lý Tuân uy hiếp, làm hắn dừng lại động tác. Hắn bái ở cửa sổ xe bên cạnh, đôi mắt hồng toàn bộ, như là bị người vứt bỏ chó con. Nhưng mà vẻ mặt của hắn lại phá lệ cố chấp, thậm chí còn lộ ra vài phần hung ác. Ngươi sẽ đem mẫu thân mang về tới đúng hay không? phảng phất chỉ cần đối phương dám nói một cái không tự, hắn liền phải nhào lên đi cắn người. Lý tịch nhẹ nhàng ứng thanh. ân Xe ngửa khởi động. Lý tuân bị đưa về vương phủ. Nhưng hắn không chịu thành thật mà ở trong phòng đợi. Hắn đầu tiên là ở cửa đứng một lát, không có chờ đến cha mẹ trở về. Hắn lại trộm chạy tới hậu viện. Lần trước phụ vương chính là ở chỗ này mang theo hắn bay qua tường viện. Hắn còn nhớ rõ chỉ cần bay qua này đạo quán tưởng là có thể nhìn đến mẫu thân. Nhưng hắn sẽ không kinh công, không có biện pháp giống phụ vương như vậy bay lên tới. Hắn chỉ có thể mượn dùng công cụ. Lý Tuân làm người từ nhà kho dọn ra cái một thang. Hắn chỉ vào tới gần tường viện địa phương. Liền đem cây thang phóng nơi này. Tôi tớ có chút chân chờ, ngài nên không phải là tưởng trèo tường đi. Cách vách chính là dự vương phủ, ngài không thể sang bậy a. lý tuân bản khởi khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn ngươi lại ở dạy ta làm sự sao tiểu tử này khác không học được hắn cha kia bộ hù dọa người bản lĩnh nhưng thật ra học được mười thành mười tôi tớ bị hắn sợ tới mức không dám lại hè răng vội vàng đem một thang phóng hảo lý tuân theo một thang hướng lên trên bò tôi tớ đứng ở phía dưới gắt gao đỡ một thang không được mà nhắc nhở ngài chậm một chút chậm một chút nhi bò đến tối cao chỗ khi lý tuân vươn tay bắt lấy đầu tường thật cẩn thận mà dịch qua đi một màn này xem đến tôi tớ kinh hồn tăng đảm đại khí cũng không dám xuyến một chút e sợ cho tiểu thế tử sẽ ngã xuống lý tuân thật vất vả bò lên trên đầu tường lại phát hiện đối diện tường viện phía dưới giống tuyết liền cái có thể cho hắn đặt chân địa phương đều không có hắn chỉ có thể cưỡi ở đầu tường thượng một cử động nhỏ cũng không dám liên ở hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm hắn nhìn đến mâu thân tử trong phòng vội vã mà chạy ra tới hắn đôi mắt lập tức liền sáng lên Mâu thân hoa mạn mạn vội la lên ngươi đừng lộn xộn Ta đi lên tiếp ngươi. Lý Tuân còn nhớ rõ mẫu thân đã từng ôm chính mình bay lên tới trải qua. Hắn vui mừng hỏi. Mẫu thân cũng muốn mang theo ta phi sao. Hoa mạn mạn bất đắc gì nói, ta lại không phải điểu, sao có thể phi đến lên. Nói xong nàng liền vội vội vàng mà chạy tới dọn cây thang. Nàng lòng bàn tay có thương tích, để tránh cỏ đến miệng vết thương, nàng trước tiên dùng lửa khăn đem hai tay trưởng cấp bọc lên. Dù vậy, ở khuôn vác một thang thời điểm, trong lòng bàn tay miệng vết thương như cũ rất đau. Nàng túc hạ mi, chịu đựng đau đem một thang rửa tường phóng ổn, sau đó theo một thang hướng lên trên bò. Tới, bắt tay cho ta. Lý Tuân thấy mẫu thân lại tới ôm chính mình, nhất thời liền vui vẻ hẳn rồi. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem chính mình quăng vào mẫu thân trong lòng ngực. Tuy rằng cách xa nhau nhiều năm, nhưng mẫu thân trong lòng ngực hơi thở còn cùng trước kia giống nhau, ấm áp mà lại mềm mại. Cẩn thận người người nói, còn có thể nghe đến một chút dự vị. Lý Tuân gắt gao mà ôm lấy mẫu thân. Như là ôm lấy mất mà tìm lại chân bảo, một lát cũng không bỏ được giải khai. Thẳng đến hai người rơi xuống trên mặt đất, hắn như cũ không chịu buông tay. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ mà sờ soạn hắn đầu. Trước vào nhà đi, Lý Tuân thực nghe mẫu thân nói, nghe vậy liền tính trong lòng không tha, nhưng vẫn là ngoan ngoan mà buông ra mẫu thân. Hai người đi vào trong phòng. Hoa mạn mạn cho hắn đổ ly nước ấm, lại tìm chút đồ ăn vặt ra tới. Muốn ăn cái gì chính mình lấy? Lý Tuân chú ý tới mẫu thân hai tay đều quấn lấy lùa khăn. nhìn không được hỏi. Mẫu thân tay làm sao vậy? Không có gì hoa mạn mạn nói sang chuyện khác, như vậy cao tường viện, ngươi một người là như thế nào lại đây? Lý Tuân đôi mắt như cũ nhìn mẫu thân tay, nhỏ giọng nói thầm. Kỳ thật cũng không rất cao, dùng cái cây thang là có thể lật qua tới. Hoa mạn mạn như mày, ta không phải đã nói không thể trèo tường sao? Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ? Ngươi phụ vương người đâu? Hắn như thế nào cũng không quản quản ngươi. lý tuân túi đầu Giống cái ai huấn tiểu học gà. Ta sai rồi. Thấy hắn đang thương vô cùng bộ dáng, hoa mạn mạn không đành lòng nói cái gì nữa lời nói nặng. Nàng cương điệu nói, về sau không chuẩn lại làm như vậy nguy hiểm sự. Lý tuân ngoan ngoan đáp, ân. Hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấy nàng tựa hồ còn ở sinh khí, hắn vội vàng giải thích nói. Ta không phải cố ý muốn chọc ngươi tức giận, ta chính là sợ hãi. Ngươi nói ngươi đi mua quả quýt, kết quả vừa đi không trở về. Ta cho rằng ngươi lại muốn ném xuống chúng ta một mình rời đi. Hắn càng nói càng bị khuất, nhịn không được đỏ hốc mắt, nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống rớt. Mẫu thân không cần đi được không? Cậu đản về sau sẽ nghe lời ố ố ô, ô Hoa mạn mạn bị hắn khóc đến trong lòng lên men. Nay tiểu hài tử cũng không biết là chuyện như thế nào. Tổng có thể dễ như trở bàn tay mà chọc đến nàng tâm hoa tử. Nàng rôi tay giúp hắn lau nước mắt, ôn nhu chân ăn nói. Hào đừng khóc, ta không có muốn ném xuống ngươi, ta chỉ là gặp một chút việc mà thôi. Ngươi xem ta này còn không phải là đã trở lại sao? Lý Tuấn nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự a. người đã quên sao? Chúng ta phía trước còn kéo qua ngoác ngoác. Hoa mạn mạn vừa nói, một bên câu hạ ngon út. Lý Tuấn nhớ tới hai người ra nước định, thoáng yên lòng. Theo sau hắn ánh mắt lại tập trung ở mẫu thân trên tay. Hắn nhớ tới vừa rồi ở mẫu thân trên người người được nhàn nhạt dự vị. Đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu, nhưng hắn cũng không buồn. Tương phản! hắn so rất nhiều người đều càng thêm nhạy bén cùng thông tuệ mẫu thân ngươi tay có phải hay không bị thương hoa mạn mạn cười hạ không có ngươi suy nghĩ nhiều nàng muốn đem tay buông đi lý tuấn nước mắt lập tức lại hạ xuống ngươi gạt người ngươi người rõ ràng chính là bị thương ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi có phải hay không không thích cầu đản hoa mạn mạn bị hắn liên tiếp chất vấn hỏi đến á khẩu không trả lời được hiện giờ tiểu hài tử sao đều lợi hại như vậy không chỉ có trực giác nhạy bén Hơn nữa nước mắt nói đến là đến. Thật là đến không được. mươi 538 mẫu thân bị người khi dễ. mươi 538 mẫu thân bị người khi dễ. Ở Lý Tuân nước mắt thế công hạ, hoa mạn mạn không thể không cởi bỏ lụa khăn, lộ ra trong lòng bàn tay miệng vết thương. Nguyên bản miệng vết thương đã thượng quá dược, nhưng ở trải qua vừa rồi như vậy một phần lăn lộn sau, miệng vết thương mặt ngoài thuốc mỡ đã bị cọ rớt, miệng vết thương còn chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, nhìn rất là doa người. thấy thế, thế lý tuân tạch mà một chút đứng lên bổ nhào vào mẫu thân trước mặt vội vàng mà truy vấn mẫu thân như thế nào bị thương là ai khi dễ ngươi hoa mạn mạn, không ai khi dễ ta là ta không cẩn thận té bị thương lý tuân từ nhỏ liền quăng ngã đập đánh hắn đối té bị thương cực kỳ hiểu biết liếc mắt một cái liền nhìn ra này căn bản là không phải quăng ngã ra tới miệng vết thương hắn tức muốn hộp máu mà reo lên ngươi lại gạt ta mới không phải té bị thương khẳng định là có người khi dễ ngươi Ngươi cùng ta nói, ta đi giúp ngươi báo thủ. Hoa mạn mạn nguyên bản cho rằng tiểu hài tử đều là thực hảo lừa dối. Nhưng mà trước mặt cái này tiểu hài tử lại tinh thật sự. Nàng thở dài, bất đắc dĩ địa đạo. Không ai khi dễ ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Tuân thấy nàng không chịu nói thật, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ta giúp ngươi thượng dược. Hắn đăng đăng mà chạy ra đi, bất quá một lát liền lại chạy về tới. Ở hắn phía sau còn đi theo ớt quế. ớt quế nhìn đến thế tử trên tay miệng vết thương khi. bị hoảng sợ. Ngài thương như thế nào trở nên càng nghiêm trọng. Hoa Mạn Mạn muốn ngăn cản đã không kịp. Nàng nhìn về phía Lý Tuân, quả nhiên nhìn thấy tiểu hài tử trên mặt toát ra tự trách biểu tình, như là tùy thời đều có thể khóc ra tới dường như. Đều là ta làm hại, mẫu thân nếu không phải vì ôm ta xuống dưới, trên tay miệng vết thương liền sẽ không thay đổi nghiêm trọng. Hoa Mạn Mạn muốn nhân cơ hội giáo dục hắn về sau không cần bỏ tường, nhưng ở nhìn đến hắn kia đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng khi, nàng lại nhịn không được phóng mềm ngữ khí. việc này cùng ngươi không quan hệ ngươi đừng cái gì trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm tớt quế giúp hoa mạn mạn đem trên tay miệng vết thương lý sạch sẽ lý tuân sớm mà liền cầm thuốc mỡ đứng ở bên cạnh chờ thấy miệng vết thương rửa sạch hảo hắn lập tức liền thấu đi lên hướng tới mẫu thân lòng bàn tay thổi thổi khí nhỏ giọng nhắc mãi không đau không đau mẫu thân không đau hoa mạn mạn bị trọc cười đồng thời cảm giác trong lòng ấm áp Này tiểu hai tử thật sự quán ngoan. lý tuân thật cẩn thận mà giúp mẫu thân thượng dược hắn động tác phi thường mềm nhẹ thường thường còn muốn ngẩng đầu xem một cái mẫu thân có đau hay không hoa mạn mạn nói không đau lý tuấn lúc này mới tiếp tục cho nàng thượng dược ớt quế nhìn một màn này lại có loại trước mặt này hai người thật là thân sinh mẫu tử ảo giác nhưng thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại âm thầm chê cười chính mình tưởng quá nhiều thế tử ra liền cái thân mật đều không có sao có thể sinh ra lớn như vậy đứa con trai Hùng chi tiểu hài tử cha ruột vẫn là đương triệu nhiếp chính vương thế tử ra như thế nào cũng không có khả năng cùng nhiếp chính vương nhắc lên quan hệ thượng xong dược sau lý tuân như cũ dính ở mẫu thân bên người một bước cũng không chịu rời đi mắt thấy liền mau tới rồi ăn cơm chiều thời điểm hoa mạn mạn muốn lưu tiểu hải tự ăn cơm nàng làm người đi nói cho nhiếp chính vương một tiếng miễn cho hắn sốt ruột ai ngờ ngay sau đó nàng liền nhìn đến nhiếp chính vương quang minh chính đại mà đi đến phòng trong mọi người đều bị hoảng sợ hoa mạn mạn lập tức đứng lên ngài vào bằng cách nào lý tịch Tự nhiên là trèo tường lại đây. Hoa mạn mạn. Nói như thế nào đâu. Thật không hổ là thân phụ tử a. Nàng nghiêm túc nhắc nhở nói. Vương phủ là có môn. Đại môn quá xa. Bổn vương lười đến đường vòng lý tịch tầm mắt rừng ở trên tay nàng. Ánh mắt ngưng trụ. Ngươi tay làm sao vậy. Không chờ hoa mạn mạn nói chuyện. Bên cạnh Lý Tuân liền dành trước trả lời. Mẫu thân bị người khi dễ. Tay nàng bị thương. Hoa mạn mạn không thể không lại lần nữa lặp lại. Ta không có bị người khi dễ. Nàng cung dự vương phủ chi gian sự tình, nàng chính mình sẽ nghĩ cách giải quyết, nàng không nghĩ đem Lý Tuân liên lụy tiến vào. Lý Tuân lớn tiếng phản bác, nếu không có người khi dễ ngươi, vậy ngươi trên tay vì cái gì sẽ có bị thức chịu quá vết thương? Hoa mạn mạn sửng sốt, chợt hỏi ngược lại. Ngươi như thế nào biết là thức chịu quá vết thương? Lý Tuân ngẹn hạ. Hắn chột dạ mà dịch mở mắt, hàm hồ địa đạo. Ta đoán, hoa mạn mạn trong lòng phát khẩn, biểu tình cũng không tự chủ được mà trở nên nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là có người từng dùng thức chịu quá ngươi? Nói xong nàng còn không giấu vết mà nhìn nhếp chính vương liếc mắt một cái. Lý tịch làm sáng tỏ nói, ta muốn tấu hắn nói, chỉ biết dùng tay. Hoa mạn mạn vô ngữ. Dùng thước cùng dùng tay có cái gì khác nhau? Không đều là đánh hải từ sao? Lý tịch thấy nhi tử lập lệ này từ không dám nói lời nói thật bộ dáng, đơn giản thế hắn đem lời nói thật nói ra. Hắn ở lớp học thượng nịch ngợm gây sự, không chỉ có đem tiên sinh thư làm hỏng, còn đem tiên sinh dâu cấp thiều. Tiên sinh khí bất quá liền dùng thức trừng phạt hắn. Hắn mới vừa vừa nói xong, Lý Tuân liền hướng hắn nhe răng nếp miệng. Người nói bậy. Ta mới không có thiêu tiên sinh dâu, là tiên sinh chính mình không cẩn thận đem dâu thiêu. Lý Tịch cười nhạo, nếu không phải ngươi sấn tiên sinh nghỉ trưa thời điểm, cố ý đem ngọn nến phóng tới hắn dâu bên cạnh, hắn dâu có thể bị thiêu sao. Lý Tuân, ai làm hắn đi học tổng ai giáo hơn ta. Lý Tịch, ngươi tác nghiệp một chữ cũng chưa viết, tiên sinh đương nhiên muốn giáo hơn ngươi. Lý Tuân. ta chán ghét làm bài tập ta về sau đều không cần đi đi học nhìn xú nhi tử tức muốn hộp máu bộ dáng lý tịch phát ra sung sướng tiếng cười hoa mạn mạn này đôi phụ tử có độc đi không chỉ là nàng ớt quế cũng xem đến mắt choáng váng không nghĩ tới trong lời đồn quyền khuynh triều dã nhiếp chính vương thế nhưng còn sẽ cùng một cái năm tuổi đại tiểu thí hải cãi nhau này phong cách thấy thế nào như thế nào không thích hợp lý tuân quay đầu nhào vào mẫu thân trong lòng ngực ngao ngao kêu to mẫu thân phụ vương lại khi dễ ta hoa mạn mạn nhìn về phía nhiếp chính vương nghiêm túc nói mặc dù tiểu thế tử có cái gì làm được không đúng địa phương tiên sinh cũng nên hảo hảo mà dạy dỗ hắn mà không phải đối hắn tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác như vậy tiểu nhân hài tử vạn nhất bị đánh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ lý tịch lại nói tiên sinh không có đánh hắn đánh chính là hắn bên người thư đồng giống bọn họ loại này xuất thân học sinh bên người đều sẽ có thư đồng cùng đi tiên sinh nếu là xử phạt bọn họ cuối cùng chân chính lãnh phạt đều là thư đồng hoa mạn mạn mày không có buông ra mặc kệ là đánh học sinh vẫn là đánh thư đồng đều là không đúng nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng đây là thời đại này phổ biến hiện tượng phi sức của một người có thể thay đổi hoa mạn mạn cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử nghiêm túc giáo dục nói về sau muốn ngoan ngoãn làm bài tập nếu không viết ra được tới có thể đi hỏi ngươi phụ vương hoặc là ngày hôm sau đi thỉnh giáo tiên sinh nhưng không cần lại ở lớp học thượng nghịch ngợm gây sự càng không chuẩn độc nhất tiên sinh bất kính. Nhớ kỹ sao? Lý Tuân ngẩn đầu lên nhìn nàng, mắt trông mong hỏi. Ta có thể tới hỏi mẫu thân sao? Hoa mạn mạn có chút chột dạ. Nàng trước kia tuy rằng là cái sinh viên, nhưng hiện tại thân ở cổ đại, thế giới này tri thức cùng nàng trước kia học hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm khắc tới nói nàng hiện giờ cũng coi như nửa cái thất học. Nàng thật sự là không tin tưởng có thể phụ đạo tiểu hài tử công khóa. Nhưng đối thượng tiểu hài tử tràn ngập khát vọng đôi mắt. Nàng rốt cuộc vẫn là không có thể ngoan hạ tâm cự tuyệt Có thể mươi 539 hắn hung ta mươi 539 hắn hung ta Lý tịch tới sẽ không chịu đi Vì thế cơm chiều khi bên cạnh bàn lại nhiều cá nhân Lý Tuân như cũng rửa gần mẫu thân ngồi Bởi vì hoa mạn mạn tay bị thương Không có phương tiện dùng chiếc đũa ớt quế cố ý làm phòng bếp chuẩn bị cháo Hoa mạn mạn dùng cái muỗng múc cháo hướng trong miệng đưa Lý Tuân săn sóc mà cấp mẫu thân gấp đồ ăn cái này thịt dê siêu ăn ngon mẫu thân mau nếm thử lý tịch lại vào lúc này kẹp lên một khối thịt cá phóng tới hoa mạn mạn trong chén đồng thời đối xú nhi tử nói dê bỏ thịt bất lợi với miệng vết thương khép lại người nương muốn ăn ít lý tuân chỉ có thể hậm hực mà đem thịt dê phóng tới chính mình trong chén theo sau hắn lại kẹp lên một khối thịt kho tàu mẫu thân ăn cái này cái này thịt đặc biệt hương hoa mạn mạn đang muốn bưng chén đi tiếp liền nghe được lý tịch lệnh căm căm mà nói câu như vậy phi thịt heo ăn xong đi khẳng định thực dễ dàng mập lên hoa mạn mạn cầu nam nhân ngươi rốt cuộc dây dưa không xong lý tuân tức giận nói mẫu thân liền tính mập lên cũng vẫn là trên đời này đẹp nhất mẫu thân lý tịch kẹp lên một khối thịt gà phóng tới hoa mạn mạn trong chén thịt gà cùng thịt cá đều không dễ dàng mập lên còn thực dinh dưỡng ngươi có thể ăn nhiều một chút nhi lý tuân mau bị hắn cha cấp tức chết rồi hắn cha quá tâm cơ lý tuân không chịu chịu thua lập tức lại gấp chút rau xanh phóng tới mẫu thân trong chén Mẫu thân đừng tổng ăn thịt, ăn chút rau dưa giải giải nghị. Lý tịch lần này không có nói cái gì nữa âm dương quái khí lời nói. Hắn trực tiếp thịnh một chén canh, phóng tới hoa mạn mạn trong tầm tay. Uống điểm canh, ấm áp dạ dày. Phụ tử hai người liền cùng thi đấu dường như, không ngừng hướng hoa mạn mạn trong chén gấp đồ ăn. Bất quá một lát, hoa mạn mạn trong chén đồ ăn đều đôi đến có ngọn nhi. Nàng chạy nhanh dỗi tay bảo vệ chính mình chén. Không cần không cần, nhiều như vậy là đủ rồi, các ngươi chính mình ăn đi. mất đi đầu uy mẫu thân cơ hội lý tuân đặc biệt không cao hứng hắn tức giận bất bình mà trừng mắt cha hắn đều do phụ vương lý tịch khẽ cười một tiếng lấy kỳ khinh thường hoa mạn mạn nhanh chóng cầm chén cháo cùng đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ sau đó liền đem chén hướng trên bàn một phóng ta ăn no các ngươi tiếp tục thấy nàng không ăn lý tịch cùng lý tuân cũng không có tiếp tục ăn xong đi hứng thú phụ tử hai người qua loa kết thúc này đốn bữa tối hoa mạn mạn không lưu tình chút nào ngầm đạt lệnh đuổi khách thời điểm không còn sớm các ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi hảo tẩu không tiễn lý tuân liên tiếp rời đi hắn bắt lấy mẫu thân ống tay háo năn nỉ nói ta tưởng lưu lại bồi mẫu thân hoa mạn mạn sờ sờ hắn đầu thanh âm phi thường ôn nu không được nga lý tuân bắt đầu ra bên ngoài nháy mắt nước mắt ý đồ dùng khổ nhục kế làm mẫu thân thay đổi chủ ý hoa mạn mạn ngươi nếu là lại khóc nói ngày mai ngươi liền không thấy được ta nga lý tuân chỉ có thể ngạnh sinh mà đem nước mắt nghẹn trở về Lý Tịch kỳ thật cũng không bỏ được đi. Nhưng hắn biết, có một số việc không thể nóng vội. Bước cho thật chặt ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lý Tịch mang theo nhi tử đi ra ngoài. Trên đường bọn họ dự kiến đến Đỗ Tiên Sinh cùng ban nhận. Đỗ Tiên Sinh chắp tay hành lễ, không nghĩ tới nhiếp chính vương điện hạ đại giá quan Lâm, không có tử xa tiếp đón mong rằng thứ tội. Lý Tịch quét hắn liếc mắt một cái, như là không chút để ý, tùy ý hỏi câu. Dự vương thế tử tay như thế nào bị thương? Đỗ tiên sinh biết nhiếp chính vương đối thế tử sự tình phá lệ chú ý, nghe vậy cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Hắn không nhanh không chậm mà giải thích nói. Thế tử ra ở bên ngoài gây ra họa, nhiếp chính vương điện hạ dơ cao đánh khẽ thả hắn, đây là ngài nhân tử. Nhưng dự vương phủ có chính mình quy củ, phạm sai lầm phải ai phạt, mặc dù là thế tử cũng giống nhau. Lý Tuân ngẩng đầu lên nhìn trước mặt đứng nam nhân. Tuy rằng đối phương nói được tương đối hàm xúc, nhưng Lý Tuân vẫn là nghe minh bạch, khi dễ mẫu thân người chính là hắn. Lý tịch hơi hơi gật đầu. Ngươi nói có lý, vô quy củ không thành phạm vi, tiên sinh thoạt nhìn hẳn là học vấn thực hảo. Vừa lúc bổn vương trong phủ thiếu cái tây tịch tiên sinh, nếu tiên sinh không chê, có không rút ra một chút thời gian tới trong phủ cho bổn vương nhi tử đi học. Ngay vậy, Lý tuân phản ứng đầu tiên chính là bài xích cùng phản cảm. Hắn mới không cần người này tới giáo chính mình đâu. Đúng lúc này, Lý tịch nâng lên tay phải ấn ở nhi tử trên vai, nhẹ nhàng nhéo hạ. Phụ tử chi gian ăn ý làm Lý Tuân lập tức liền phản ứng lại đây. Hắn tra đây là muốn đem người đã lừa gạt tới, sau đó lại hảo hảo mà thu thập đối phương, lấy này tới cấp mẫu thân báo thủ A. Lý Tuấn mắt sáng rực lên. Khi dễ tiên sinh gì đó, hắn nhất ám hiểu. Đỗ tiên sinh cũng không biết trước mặt này đôi phụ tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn nghe nói nhiếp chính vương cư nhiên muốn thỉnh chính mình đi đương tây tịch tiên sinh, rất là thụ sủng nhược kinh. Có thể được đến nhiếp chính vương điện hạ yêu ái, quả thật ta tam sinh hữu hạnh. Lý Tịch, ngươi sáng mai liền tới đây đi, Bổn vương nhi tử công khóa liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm bổn vương thất vọng. Hắn mang theo nhi tử rời đi dự vương phủ. Vì nên đón Đỗ tiên sinh đã đến, Lý Tuân sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị công cụ. Ngày kế sáng sớm, Đỗ tiên sinh đúng giờ đi nhiếp chính vương phủ. Hắn tuy rằng không rõ nhếp chính vương vì sao sẽ đột nhiên mời chính mình đảm đương Tây Tịch tiên sinh, nhưng này với hắn mà nói, là cái phi thường tốt cơ hội. Nếu thật có thể leo lên thượng nhiếp chính vương, hắn tiền đồ nhất định vô cùng huy hoàng. Nhiếp chính vương trong phủ có vài cái thư phòng, Lý Tịch cố ý làm người đàng ra cái thư phòng cấp nhi tử đi học dùng. Đỗ Tiên Sinh đi vào thư phòng, nhìn đến Lý Tuân đã ở ngoan ngoan ở trên chỗ ngồi ngồi xong, trong lòng rất là vui mừng. Xem ra nhiếp chính vương thế tử còn rất nghe lời. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền cảm giác dưới chân vừa trượt. Cả người đều thẳng tắp mà hướng phía trước ngã quỵ. Cũng may hắn biết võ công, phản ứng rất nhanh. kịp thời duỗi tay đỡ bên cạnh kệ sách ai ngờ nhìn như vững chắc kệ sách lại vào lúc này bỗng nhiên khuynh đảo nặng nghề mà hướng tới hắn nghiêng xuống dưới đỗ tiên sinh muốn né tránh nhưng dưới chân mặt đất hoặc không lưu ném chạm đều đứng không vững càng miễn bản né tránh cuối cùng toàn bộ kệ sách đều nện ở trên người hắn rơi xuống thư tịch đem hắn toàn bộ bao phủ chờ đỗ tiên sinh rãy rủa từ thư đôi bỏ ra tới thời điểm liền nhìn đến vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi tiểu thế tử đã chạy đến cửa lý tuân hướng về phía bên ngoài hô to người tới a đỗ tiên sinh đã xảy ra chuyện lập tức có tôi tớ chạy vào hỗ trợ đem đỗ tiên sinh nâng dậy tới đỗ tiên sinh hiện tại xiêm ý gì hỗn độn tóc tàng ra thái dương chỗ bị thư giác đánh vỡ có vết máu chảy ra trên người càng là nơi nào đều đau cả người chật vật đến không được hắn trong lòng biết rõ ràng chuyện này khẳng định là lý tuân làm hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý tuân lý Tuấn lại như là không có việc gì người vẻ mặt khờ dại hỏi Thiên sinh như thế nào như thế không cẩn thận. Như vậy bình thản mặt đất đều có thể té ngã, ta nghe phi hạc đạo trưởng nói, giống ngươi loại này tổng ái đất bằng quăng ngã người, rất có thể là đầu gốc có vấn đề. Đỗ tiên sinh rất muốn mắng chửi người. Ngươi mới đầu gốc có vấn đề? Các ngươi cả nhà đầu gốc đều có vấn đề? Thiên sinh biểu tình hảo dọa người a. Ô, ô ô, ta rất sợ hãi. Lý Tuấn bắt đầu giả khóc lên. Đang ở sửa sang lại sách cùng kệ sách tôi tớ nhóm thấy thế, lập tức bắt đầu vây lại đây. Một năm miệng mười mà an ủi tiểu thế tử. Lúc này Lý Tịch cũng nghe tin đuổi lại đây. Hắn vừa ở vào cửa liền nghe được Nhi Tử ở khóc, lập tức hỏi. Cậu đản làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Lý Tuân chỉ vào bên cạnh Đỗ Tiên Sinh, đặc biệt lớn tiếng mà cáo trạng. Hắn lộng hỏng rồi ta kệ sách, còn hung ta. Đỗ Tiên Sinh, ta có lẽ không phải người, nhưng các ngươi là thật sự cậu. Cầu, cầu vẽ tháng. chương 540 cáo trạng. chương 540 cáo trạng. Hoa mạn mạn biết được đỗ tiên sinh đi cách vách giáo khóa, còn tưởng rằng hôm nay hẳn là không thấy được Lý Tuân. Nàng đang chuẩn bị thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi một ngày, liền nhìn đến Lý Tuân đặng đặng mà chạy tiến vào. Mậu thân! Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn, ngươi hôm nay không phải muốn đi học sao. Lý Tuân bắt đầu thuần thục mà cáo trạng. Cái kia đỗ tiên sinh quá xấu rồi. Hắn không chỉ có lộng hỏng rồi ta kệ sách, đem ta thư phòng làm cho lung tung rối loạn, còn cố ý làm ta sợ. Phụ vương khí bất quá, làm hắn đem kệ sách tu hảo, thư phòng cũng đến khôi phục nguyên dạng. Hắn lúc này còn ở tu bổ kệ sách, tạm thời không rảnh phản ứng ta. Với lúc phụ vương chờ hạ muốn đi thiên kinh tuần tra, chúng ta cũng cùng đi đi. Hoa mạn mạn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đỗ tiên sinh thế nhưng sẽ thành dạy học tiên sinh trở thành sửa trước công. Này chức nghiệp chiều ngang cũng quá lớn. Nàng còn muốn đuổi theo hỏi sự tình chi tiết, nhưng Lý Tuân cũng đã gấp không chờ nổi mà lôi kéo nàng đi ra ngoài. Phụ vương xe ngựa liền ngừng ở bên ngoài, chúng ta nhanh lên đi thôi. Hoa mạn mạn đi theo tiểu Hải tử chạy ra môn. Nàng quay đầu lại hướng đuổi theo ra tới ớt quế nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, trễ chút liền sẽ trở về. Ban nhận biết được thế tử gia muốn ra cửa, lập tức tỏ vẻ muốn đi theo bảo hộ thế tử gia an toàn. Chờ bọn họ ra đại môn, liếc mắt một cái liền thấy được ngừng ở ven đường thượng xe ngựa. Lý Tuân nắm mẫu thân tay chui vào xe ngựa. Ban nhận cùng mặt khác thân vệ giống nhau. Đô Kỵ Mã đi theo ở xe ngựa mặt sau. Chờ vào xe ngựa, Hoa Mạn Mạn mới nhìn đến Nhiếp Chính Vương. Hắn hôm nay ăn mặc mặc lam sắc áo gấm, thu eo tay áo bó, chân đặng lộc rải ra, tóc đen bị không chút cẩu thả mà thúc hởi, một thân giả dạng sạch sẽ lưu loát, lại xứng với hắn kia tuấn mị trung lộ ra vài phần tà tính khuôn mặt, có vẻ rất là tiêu sái không kềm chế được. Hoa Mạn Mạn tự giác tìm cái khoảng cách Nhiếp Chính Vương xa nhất vị trí ngồi xuống. Lý Tuân Như cũng là gắt gao rửa gần mẫu thân. Ăn từ thùng xe ám cách nhảy ra đồ ăn vặt, toàn bộ tất cả đều đôi ở mẫu thân trước mặt, ân cần điệu đạo. Mẫu thân mau ăn. Hoa Mạn Mạn tạm thời còn không đói bụng, nhưng nàng vẫn là cầm lấy cái mức bỏ vào trong miệng. Ở tiểu hài tử tràn ngập chờ mong nhìn chăm chú hạ, nàng cười nói: Thức ngọn." Lý Tuân lập tức liền cao hứng đến mặt mày hớn hở. Hoa Mạn Mạn cầm lấy một cái mức đưa qua đi, làm tiểu hài tử cũng nếm thử. Lý Tuân ngoan ngoãn hé miệng, nga ôm một ngụm ăn luôn mức. Có lẽ là bởi vì cái này mức là từ mẫu thân nút cho hắn ăn. Hắn cảm giác cái này mức hương vị phá lệ thơ ngọt. So với hắn trước kia ăn qua bất luận cái gì đồ ăn vật đều càng tốt ăn. Hoa mạn mạn thấy tiểu hài tử thích ăn, liền lại đệ cái mức qua đi. Lý Tuân Bội nói, mẫu thân ăn. Hoa mạn mạn ăn luôn trong tay mức, sau đó lại đệ một cái qua đi cấp tiểu hài tử. Lần này tiểu hài tử không có lại cự tuyệt, nhanh chóng há mồm ăn luôn. Hoa mạn mạn trong lòng mềm mại. Chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ mức tiểu hài tử cũng muốn trước làm nàng ăn lý tịch nhìn trước mặt mẫu tử hô động trong lòng đựng đầy một loại tên là hâm mộ ghen tị hận cảm xúc hắn cũng hảo tưởng bị mạn mạn đầu y. hắn thanh thanh giọng nói làm bộ làm tịch hỏi mấy thứ này ăn rất ngon sao lý tuân quá rõ ràng hắn cha niệm tính vừa nghe đến lời này liền biết hắn cha cũng tưởng phân ly canh hắn lập tức rỗi tay đem trước mặt đồ ăn vặt toàn bộ ôm đến chính mình trong lòng ngực một chút đều không thể ăn phụ vương ngươi không cần ăn lý tịch sú nhi tử thân mã quả nhiên thực chẳng ghét lý tịch tức giận đến muốn rỗi tay đi nắm sú nhi tử lỗ thai lý tuân nhanh chóng hướng mẫu thân mặt sau trốn một bên trốn còn một bên hét lên mẫu thân cứu mạng phụ vương lại muốn đánh người hoa mạn mạn vội vàng mở miệng khuyên nhủ hai tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhiếp chính vương điện hạ đừng cùng hắn chấp nhận lời tuy nói như vậy nhưng nàng lại một chút đều không có muốn đem đồ an vặt phân ra đi ý tứ lý tuân tử mẫu thân mặt sau lộ ra đầu nhỏ cố ý hướng hắn cha làm mặt quỷ xú phụ vương lêu lêu lêu lý tịch bài trừ cái cười lạnh tiểu tử thúi ngươi cấp lao tử chờ ở một nhà ba người cãi nhau ở mỹ trung xe ngựa thuận lợi sử ra thượng kinh thượng kinh cùng thiên kinh chi gian nguyên bản cách khá dài một đoạn đường nhiếp chính vương sai người ở trong núi sáng lập ra một cái quan đạo có quan đạo sau hai thành chi gian lộ trình bị ngắn lại một mảng lớn xe ngựa ở trên quan đạo chạy không bao lâu bỗng nhiên bị người cấp ngăn lại Bên trong xe đùa dỡn tùy theo đình chỉ. Lý tịch đẩy ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy phía trước cách đó không xa quỳ mấy cái bộ dáng trật vật người trẻ tuổi. Đúng là kia sau cái bị nhiếp chính vương phạt đi lao động cải tạo thế tử. Bọn họ nguyên bản là ở phụ cận tu lộ, ngoài ý muốn phát hiện nhiếp chính vương xe ngựa trải qua, bọn họ vội vàng vùng trong tay việc, không màng quan lại ngăn trở, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà vọt lại đây. Nhiếp chính vương điện hạ, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa hồ làm phi, cầu ngài tha chúng ta đi. Bọn họ sinh ra đó là cẩm ý gì ngọc thực, hô nô gọi tỉ, chưa bao giờ ăn qua đau khổ. Hiện giờ bọn họ bất quá là tu một ngày đường, liền cảm giác cánh tay cùng eo đều mau chặt đứt, hai chân cũng đều mài ra huyết ao. Này căn bản là không phải người quá nhật tử. Bọn họ thật sự là chịu không nổi. Hoa mạn mạn nghe thế thanh âm, một chút liền nhận ra tới là chính vương phủ thế tử. Nàng tò mò mà thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Cùng lần trước gặp nhau khi, bọn họ khí phách hăng hái bộ dáng hoàn toàn bất đồng, lúc này bọn họ một đám đầu bù tóc rối, mỏi mệt bất kham. Nếu không phải theo chân bọn họ đã gặp mặt, hoa mạn mạn cũng không dám tin tưởng này đàn có thể so với ăn mày người cư nhiên sẽ là phiên vương thế tử. Mặc kệ đám kia thế tử như thế nào đau khổ cầu xin, lý tịch đều không dao động. Đem bọn họ đưa trở về, sai người nghiêm thêm chống giữ. Chân vọng Bắc mang theo thân vệ nhóm tiến lên, mạnh mẽ đem kia sáu cái thế tử kéo đi rồi. Xe ngựa một lần nữa khởi động. Hoa mạn mạn nhìn đám kia thế tử rời đi phương hướng, phảng phất còn có thể nghe được bọn họ thê thảm tiếng kêu. Tấm tắc, thật là đáng thương a Nàng quay đầu nhìn về phía nhiếp chính vương, do dự hạ vẫn là hỏi ra khẩu. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là các nơi phiên vương thế tử, ngài cứ như vậy đem người ném ở bên ngoài, vạn nhất bọn họ đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nếu là bảo bối nhi tử ở thượng kinh xảy ra chuyện, những cái đó phiên vương mới sẽ không quản nguyên nhân như thế nào. bọn họ chỉ biết đem đầu mâu nhắm ngay nhiếp chính vương, cảm thấy là nhiếp chính vương không có chiếu cố hảo bọn họ bảo bối nhi nhi tử mới có thể làm cho bọn họ nhi tử xảy ra chuyện. Lý Tịch trí vị thâm trường mà cười một cái, yên tâm, bổn vương trong lòng hiểu rõ. thấy hắn nói như vậy, hoa mạn mạn liền không có lại lắm miệng nói cái gì. xe ngựa tới thượng kinh khi, vừa lúc là chính ngọ, trong thành đã có không ít ba tánh đều dọn lại đây, trong đó không thiếu các loại người làm ăn. ở thiên kinh mới vừa thành lập khi. Lý Tịch liền đem cả tòa thành chỉ phân chia vì 27 cái láng giềng, như là cửa hàng quán ăn linh tinh, cơ hồ đều tập trung ở định khang phường cùng chung Văn phường. Láng giềng chi gian dùng phường môn liên tiếp. Mỗi đêm giờ hợi đóng cửa, trong thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm, đãi ngày kế giờ mẹo phường môn mới có thể một lần nữa mở ra.